Ngươi, ta đối có chủ cũng chưa hứng thú, ta cũng không thích đi thay đổi những người khác tính hướng. mươi 66 bá đạo thiên kim, xong. Bốn người trở lại bên tàu, Giang Nôn Tỷ đã chờ ở nơi đó, thấy Thịnh Thiên Linh xuống dưới, vài bước chạy vội tới nàng trước mặt, muốn cùng thường lui tới giống nhau ôm nàng. Thịnh Thiên Linh vội vàng lui về phía sau hai bước, nẹ tránh hắn động tác. nga Linh, sự tình không phải ngươi trong tưởng tượng như vậy, ngươi nghe ta giải thích. Giang Nôn Tỷ thần sắc có chút sốt ruột, ta không có không lo lắng ngươi nhưng ngươi ở biết ta bị người trói đi cũng không có trước tiên tới tìm ta mà là đang đợi vị kia quan trọng khách hàng ta không nghi ngờ ngươi lo lắng ta nhưng mà tại đây giữa hai bên ngươi lựa chọn chính là hợp đồng thịnh thiên linh ngẩng đầu đôi mắt vẫn là sưng lại hoặc là bỏ lỡ cái này quan trọng khách hàng ngươi nhiều năm như vậy nỗ lực liền sẽ uổng phí sẽ mất đi ngươi ba ba đối với ngươi coi trọng nga linh ngươi đối ta rất quan trọng thật sự rất quan trọng thịnh thiên linh nỗ lực đem nước mắt nghẹn trở về nhưng ngươi từ bỏ ta Nôn tỉ, là ngươi trước tử bỏ ta Ta không thế nào sẽ bơi lội, ngươi biết không Bình thường đi bể bơi chơi, đều là đi nước cả khu Chưa bao giờ dám đi nước sâu khu, cũng không dám một người đi bơi lội Hôm nay ta bị ném vào trong biển, lòng ta thực hoảng Trung quanh là mênh mang biển rộng, ta tựa như kia chỉ tùy thời đều khả năng bị sóng biển đánh phiên thuyền nhỏ Ở như vậy tuyệt vọng thời điểm, ta tưởng chính là ngươi Trong lòng nghĩ chính là, ta kiên trì lâu một chút, ngươi lại đây mau một chút Như vậy ta là có thể đủ sống sót. Chờ ngươi chạy tới, nhìn đến không phải một khối nổi tại mặt biển thượng thi thể. Ngươi đã nói ta đối với ngươi rất quan trọng, nếu là ta thật sự đã chết, ngươi nhất định sẽ rất khổ sở đi. Ta cũng luyến tiếc liền như vậy ném xuống ngươi, ta dùng hết sở hữu sức lực, ở trong nước biển phịch hơn nửa giờ. Ở chim xuống ngay mắt, lòng tràn đầy tuyệt vọng, toàn bộ trong đầu tưởng đều là ngươi. Chính là cuối cùng ta cũng không có chờ đến ngươi xuất hiện, chờ tới chính là một cái ngày thường cùng ta không có gì tương quan người. Nàng nhìn phía một bên, tiếp tục nói, Giang tiểu thư, nàng đã cứu ta. Nàng là ngươi ở Giang già lớn nhất đối thủ cạnh tranh, nàng đem ta xảy ra chuyện tin tức thông chi ngươi, đã là nàng có thể làm. Chính là nàng cư nhiên tự mình tới cứu ta, bị cứu lên tới lúc sau, ta đầu tiên hỏi nói chính là ngươi. Phần 89 Ta cho rằng ngươi khả năng đang ở tới rồi trên đường, chàng ngập may mắn mượn Giang tiểu thư điện thoại cho ngươi báo bình an, miễn cho ngươi lo lắng. Không nghĩ tới, điện thoại vừa mới bắt thông liền nghe được ngươi nói những cái đó. Ngươi nói là hiểu lầm, nôn tỉ, những lời này là ngươi chính miệng nói ra, vẫn là đối giang tiểu thư nói, ngươi là tưởng nói, ngươi phía trước rào rạt đắc ý nói, không phải thật sự. Ngan linh, chờ ta nói xong. Thịnh thiên linh trở nên lạnh lùng thanh âm, có khác khí thế, giang nôn tỉ đành phải cấm miệng, nàng tiếp tục nói, còn có, ngươi phía trước thỉnh cầu ba ba đáp ứng ngươi cùng ta đính hôn, nguyên nhân thật sự chỉ nghĩ cùng ta ở bên nhau, tưởng nói cho mọi người chúng ta là vị hôn phu thê quan hệ sao đương nhiên giang nôn tỷ không chút nghĩ ngợi trả lời thịnh thiên linh trong mắt hiện lên thất vọng nôn tỷ ngươi lại gạt ta nga linh ở trong lòng ta ngươi thật sự rất quan trọng ta là thật sự tưởng cùng ngươi ở bên nhau cũng tưởng cùng ngươi kết hôn nguyện ý cùng ngươi cả đời ở bên nhau giang nôn tỷ vội vàng biện giải sợ thịnh thiên linh không để ý tới hắn hiện tại thịnh thiên linh không khóc không náo nhấp chặt môi một đôi hồng hồng trong ánh mắt xúc nước mắt Lại nỗ lực nghẹn trở về bộ dáng, hắn cảm thấy khủng hoảng. Nôn tỉ, chúng ta chi rằng đã làm không được cơ bản tín nhiệm. Từ ngươi trở lại giang ra sau, cơ hộ mỗi một lần ta và ngươi trò chuyện, ngươi đều sẽ đối ta nói một cái nói dối. Trừ ra ăn không có ăn cơm loại này vấn đề nhỏ, ta hỏi ngươi ở nơi nào, ngươi nói ngươi ở công ty vội, ngươi cho rằng ta thật sự chỉ là tùy tiện hỏi hỏi sao. Nếu không phải bởi vì ta nhìn đến ngươi, sao có thể hỏi ngươi mấy vấn đề này? nga linh, ta bất hòa ngươi nói. Chỉ là sợ ngươi hiểu lầm, sợ ngươi lo lắng, trên thực tế đi những cái đó địa phương, ta chỉ là tiếp khách hộ đi, ta cái gì cũng chưa làm, ta trước nay đều không có phản bội quá ngươi. Thịnh thiên linh nước mắt rốt cuộc nhịn không được rơi xuống xuống dưới, muốn ngươi thật phản bội ta, ta sao có thể sẽ chịu đựng này đó. Ta lý giải ngươi muốn tiếp khách hộ đi một ít trường hợp, ta tin tưởng ngươi sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của ta. Này đó ta đều không ngại, ta có thể giả ngu, có thể làm bộ cái gì cũng không biết. Ngươi hiện tại thời kỳ thực mấu chốt, không thể đủ làm lỗi. Nhưng nói dối sẽ hình thành thói quen, ngươi cho rằng không quan trọng sự, một người liền quyết định, hoàn toàn bất hòa ta thương lượng, nôn tỉ, từ trước ngươi không phải như thế. Khả năng, là ta không giúp được ngươi, ngươi không muốn cùng ta nói đi. Ngươi tưởng chính là ở giang ra sông ra một mảnh thiên địa, đem những cái đó xem thường ngươi người đạp lên dưới lòng bàn chân, làm cho bọn họ nhìn lên ngươi. Mà ta tưởng chính là, có một cái lẫn nhau thích người, làm chính mình thích sự. An an ổn ổn quá cả đời. Ngan linh, ta và ngươi tưởng giống nhau. Không, ngươi cùng ta tưởng không giống nhau. Từ trước chúng ta có cộng đồng mục tiêu, cộng đồng đề tài, hiện tại không phải. Ở ngươi trong lòng, ta đã không phải quan trọng nhất. Phải nói, cánh mạng của ta, đối với ngươi mà nói cũng không có như vậy quan trọng. Không có thịnh thiên linh, Giang Nôn Tỷ vẫn là Giang Nôn Tỷ. Giang Nôn Tỷ, chúng ta hôn ước hủy bỏ đi. Không có khả năng. Giang Nôn Tỷ mặt lập tức lạnh xuống dưới, chúng ta đã đính hôn. Ta sẽ không đáp ứng hủy bỏ hôn nước. Ngươi là luyến tiếc ta, vẫn là luyến tiếc ta ba ba cho ta cổ phần. Thịnh thiên linh nâng cảm, nếu là cổ phần nói, ta có thể nói cho ngươi, ta ba ba sẽ không cho ta bất luận cái gì cổ phần. Ngươi cùng ta kết hôn, không chiếm được bất cứ thứ gì, ba ba cẳng sẽ không vì ta cuốn vào ngươi giang ra đấu tranh. Ngan tuyết, phiền thoái ngươi một sự kiện, có thể đưa ta trở về sao? Thịnh thiên linh trên người vẫn là ướt dầm dề, nàng đã cảm giác được đầu có chút say xe nhưng nàng không muốn ở giang nôn tỉ trước mặt ngất xỉu đi nga linh ta đưa ngươi trở về hôm nay chúng ta đều trước bình tĩnh một chút hết thể chờ trở, trở về lại nói giang nôn tỉ tìm được cơ hội lại đây liền phải bắt được thịnh thiên linh tay thịnh thiên linh vội vàng né tránh này một trốn liền trốn đến giang nôn tú phía sau giang nôn tú một thân cũng là chật vật thật sự xa chất váy nhưng thật ra làm tóc vẫn là ướt một bàn tay thượng còn xách theo cặp kia kêu cm dày cao gót trần trụi chân uy giang nôn tỉ Nhân gia nữ hải tử không muốn, ngươi liền không cần miễn cưỡng. Cảm tình loại sự tình này, giảng còn không phải là ngươi tình ta nguyện. Một người không muốn, miễn cưỡng nhiều không thú vị. Ngươi tránh ra. Giang Nôn Tỷ lạnh lùng nói, này không liên quan chuyện của ngươi. Phi, ngươi nói nhường thì nhường. Ngươi thật cho rằng chính mình là căn đông bắc hành tây sao? Giang Nôn Tỷ muốn vòng qua đi bắt thịnh thiên linh, Giang Nôn Tú vươn sách theo dầy cao gót tay ngăn lại, khỏe môi sẹn qua cười. Giang Nôn Tỷ, ngươi tốt nhất không cần xúc động. Bằng không ta giày cao gót không có mắt, sẽ rơi xuống ngươi trên đầu. Tạp ra chính là lỗi nhỏ vẫn là hồ to, ta nhưng vô pháp đoán trước. Giang nôn tú, này không liên quan chuyện của ngươi. Thịnh thiên linh, ngươi nguyện ý cùng giang nôn tỷ đi sao? Thịnh thiên tuyết lôi kéo A-sân cũng chắn thịnh thiên linh trước mặt, muốn chỉ có giang nôn tú một người, hắn còn có thể đủ đem thịnh thiên linh mang đi. Hiện tại là ba nữ nhân chặn đường, hắn thật sự không có biện pháp. Thịnh thiên linh lắc đầu, ta không muốn cùng hắn đi. Ngan linh! ta hy vọng ngươi suy xét một chút ta thừa nhận cùng ngươi lính hôn xác thật có một bộ phận tiểu tâm tư tưởng đạt được bá phụ duy trì nhưng càng nhiều là đối với ngươi thích thịnh thiên đính rũ đầu nước mắt lộc cộc rơi xuống bên trong là một mảnh thanh minh ở ngay lúc này nôn tỷ vẫn là không có cùng nàng nói chân tướng ở nàng sinh mệnh giang nôn tỷ đối nàng rất quan trọng nàng ba ba đối nàng càng quan trọng nôn tỷ nói là có như vậy một ít tiểu tâm tư kia nàng nghe được hắn đang ở thu mua thịnh gia tán cổ tiếp xúc thịnh thị cao tầng chẳng sợ nàng không hiểu này đó cũng biết đây là đối thịnh già không tốt ta đưa ngươi đi ta xe có thể ngồi xuống vừa lúc thật lâu không đi dạo thịnh thiên tuyết ổ chó đặc biệt muốn đi xem có cái gì biến hóa giang nôn tú một tay xách theo giày cao gót đi đến cửa xe bên cạnh kéo ra cửa xe lên xe đi thịnh thiên linh bước nhanh chạy tới lưu loát bỏ lên trên xe tốc độ thực mau đem cửa xe cấp đóng cửa thịnh thiên tuyết ngàn linh ngày mai lại đến tìm ngươi giang nôn tì hô thịnh thiên linh ngẩng đầu nhìn mắt bộ dáng vội vàng ra ngôn tỷ nàng đem cửa sổ xe buông xuống hỏi ngươi nói ngươi cùng ta tưởng giống nhau như vậy ngôn tỷ ngươi nguyện ý từ bỏ ngươi hiện tại sở hữu cùng ta quá bình bình đạm đạm nhật từ sao ngươi lo lắng ta khả năng sẽ bị khi dễ kỳ thật nhiều lo lắng ta ở thịnh ra sẽ không bị khi dễ chỉ cần ta một ngày họ thịnh liền sẽ không có người khi dễ ta chúng ta tương lai ở bên nhau bọn họ cũng sẽ không khi dễ ngươi cũng sẽ không khi dễ a di nga linh ngươi ở vui đùa cái gì vậy Giang nôn Tỷ chỉ cảm thấy đây là một cái vui đùa, không có chính diện trả lời. Thịnh thiên linh đem cửa sổ xe bông, rũ đầu, Giang tiểu thư, phiền toán ngươi. Không nói cái gì. Giang nôn tú tùy tay đem dảy ném tới trên xe, cũng không có lại xuyên ý tứ, nàng một người lái xe xuyên giày cao gót không sao cả, còn đắp một người, trần chùi chân càng an toàn. Không nói. Thịnh thiên linh trôn đầu, là bởi vì nàng nước mắt đã vô pháp khống chế, kỳ thật nôn tỉ ở lòng ta cũng không phải quan trọng nhất. Ở lòng ta quan trọng nhất người là ba ba Nàng mang theo khóc nước nở nói Ở ngôn tỷ cùng ba ba chi gian Ta lựa chọn chính là ba ba Chính như hắn ở hợp đồng cùng ta chi gian Lựa chọn chính là bản hợp đồng kia Kỳ thật, chúng ta không có gì khác biệt Người đầu góc là có vấn đề đi À Thịnh thiên linh nghi hoặc ngầm đầu Đầy mặt là nước mắt bộ dáng Tiêu ra ngôn tú nhịn không được ném một bao khăn giấy cho nàng Không chỉ có đầu góc có vấn đề Vẫn là cái khóc bao Thịnh thiên linh vội vàng xoa xoa nước mắt Khổ sở, khẳng định muốn khóc, này không phải ta có thể không chế được. Một hai phải dùng khoa học giải thích, kia có thể là tuyến lệ tương đối phát đạt. Ha! Không phải không có chô đáng khen, ít nhất hiểu được khổ chung mua vui. Giang nôn tú tâm tình cũng không tệ lắm. Giang tiểu thư không duyên cớ nói ta đầu góc có vấn đề, không nên giải thích một chút sao. Giang nôn tú khép cười một tiếng, khỏe môi gợi lên, ngươi phía trước làm cái kia đối lập, vốn dĩ liền không đúng. Ngươi ở phụ thân ngươi cùng Giang nôn tỷ chi gian lựa chọn ngươi lựa chọn chính là người quan hệ huyết thống, kia vốn là không có bất luận vấn đề gì. Mà Giang luôn tỉ ở hắn hợp đồng cùng ngươi tánh mạng chi gian, kia tính chất liền không giống nhau, người trước lựa chọn, nhiều nhất sẽ tạo thành không thoải mái, một ít tâm lý thượng thương tổn, mà người sau, muốn hôm nay ta không có đi, ngươi chỉ còn chờ hắn cứu mạng nói, ngươi cũng thật mất mạng. Thịnh Thiên Linh mặt người, trong lòng đau xót, ta đã biết, ta nghe người ta nói, hắn thu mua thịnh ra rất nhiều tán cổ, còn tiếp xúc quá thịnh thị cao tầng cùng cổ đông hắn chỉ thừa nhận tưởng đạt được ta ba ba duy trì nói có một ít tiểu tâm tư vẫn là đối ta che giấu này đó hắn vẫn luôn đều đối thịnh gia không hài lòng đối ta ba ba bất mãn đối ngàn tuyết không hài lòng tổng cho rằng ta ở thịnh gia bị khi dễ trên thực tế ba ba đối ta thực hảo ngàn tuyết cũng bất hòa ta so đo cái gì nhiều nhất không để ý tới ta ta quá thực hảo giang tiểu thư hắn thu mua những cái đó tán cổ là vì đối phó thịnh gia, đúng không ta còn nghe được những người đó nói giang bá phụ đối thịnh thị rất có hứng thú giang luôn tú lắc đầu bật cười đúng vậy hắn vẫn luôn đều có hứng thú chỉ cần không phải giang ra công ty hắn đều đặc biệt có hứng thú nếu có thể đem đối phương làm phá sản sắp nhập đến giang ra tới hắn càng có hứng thú đây là nàng phụ thân một cái vì khuyết trương xí nghiệp lục thân không nhận co được giãn được nam nhân hiểu được túi đầu lại sẽ tính kế còn sẽ hống nữ nhân vui vẻ nhiều ít nữ nhân đi theo hắn đều là kia há mổm còn có hắn đối nữ nhân hào phóng Trước nay đều không bạc đãi. Cho nên, nôn Tỷ hắn làm sự, thật sự sẽ đối thịnh thị bất lợi. Yên tâm đi, nam nhân kia tưởng lộng thịnh thị cũng không phải một hai ngày, nhiều năm như vậy cũng chưa thành công, có thể thấy được ba phụ vẫn là có thể ứng đối. Nếu không khắc tích con đường, giang nôn Tỷ là không có biện pháp thành công, tán cổ liền không nói, cao tầng, cổ đông những người này cũng đều không phải ngốc tử, không phải một hai câu lời nói, một ít chỗ tốt là có thể đủ đả động. Thịnh thiên linh trong lòng buông lỏng, vậy là tốt rồi bên trong xe lại an tĩnh lại vài phút sau giang nôn tú trong lúc vô tình nghiêng đầu liếc mắt thịnh thiên linh đã ngủ rồi nàng cười nhẹ thanh ngốc là choáng vắng điểm đầu góc còn tính thanh tỉnh nàng không nói chính là như vậy nhiều huynh đệ tỷ mọi chung, giang nôn tỷ là nhất giống nam nhân kia cũng khó trách hắn sẽ đưa tới bên người dạy dỗ cùng với giang nôn tỷ mụ mụ cũng là riêng một mặc cờ nam nhân kia không đệ bụng nữ nhân nhưng nếu là một cái thực đặc biệt luôn là có thể gợi lên hắn hứng thú nữ nhân đâu vậy không giống nhau thịnh thiên tuyết đã thông chi thịnh văn bắc muốn mang thịnh thiên linh hồi biệt thự sự nguyên bản ở nửa đường thượng thịnh văn bắc lại làm tài xế lái xe hồi biệt thự nghe được thịnh thiên linh ở trong biển phao nửa giờ hắn vội vàng làm giúp việc chuẩn bị đuổi hàng canh lại đem gia đình bác sĩ gọi tới giang luôn tú chạy đến thịnh gia biệt thự cửa thịnh văn bắc chính vẻ mặt nghiêm túc chờ giang luôn tú xuống xe sau nói thịnh bá phụ ngàn linh hẳn là phát sốt nàng liếc mắt ngủ say qua đi khuôn mặt đỏ bừng thịnh thiên linh đem người đỡ ra tới Thịnh Văn Bác vội vàng tiến lên, đem Thịnh Thiên Linh ôm vào đi. Nô tú, lần này thật sự ít nhiều có ngươi. La Giang Nô tú đem Thịnh Thiên Linh vớt lên, trên người nàng cũng ướt đẫm. Hiện tại là làm, thân thể của nàng tuy rằng nói vẫn luôn đều thực hảo, vẫn là đi vào uống điểm nhiệt canh, phao cái nước cắm tắm, lại ăn chút thuốc trị cảm đi. Thịnh Thiên Tuyết xuống xe liền nói. Thịnh Văn Bác gật đầu, tiên tiến tới. Hắn đem Thịnh Thiên Linh phóng tới trong phòng, làm giúp việc A thay đổi quần áo, bác sĩ mới lại đây giúp nàng kiểm tra. Khó được ngươi như vậy hào tâm. Giang Nôn Tú ngửa quen đường cũ đi vào thịnh thiên tuyết phòng, đi vào liền phải thoát y liều thường, sợ tới mức thịnh thiên tuyết vội và ngăn cản. Giang Nôn Tú, làm ơn ngươi, không cần như vậy hào phóng, được không? Nơi này còn có những người khác, không cần đem ngươi bại lộ cùng thói quen đưa tới nhà ta tới. Giang Nôn Tú ngừng động tác, quay đầu lại liền thấy thịnh thiên tuyết đầy mặt phẫn nộ, còn một tay che lại A sân đôi mắt, không chuẩn xem, hiện tại ngươi là của ta bạn gái, trừ bỏ ta, nam nữ. Ngươi đều không chuẩn xem. Giang nôn tú cấp nhạc hỏng rồi, ngàn tuyết, mọi người đều là nữ hài tử, thân thể cấu tạo, sinh thực khí quan đều là giống nhau, không cần như vậy để ý sao. Lan. Thịnh thiên tuyết một tay đem giang nôn tú đẩy mạnh phòng tám, đi phao ngươi tám, muốn bại lộ, lan trở về chính ngươi phòng bại lộ. Ai. Thấy xác quyên nghĩa. Ta và ngươi chỉ có thủ, không có nghĩa. Thịnh thiên tuyết trong miệng là như thế này nói, vẫn là chui vào phòng để quần áo tìm sạch sẽ quần áo. Trong miệng vẫn là không ngừng lầm nhầm lầm nhầm đem giang nôn tú mắng một lần, tiểu hải tử, ngươi nhưng đừng cùng nàng học, nàng đó là bại lộ cuồng thêm không biết xấu hổ. Còn có nữ hải tử cùng nữ hải tử chi gian, cũng đến tị hiểm, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là có ngươi bạn gái người, không chuẩn tùy tiện xem mặt khác nữ hải tử thân thể. Minh Bạch sao? Á Sơn gật đầu, Minh Bạch. Vậy đúng rồi. Cho nên, về sau ta chỉ có thể đủ xem ngàn tuyết sao. Phần 90 Thịnh thiên tuyết bị câu này thình lình xảy ra nói làm cho đầy mặt đỏ bừng, đã. Nếu là bạn gái quan hệ, khẳng định chỉ có thể đủ xem ta. a Thật là, tiểu hải tử tẫn hỏi chút như vậy làm người tao đến hoàn nói, không biết xấu hổ, nếu không phải đối phương cùng Giang Nôn Tú không tiếp xúc, nàng đều cho rằng tiểu hải tử là bị Giang Nôn Tú dạy hư. Giang Nôn Tú thoải mái dễ chịu phào tắm, lại uống lên nhật canh, ăn thuốc trị cảm, cuối cùng còn bị thịnh văn bác lưu tại thịnh gia ở một đêm, xác định nàng không có việc gì lúc sau mới phóng nàng rời đi. Ba ba, ta không có việc gì, ta chỉ là tưởng cùng Giang Nôn Tỷ giải trừ hố nước. Thịnh Văn Bác từ Thịnh Thiên Tuyết nơi đó nghe được Sở Hữu sự tình trải qua, hắn thực phấn nộ Giang Nôn Tỷ lựa chọn, nhưng vẫn là hỏi một lần, ngàn Linh, ngươi xác định sao? Ta xác định, ba ba, ta cùng hắn khả năng không thích hợp. Thịnh Thiên Linh lúc này đây chỉ là hốc mắt thực hồng, không có khóc y tứ. Ba ba, ngươi biết Giang Nôn Tỷ ở thu mua Thịnh Thị Tán cổ, còn cùng Thịnh Thị cổ đồng cùng cao tầng tiếp xúc sao? Ba ba là nàng chỉ có thân nhân, mặc kệ giang Nôn Tỷ lúc này đây có hay không tới rồi cứu nàng, có phải hay không cho rằng nàng so hợp đồng càng quan trọng, nàng đều không muốn thịnh thị xuất hiện nguy cơ, làm nàng duy nhất thân nhân đã chịu thương tổn. Nàng không có gì năng lực, cũng làm không được cái gì, duy nhất có thể làm chính là đem nàng biết đến tin tức nói cho thịnh văn bác. Tin tưởng hắn đã biết, nhất định sẽ có biện pháp giải quyết, ít nhất có thể phòng bị giang ngôn Tỷ cùng giang sùng tuấn. Ta biết, thịnh văn bác trên mặt tươi cười tràn ra, thấy Thịnh Thiên Linh vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng, hắn nói: Ba ba thật cao hứng, ngươi có thể cùng ta nói này đó. Thịnh Thiên Linh nhìn Thịnh Văn Bắc cười, trong lúc nhất thời có chút tình ngộ, nguyên lai ba ba đã sớm biết sao. hắn còn đáp ứng bọn họ đính hôn, chỉ là bởi vì không nghĩ cự tuyệt nàng sao. Lúc trước cùng nàng nói nhiều như vậy, là ba ba đã sớm phát hiện Giang Nôn Tỷ mục đích. Nàng đôi mắt lên men, là bởi vì nàng, ba ba mới đối Giang Nôn Tỷ vẻ mặt ôn hòa đi. So với Ngạn Tuyết, nàng thật sự muốn bổn thật nhiều a. May mắn thịnh ra liền nàng một cái đầu góc có chút buồn. Hảo hảo dưỡng thân thể, kế tiếp sự giao cho ba ba, thế nào? nga linh, ngươi đã quyết định sự, cũng không thể đủ hối hận, ta hỏi lại ngươi một lần, thật sự bất hòa Giang nôn tỉ ở bên nhau sao? Ba ba, ta ngày hôm qua hỏi qua hắn, làm hắn từ bỏ Giang ra hết thảy, cùng ta bình bình đạm đạm sinh hoạt, hắn chỉ nói sao có thể, có lẽ cho rằng ta điên rồi. Hắn lựa chọn là Giang ra, luyến tiết hắn mấy năm nay vất và giao tranh thành quả, ta không trách hắn. Bởi vì ta lựa chọn là Ta Ba Ba. Chúng ta chỉ là đạo bất đồng khó lòng hợp tác, đi không đến một hồi. Hảo. Thịnh Văn Bắc đáp, Ngàn Linh Sắc thật là một cái thiện lương hài tử, ngày mai ta liền giúp ngươi đem hồ nước giải trừ, không cần lo lắng sẽ đối Thịnh Thị có cái gì ảnh hưởng, Thịnh Thị cùng Giang Thị không có gì hợp tác hạng mục. Vì đề phòng Giang gia, hắn cũng không có thiếu làm công tác. Ngay hôm sau, Thịnh Văn Bắc tuyên bố Thịnh Thiên Linh cùng Giang nôn tỷ hôn nước trở thành phế thải. Giang nôn tỷ không muốn nhưng hắn không muốn lại có thể thế nào thịnh văn bắc không cần cái này con rể còn có thể đủ cường đưa cho hắn sao ở tuyên bố hôn ước giải trừ thời điểm thịnh văn bắc lại làm một cái rất lớn hành động trực tiếp đem hắn danh nghĩa cổ phần chuyển tới thịnh thiên tuyết danh nghĩa đồng thời chuyển tới thịnh thiên tuyết danh nghĩa còn có tiết nguyên cổ phần mà thịnh thiên linh danh nghĩa nhiều một bộ biệt thự mấy gian mặt tiền cửa hiệu còn có một ít tiền đối thịnh văn bắc cái này phân phối thịnh thị người đều thực vừa lòng cũng liền doanh động trong chốc lát liền không có bậc nước hôm nay về sau thịnh thị lớn nhất cổ đông thành thịnh thiên tuyết thịnh văn bắc bắt đầu mỗi ngày đem nàng mang theo trên người tay cầm tay giáo thịnh thị dung chuyển toàn bộ thị người đều đã biết thịnh thiên linh gần nhất vẫn luôn đều không có đi ra ngoài nàng biết được như vậy kết quả trong lòng cũng là một an có thể tưởng tượng đến giang nôn tỷ trong lòng vẫn là rất khổ sở tạm thời còn đi không ra nếu thịnh thiên linh danh nghĩa đã không cổ phần các ngươi hôn ước giải trừ cũng không có gì giang sùng tuấn lao thần khắp nơi nói Đôi mắt hiếp lại, đối thịnh thị, ta còn là rất có hứng thú. Nôn tỷ, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng, ta cũng không nghĩ tới. Thịnh Văn Bắc tên kia lúc này đây đầu góc cũng không hồ đồ, như vậy dứt khoát liền đem cổ phần cho Thịnh Thiên Tuyết. Hắn có chút tiếc nuối nói, nói ngươi lúc trước gặp được nếu là Thịnh Thiên Tuyết, vậy thường hoàn mỹ, chính quy đại tiểu thư, không chỉ có có Thịnh gia cổ phần, Tiết ra bên kia cũng không ít. Giang Nôn tỷ vẻ mặt lạnh nhạt nhìn chăm chú vào trước mắt nam nhân tính toán bộ dáng, trong lòng sinh ra chút chán ghét. Nếu không phải vì đứng ở đỉnh, không bị người đùa nghịch vận mệnh, hắn như thế nào sẽ mất đi ngàn linh, hiện tại thực lực của hắn còn chưa đủ, một ngày nào đó, hắn sẽ khống chế răng ra, đem mất đi hết thảy đều tìm trở về, ngàn linh cùng thịnh thị hắn đều phải. Hắn sẽ vì ngàn linh biên chế một chương an toàn nhất vóng, cả đời đều đem nàng vòng tại bên người, nàng chỉ có thể đủ là của hắn. Kỳ thật cũng không cần nhụt trí giang sùng tuấn ngẩng đầu lên, cười nói, ngươi tiểu tử này, xác thật có vài phần bản lĩnh, thế nhưng khiến cho hạ Gia thiên kim hứng thú. Nàng nghe nói ngươi hôn ước giải trừ, phía trước gặp mặt thời điểm, đặc biệt hy vọng có thể cùng ngươi trông thấy. Ba, Ta. Dì Tổng trong tay có 12% thịnh thị cổ phần, hắn là thịnh thị lao cổ đông, hà gia cũng là gia đại nghiệp đại, hắn sùng ái nhất cái này thiên kim, đã đem này 12% cổ phần cho dì thiên kim. Ta cùng dì Tổng nói qua, nếu là dì thiên kim tao hứng, hắn có thể đồng ý này 12% cổ phần chuyển tới ngươi danh nghĩa, hơn nữa phía trước thu mua tán cổ. Thịnh thị một cái cao tầng cổ phần, cùng với gì tổng một cái bạn tốt trong tay cổ phần, ước chừng có 34%. Theo ta được biết, thịnh thiên tuyết trong tay trước mắt cổ phần, cũng chỉ có 33%. Có gì tổng hỗ trợ, mặt khác cổ đông chỉ biết chờ mặt, đối cổ đông tới nói, cái gì quan trọng nhất, đương nhiên là ít lợi. Nôn tỳ, ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Chỉ cần ngươi lập tức đáp ứng, ngươi tuần sau liền có thể dọn tiến thị, cấp lấy chủ quyền, bọn họ căn bản phản ứng không kịp. Thịnh thị liền không chê ở trong tay ngươi Nhưng là ba Ta không thích hà Gia thiên kim Ta Tiểu tử ngốc Nhân ra gì thiên kim cũng chưa nói muốn cùng ngươi kết hôn Bất quá chính là đối với ngươi cảm thấy hứng thú Chờ nàng đối với ngươi mất đi hứng thú Ngươi cũng không tổn thất cái gì Giang nôn tỉ trong lòng quái quái Phi thường áp lực Nhưng Giang Sùng Tuấn nói Sắc thật thực mê người Dì thiên kim sẽ không để ý nhiều như vậy Giang Sùng Tuấn vô vô Giang nôn tỉ bả vai Thấp giọng nói Tiểu tử muốn chạm đến cao Có đôi khi cần thiết phải có hy sinh cùng lấy hay bỏ, cái gì đều không trả giá, là có thể đủ được đến tiện nghi, nơi nào có dễ dàng như vậy sự, thế giới này không có thiên hạ rất bánh có nhân, bạch đến chỗ tốt. Ta biết ngươi muốn chính là thịnh thiên linh, nhưng ngươi hiện tại còn không có đủ thực lực, chờ ngươi có được tuyệt đối chủ quyền, nghĩ muốn cái gì không có. Giang nôn tỷ động tâm. Ngươi nếu có thể đủ một tay che trời, muốn cho nàng biết cái gì, nàng mới có thể đủ biết cái gì. Ngươi tưởng duy trì cái dạng gì hình tượng ở nàng trước mặt chính là cái dạng gì hình tượng chỉ cần ngươi tưởng ở nàng trước mặt sẽ chỉ là nàng nguyện ý nhìn đến hình thái minh bạch sao giang nôn tỷ đột nhiên có chút hiểu ra thấp giọng nói minh bạch giang sùng tuấn cười lên tiếng tiêu cái này cuối tuần chuẩn bị một chút ta thực xem trọng ngươi đúng vậy giang nôn tỷ trả lời thấy giang sùng tuấn đã trở lại chỗ ngồi còn nói thêm mẹ hầm canh kêu ngươi có rảnh qua đi ăn hắn phát hiện nguyên bản cười đến có vài phần giả dối giang sùng tuấn Ở nghe được những lời này thời điểm, thế nhưng cười đến rõ ràng chút, hắn cho rằng đây là hảo giác. Đã biết, người nói cho nàng, ta vội xong liền đi. Thanh âm cũng nhu hòa rất nhiều, Giang ngôn Tỷ vẫn là cho rằng, đây là đối phương ở làm cho hắn xem. Giang sùng tuấn người như vậy, sao có thể động thật cảm tình. Nửa tháng sau, Giang ngôn Tỷ mang theo trợ lý xâm nhập thịnh thị cao ốc phòng họp trực tiếp tuyên bố hắn đã là thịnh thị lớn nhất cổ đông. Bởi vì gì tổng quan hệ, thịnh thị cao tầng đều trầm mặt không hề rằng. Yên lặng mà ngồi ở một bên, rất có một loại quan khán hai bên cuộc đua y tứ. Thịnh thiên tuyết ngồi ở tối cao vị trí, nhìn thịnh khí lăng nhân giang nôn tỉ biểu đạt hắn có được thịnh thị 34% cổ phần, sắc thật hoảng loạn như vậy một cái trước mắt. Nhưng thực mô liền chấn định xuống dưới, nàng quét mắt ở đây người, các vị, các ngươi thấy thế nào? Thịnh thị quy củ không đều là ai kiềm giữ cổ quyền nhiều nhất, ai nhất có quyền lên tiếng sao? Ngan tuyết tiểu thư, ngươi hỏi cái này câu nói, có chút dư thửa. Giang Luân tỷ ngồi ở Thịnh Thiên Tuyết đối diện, còn Điểm một cây yên, nói chuyện thời điểm nhàn nhã cười, phảng phất nắm chắc thắng lợi. Đặc biệt là nhìn đến Thịnh Thị cao tầng trầm mặc bộ dáng, hắn liền biết, dì tổng con điem mot cay yen noi chuyen thoi điem nhan nhac cuoi phang phat nam chac thang loi đac biet la nhin đen thinh thi cao tang tram mac bo dang han lien biet gi tong con đuong nay đi đúng rồi. Tuy rằng trung gian quá trình cũng không tốt đẹp, cũng may kết quả là tốt. Thịnh Thiên Tuyết cầm nắm tay, nàng vừa mới tiếp nhận công ty, trong tay nắm 33% cổ quyền, chính là Thịnh Văn Bắc cũng không có đoán trước đến, Giang Luân tỷ sẽ có nhiều như vậy. Bọn họ phía trước suy đoán quá, Giang Luân tỷ trong tay Nhiều nhất khả năng có phần trăm mười mấy, có thể thấy được đối phương khẳng định dùng cái gì thủ đoạn, mới được đến nhiều như vậy. Đối phương vội vàng mà đến, vẫn là có bị mà đến, nàng một chút đều không có chuẩn bị, hôm nay hoàn toàn không có phần thắng. Chẳng lẽ, liền phải như vậy đem thịnh thị giao cho Giang Nôn tỷ sao? Như thế nào như vậy không cam lòng đâu, cái này đáng giận nam nhân, thật là quá âm hiểm. Ngan tuyết tiểu thư, ngươi còn có cái gì nghi vấn nói, không bằng trước làm một chút vị trí. Nói chuyện chính là giang nôn Tỷ trợ lý, hắn vẻ mặt cười tủm tịm, thiếu chút nữa làm Thịnh Thiên Tuyết nhảy dựng lên đánh người. Hắn nói vừa mới rơi xuống, phòng họp môn lại bị đẩy ra, tất cả mọi người vọng qua đi, thấy được một cái không thế nào quen thuộc rồi lại nhận được gương mặt. Tiểu Hải Tử. Thịnh Thiên Tuyết theo bản năng kêu một tiếng. A Sân cười cùng nàng gật đầu, hướng nàng vị trí đi tới, Thịnh Thiên Tuyết cầm nắm tay, không rõ Tiểu Hải Tử như thế nào ở ngay lúc này tới, này không phải nhìn nàng mất mặt sao. Không ngờ. A sân đem một phần văn kiện đặt ở nàng trước mặt, quay đầu lại đối mọi người nói, ta là ngàn tuyết bạn gái, hôm nay buổi sáng nàng đi được xuất ruột, quên mang này phân cổ quyền chuyển nhượng thư. Chúng cao tầng. Giang nguồn Tỷ. A sân đem văn kiện mở ra, bình đạm thanh âm ở toàn bộ phòng họp văng lên, ta danh nghĩa kiểm giữ thịnh thị 20% cổ phần, đã toàn bộ chuyển nhượng đến ta bạn gái ngàn tuyết danh nghĩa. Cái gì? Không chỉ có là thịnh thị cao tầng, Giang nguồn tỉ, chính là thịnh thiên tuyết cũng là trưởng lớn mắt 20. Nàng nơi nào tới nhiều như vậy Nàng tuyết vội vàng bẻ ngón tay tính một chút Còn nhịn không được nói thầm Ta 33%, người 20% Cho nên, ta hiện tại có được 53% gì, ta một người liền có 53% sao Nàng chấp trước mắt, hoàn toàn quên mất những người khác Bắt lấy A Sơn tay, hương phấn nói Kia chẳng phải là, về sau thỉnh thị vĩnh viễn là ta định đoạt A Sơn gật đầu, cười nói Là, thỉnh thị chỉ có thể đủ là của ngươi Ngươi cũng chỉ có thể đủ là của ta. Thịnh thiên tuyết vội vàng bổ sung một câu, hoàn toàn không mảng những người khác xuất sắc sắc mặt. Nàng bưng tỉnh, ngắm mắt sắc mặt có chút đen kịt Giang Nôn Tỉ, cười lạnh nói, Giang Thiếu, làm ngươi thất vọng rồi. Giang Nôn Tỉ khuôn mặt âm trầm nói, đi. Chờ một chút, Giang Thiếu. A Sơn ra tiếng, Giang Nôn Tỉ không thể không quay đầu, nữ nhân này, hắn nhớ kỹ. A Sơn mỉm cười nói, ta phía trước thời gian nhàn hạ, không chỉ có thu thịnh thì 20% cổ phần cũng thu các người Giang già 20%. xen vào Giang thị hôm nay biểu hiện, ta đã đem danh nghĩa 20%, bán cho Giang nôn tú tiểu thư, người lúc này chạy trở về, hẳn là còn kịp tham gia cái kia rất quan trọng hội nghị. Giang nôn tỷ trừng lớn mắt, đã bất chấp như vậy nhiều, đẩy cửa ra, bay nhanh rời đi. Ở hắn rời đi sau, phòng họp than tĩnh một lát. Mọi người lại xem A sân ánh mắt đều không thích hợp, này thật sự chỉ là một cái tiểu bồi độc, không có bối cảnh nữ hài sao. Vì cái gì? nàng đứng ở nơi đó bọn họ đều cảm thấy nàng chính là trung quét rác tăng đâu cao nhân a đây mới là cao nhân tiểu hải tử thực sự có ngươi thịnh thiên tuyết cười đến mỹ tư tư đối mọi người nói không có việc gì tan họp ta đi trước các ngươi có cái gì muốn thảo luận thỉnh tiếp tục đi nói xong nàng lôi kéo a sân đi ra phòng họp ấn khai thang máy ở thang máy đóng cửa thời điểm nàng đem a sân để đến vách tường trực tiếp áp qua đi hôn lên nàng chờ đến thang máy mở ra nàng buông lòng ra a sân nhìn a sân vẻ mặt bình tĩnh mơ hồ mang theo ý cởi mắt trong lòng đặc biệt không cân bằng nàng đều mặt nóng lên cái kia bị áp người cứ nhiên đạm nhiên tự nhiên chẳng lẽ là nàng hôn kỹ không tốt quá chịu đả kích hôm nay làm trò cao tầng xuất quỹ thật là nhất điên của một sự kiện nhưng nàng cho rằng nay thật là một cái cơ hội tốt tiểu hải tử ngươi cũng thật tâm hiểm hiện tại tất cả mọi người biết chúng ta ở bên nhau ngươi liền chờ ba ba cầm cây trổi đem ngươi đuổi ra đi thôi Đang nói, di động của nàng văng lên, là thịnh văn bác, nàng lo sợ bất an tiếp nghe, ba, ngươi gọi điện thoại tới có chuyện gì sao? Nàng nắm chặt ta sân tay, tuy rằng trong miệng như vậy nói, nàng vẫn là thực lo lắng a sân không bị nàng ba ba thích. Phần 91 Khi nào đem ngươi bạn gái mang về nhà ăn cơm? Thịnh văn bác thanh âm chuyển đến, thịnh thiên tuyết là hoàn toàn không có đoán trước đến, có chút nói lấp nói, ngươi, ngươi đã biết, bằng không ta như thế nào nửa tháng thời gian. Liên dám để cho ngươi tiếp nhận công ty. Còn không phải bởi vì ngươi tìm một cái rất lợi hại bạn gái. Cắt đứt điện thoại sau, thịnh thiên tuyết còn có chút một bức, ta ba làm sao mà biết được. Ta nói. A sân nói. Thịnh thiên tuyết mở to hai mắt, ngươi. Ngươi cuối cùng nàng đem A sân phát gục trên tường, xem ta không thân trên ngươi. Tiểu hải tử cũng thật tâm hiểm, thế nhưng đem các nàng sở hữu trở ngại đều giải quyết. Có một loại nàng chỉ cần nằm yên liền có thể cảm giác hạnh phúc. A. Như vậy cảm giác thật đúng là mỹ diệu, cho nên nàng vì cái gì muốn kéo nhiều năm như vậy đâu. Giang thị Ba ba, thực xin lỗi lạc, hiện tại ta mới là giang thị lớn nhất cổ đông, dựa theo chúng ta giang thị quy củ, từ hôm nay trở đi, giang thị liền về ta quản Giang luôn mặt đẹp thượng treo cười, nói xong câu đó, giang luôn ty liền đẩy cửa ra vào được, nàng nói, đúng rồi, người chức vị có thể bất biến, chỉ cần có năng lực, ta sẽ không đuoi bất luận kẻ nào rời đi công ty. Giang Luân tú cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ đến đến như vậy mau. Nguyên bản nàng ngầm tiến hành, thu nạp giang thị cổ phần, nghề hà giang sùng tuấn một người trong tay chính là 30% nhiều. Nàng vẫn luôn không dám hành động thiếu suy nghĩ, không nghĩ tới, cái kia kêu, kêu diệp sân nữ hải, cho nàng một kinh hỷ. 20% nói bán cho nàng liền bán cho nàng, quả thực kiếm phiên hảo sao. Bất quả, đối phương nào đó điều kiện, thật là làm nàng khó chịu đâu. Thế nhưng muốn nàng đáp ứng, về sau ngàn tuyết xấu mặt thời điểm không chuẩn trả thù ngàn tuyết. Tức chết người à, như vậy tốt bạn gái, như thế nào sẽ là thịnh thiên tuyết cái kia đáng giận nữ nhân? Ngươi, Giang Sùng Tuấn chỉ vào Giang luân Tú, trăm triệu không nghĩ tới, nàng thế nhưng ngầm thu mua nhiều như vậy cổ phần, đều là từ đâu tới. Cổ phân sự, hắn vẫn luôn đều rất cẩn thận. Hắn hỏi chính là, trừ bỏ diệp sân kia 20%, mặt khác nơi nào tới? Giang luân Tú xách một tiếng, trả lời, ba ba ngươi nữ nhân không ít, ngươi lại như vậy hào phóng. Ta đương nhiên là từ các nàng trong tay bắt được lạc. Người cho rằng phân đến các nàng trong tay, liền vạn sự vô ưu, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện như vậy sự. Người chẳng lẽ không biết, vật cực tất phản, người đối này đó nữ nhân thái độ, liền quyết định các nàng đối với người thái độ. Ta đáp ứng rồi các nàng càng tốt điều kiện, còn vì các nàng nhìn nữ an bài tiền đồ, có thể so làm cho bọn họ lẫn nhau tàn sắt càng tốt đâu. Giang Sùng Tuấn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Hắn thật không nghĩ tới. Cuối cùng làm hắn tài thế nhưng là này đó nữ nhân. Giang sùng tuấn tỉnh lại thời điểm, bên người chiếu cấu người của hắn là Giang nôn tỉ mụ mụ. Hắn nhìn cái này ôn nhu nữ nhân, trong lòng có chút động dùng, có lẽ ở hắn bên người nữ nhân, chỉ có này một cái mới là thiệt tình đối hắn đi. Hắn vừa định đứng lên mà nói, đột nhiên phát hiện hắn hoàn toàn không thể đủ nhúc ních, đồng thời phát không ra thanh âm. Hắn có chút hoảng sợ trận to mắt, không rõ đây là có chuyện gì, xin giúp đỡ nhìn trước mắt nữ nhân. Giang Ngụ Mụ, Mụ nhìn bộ dáng của hắn vẫn là như vậy ôn nhu như nước, ngươi không thể đủ nói chuyện, cũng tê liệt. Sao có thể? Hắn vẫn luôn đều thực chú ý thân thể. Ngươi quên ta là vệ giáo xuất thân sao? Giang Ngụ Mụ, Mụ cười đến nhu hòa, tuy rằng rất nhiều năm không làm, nhưng cơ bản dược lý vẫn là nhớ rõ. Sung Tuấn, ngươi chỉ có không nói lời nào thời điểm tốt nhất. Là ngươi. Giang Sung Tuấn muốn nói cái gì, nhưng chỉ có thể đủ mở to mắt, hoàn toàn vô pháp biểu đạt. Giang Ngụ Mụ, Mụ lóát bên thái tóc rồi. Túi người ở Giang Sùng Tuấn bên hai, Giang Sùng Tuấn, ngươi hủy hoại ta, lại muốn hủy ta nhi tử. Ta không có cách nào, đành phải làm ngươi tê liệt, nôn tỉ mới sẽ không bởi vì ngươi đi lên oai lộ. Ngươi yên tâm đi, cả đời này ta đều sẽ chiếu cố ngươi, sẽ không làm ngươi đói chết. Trả thù, ngươi đây là trả thù. Giang Ngụ mụ, mụ xem đã hiểu, cười khổ, ta không nên trả thù sao. Theo sau nàng lại bật cười, không quan trọng, Sùng Tuấn, sau này chúng ta người một nhà hảo hảo sinh hoạt đi. Không không có khả năng. Nhưng đáp lại hắn chỉ là Giang ngũ ngũ mụ tươi cười, như cũng là như vậy on cái liếc mắt một cái đã kêu người hảo không tâm động. Thịnh thiên linh nghe được gần nhất ra sự, biết Giang Luân tỉ không có việc gì, nàng cũng liền không đi chú ý này đó. Giang Luân tỉ còn ở Giang thị làm việc, chỉ là không có từ trước khí phách hăng hái, cũng không có cơ hội đấu quá Giang nôn tú. Giang tiểu thư là một cái không tồi người, nếu Giang nôn tỉ năng lực không tồi, nhất định sẽ không ủy khuất hắn. Cho nên, bọn họ hai cung khong co co hoi đau qua giang non tu giang tieu thu la mot cai khong toi nguoi neu giang luan ty nang luc khong toi nhat đinh se khong uy khuat han cho nen bon ho hai nguoi chi gian. Sẽ không lại có cái gì gấp mắt. Kế tiếp nàng mỗi ngày đều sẽ đi cửa hàng bán hoa, bánh kem cửa hàng bận rộn. Buổi chiều thời điểm, lại sẽ lái xe về nhà. Hôm nay, nàng cứ theo lẽ thường đi ga ra lấy xe, không nghĩ tới mở cửa xe nháy mắt, đã bị người che miệng lại, kéo vào trong xe. Đến trong xe lúc sau, đối phương mới đưa nàng bùng ra, nàng thấy rõ ràng người, không khỏi hộ, giang nôn Tỷ, người muốn làm gì. Nàng tưởng đi xuống, giang nôn Tỷ sớm có chuẩn bị trực tiếp dùng một bộ còng tay đem nàng khảo trụ. Nàng nhìn đến còng tay bộ dáng, trong mắt rất là sợ hãi, không khỏi nhớ tới thượng một lần sự, cái chán đều mạo mồ hôi lạnh, chúng ta kết thúc, ngươi buông ta ra. Ngan linh, ta không thể đủ mất đi ngươi, ta đây liền mang ngươi về nhà, về sau chúng ta hảo hảo sinh hoạt, ta không bao giờ lừa ngươi, cũng sẽ không đối thịnh ra làm cái gì. Giang nôn tỉ lái xe, quay đầu lại đối thịnh thiên linh nói, được không? Không, không tốt. Ta là ở cùng ngươi nói chuyện này mà không phải là ngươi quyết định minh bạch sao ngàn linh thịnh thiên linh có chút tuyệt vọng nôn tỉ chúng ta chi gian thật sự muốn như vậy ngươi đã phản bội ta vì cái gì còn không buông tha ta nàng nhìn đến ngày đó nàng tận mắt nhìn thấy đến giang nôn tỉ ôm một nữ nhân tiến khách sạn bọn họ ở bên trong ngây người nửa ngày nàng liền ở bên ngoài đợi nửa ngày hắn đã phản bội nàng nàng còn riêng hỏi qua ngàn tuyết nữ nhân kia họ hà hà ra trong tay phía trước có thịnh thị cổ phần như vậy giang nôn tỉ nàng đã không quen biết, nhưng Giang Nôn Tỉ không nghe nàng, trực tiếp lái xe hồi biệt thự, đem nàng ném vào phòng đóng lại. Giang Ngụ Ngụ vừa lúc từ phòng trong ra tới, nghe được Thịnh Thiên Linh thanh âm, do hỏi, Nôn Tỉ, này sao lại thế này? Ngan Linh ở cùng ta cáo kỉnh. Giang Nôn Tỉ sửa sang lại một ít cổ áo, ta muốn đi công ty, mẹ, ngươi nhớ rõ giúp ta đưa một ít ăn cho nàng, ta buổi tối trở về lại cùng ngươi giải thích. Giang Ngụ mụ, mụ trả lời, hảo. Thịnh Thiên Linh đập cửa. Nghe được Giang Nôn Tỷ rời đi bước chân, cuối cùng ngồi xổm xuống dưới, túi sách đã bị Giang Nôn Tỷ cướp đi, nàng chẳng lẽ thật sự phải bị nhốt ở nơi này sao? Lúc này, môn mở ra, là Giang Ngụ Mụ, Mụ. Đứng lên đi. Giang Mụ Mụ nâng dậy thịnh thiên linh, thấp giọng nói, Nôn Tỷ đi công ty, ngươi hiện tại chạy nhanh đi, về sau ra cửa nhất định phải dẫn ngươi, ta sẽ tận lực nhìn hắn, không cho ngươi mang đến phiền thoái. Di, Ngan Linh ngươi là một cái hảo nữ hài, nhưng hiện tại Nôn Tỷ đã không xứng với ngươi a di cũng thật đáng tiếc khả năng chúng ta không có duyên phận đi giang Ngụ mụ, mụ đem thịnh thiên linh đẩy ra đại môn lại đem túi sách còn cho nàng đi mau cảm ơn thịnh thiên linh không do dự bay nhanh chạy ra đi trên đường nàng trước gọi điện thoại cấp thịnh văn bác đối phương có thể là ở vội không có người tiếp nàng vừa định đánh cấp thịnh thiên tuyết mới nhớ tới đối phương chính mang theo bạn gái lãng cuối cùng phiên tới rồi giang nôn tú dãy số căn chặt răng bắt qua đi giang tiểu thư ngàn linh Là, Giang Tiểu Thư, ngươi hiện tại có rảnh sao, có thể giúp, giúp ta sao, ta thực xuất ruột. Sao lại thế này, ngươi ở nơi nào? Thịnh thiên linh tìm một chỗ trốn đi, cái này biệt thự là ở vùng ngoại thành, khả năng đây mới là Giang Nôn Tỉ Yên Tâm Nguyên Nhân đi, đem sự tình cùng Giang Nôn Tú nói một lần. Vậy ngươi chờ. Giang Nôn Tú cắt đứt điện thoại, cùng trợ lý nói, têu lên tài xế, ta hiện tại có việc gốc hủy bỏ hội nghị. Là, Giang Tổng. Đợi một giờ. Giang nôn tú rốt cuộc tới rồi, nàng nhìn đến từ xanh hóa bủi cỏ mặt sau chui ra tới thịnh thiên linh, vội vàng qua đi đem người mang lên xe, làm ngàn tuyết cho ngươi an bài hai cái bảo tiêu đi, ai cũng không biết giang nôn tỉ sẽ làm ra chuyện gì. Hắn hôm nay mới cho ta gọi điện thoại, tỏ vẻ muốn rời khỏi giang thị, đem trong tay cổ phần bán, phỏng trừng muốn làm một mình. Ta sẽ... Thịnh thiên linh rút đầu, bộ dáng đặc biệt hạ xuống. Giang nôn tú cũng không hảo nói cái gì nữa, đưa cho nàng một khối tiểu bánh kem. Thấy đối phương nghi hoặc bộ dáng, nàng cười nói, phía trước ngươi nói, ăn đồ ngọt sẽ làm tâm tình biến hảo. Thịnh thiên linh tiếp nhận bánh kem, nhìn đến mặt trên quen thuộc tiêu chí, cảm ơn, này cư nhiên là ta trong tiệm bánh kem. Thật vậy chăng? kia ra bánh kem cửa hàng cư nhiên là người khai. Thật là xin lỗi, Giang tiểu thư, phía trước nói thỉnh ngươi ăn bánh kem, vẫn luôn đều không có cơ hội. Giang nôn tú nói, hiện tại ta đã biết, về sau không thể thiếu đi cỏ ăn cỏ uống. Ngươi nhanh ăn đi làm tâm tình biến hảo một chút. Thịnh Thiên Linh mở ra bánh kem, bắt đầu ăn lên, nàng thấy Giang Nôn Tú vẫn luôn nhìn nàng, vội vàng nói, nếu không, ngươi ngày mai đến đây đi, ta tự mình giúp ngươi làm. Hảo A. Giang Nôn Tú nhớ tới ngày mai tràn đầy hành trình, nhưng không biết vì cái gì, vẫn là đáp ứng rồi. Khả năng, là Thịnh Thiên Linh trong tay kia khối bánh kem, nghe lên đặc biệt hương, dụ hoặc nàng đi. Giang Tiểu Thư, đây là người hoa hồng chi tâm. Thịnh thiên linh đem xinh đẹp điểm tâm ngọt đưa đến Giang Nôn Tú trước mặt, hôm nay ngươi giống như có chút sớm. Giang Nôn Tú cái miệng nhỏ ăn đồ ngọt, ánh mắt rừng ở trước mặt sạch sẽ nữ hài trên người, nói, hôm nay không đổi. Nga, như vậy sao? Lúc này, Giang Nôn Tú di động văng lên, nàng mở ra ngắm mắt, mặt trên là trợ lý tin tức, Giang Tổng. Đại nhân, phiên toái ngươi đi ra ngoài nói một tiếng được không? Ngươi hôm nay hành trình bài đầy á á á á á á, ngươi ở nơi nào á á á á? Giang đại tiểu thư, ta cầu xin ngươi, không cần lại tra tấn ta. Ngươi muốn đi vội sao? Thịnh thiên linh dò hỏi. Không có. Giang nôn tú lắc đầu, chậm gì gì trở về một tin tức, người có tam cấp, đòi mạng sao? Trợ lý. Thịnh thiên linh trong lúc lơ đã ngắm thấy kia xuyến thật dài tin tức, cùng lúc đó Giang nôn tú ngẩng đầu tới nhìn nàng, mặt nàng một chút đỏ. Ta. Ta đi vội. Nàng vội vàng xoay người, rõ ràng bận rộn như vậy, vì cái gì muốn cùng trợ lý nói dối? còn muốn tới ăn đồ ngọt. Giang tiểu thư, nàng cũng thật nhàn. Ta ngày mai lại đến. Thịnh thiên linh theo bản năng liền nói, nếu không, ta về sau đúng giờ cho ngươi đưa đến công ty đi. Có thể hay không thực phiền thoái? Sẽ không, một chút đều không phiền thoái. Thịnh thiên linh nói xong, liền đâm tiến giang nôn tú cởi ngầm ngầm con ngươi, mặt có chút phát sốt. hảo, ngươi đi đi, nói tốt, ta ngày mai đúng giờ cho ngươi đưa tới. Kìa, ta chờ ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org, chương 67 Bá Đạo Thiên Kim, phiên ngoại. Một năm sau, Thịnh Thiên Tuyết cùng A Sân ở một cái xinh đẹp tiểu đảo cử hành hôn lễ, ở mấy tháng trước, hai người ra ngoại quốc đem giấy hôn thú lánh. Hôn lễ hôm nay, vẫn luôn ở nước ngoài Tiết Huyên cũng đã trở lại, nhiều năm như vậy qua đi, nàng cùng Thịnh Văn Bác lại một lần đứng chung một chỗ, chứng kiến bọn họ nữ nhi hạnh phúc nhật tử. Nhìn hai cái hướng bọn họ đi tới xinh đẹp nữ hài, bọn họ trên mặt đều hiện lên tươi cười trong lúc này cũng không có giao lưu một câu. Tiết Liên là buông xuống đối Thịnh Văn Bác cảm tình, không thèm để ý này đó. Thịnh Văn Bác là không dám nhìn tới nàng, cũng không biết nên đối nàng nói cái gì. Hôm nay là một cái thực không tuổi nhật tử, bọn họ đều không nghĩ phá hư. Các nàng thuật toi nhat tu thật sự thực nang thoat đôi. Thịnh Thiên Linh liền ngồi tại Hạ Phương, có chút hâm mộ nhìn hai người, nhẹ nhàng mà nói, kỳ thật các nàng tình yêu mới là trùng chinh không du, ai đều không thể đánh sở. ở Diệp sân trong lòng chỉ có ngàn tuyết quan trọng nhất. Nàng thật sự rất lợi hại, có thể đạt được Tiết Nữ Sĩ thích, lại làm ba ba không phản đối, thuận tay liền đem Thịnh ra nguy cơ giải trừ, trả lại cho Giang Sùng tuấn thật mạnh một kích. Nàng sở dĩ kêu Tiết Huyền vì Tiết Nữ Sĩ, mà không phải Tiết ta gì, là nàng hiểu được rất nhiều đạo lý. Khách khí mà lãnh đạo xưng hô đối Tiết Huyền tới nói càng tốt, nàng nếu kêu Tiết Huyền Tiết ta gì, đối phương sợ là sẽ cách đứng đến. Nàng cũng minh bạch, lúc trước kỳ thật không nên cùng ba ba trực tiếp hỏi Thịnh Gia biệt thự. Bất quá Giang tiểu thư ngươi cũng rất lợi hại, vô thanh vô tức liền khống chế Giang ra. Giang nôn tú cười ra tiếng, nơi nào có dễ dàng như vậy, đây là 99 phần nỗ lực, hơn nữa một phần kỳ ngộ, hơi chút có một chút sai lầm, ta không nhất định có thể thắng. Nam nhân kia nhưng không đơn giản, ngươi nói rất đúng, Diệp Sân mới là người lợi hại nhất. Nghe nói nam nhân kia tê liệt, thân thể hắn luôn luôn hảo, làm việc và nghỉ ngơi quy luật, mỗi ngày đều sẽ an bài thời gian rèn luyện thân thể, hắn tích mệnh đâu. Như thế nào tê liệt? Nàng một chút cũng chưa hứng thú. Hắn vẫn là thực hảo mệnh, Giang Luân tỷ mụ mụ cư nhiên còn sẽ chiếu cố hắn. Nghĩ đến đây, Giang Luân tú khóe môi giơ lên. Đến nội Giang Luân tỷ, lợi dụng trong tay tài chính, một lần nữa lập nghiệp, hắn xác thật năng lực không tồi, bất quá sao, muốn làm được Giang gia như vậy đại, không phải ngắn ngủn thời gian liền có thể, thậm chí còn phải hy sinh rất nhiều. Hôn lễ kết thúc vài ngày sau, Tiết Huyên cùng Thịnh Văn bác ước định ở một nhà quán cà phê. Hai người mặt đối mặt ngồi, trầm mặc 5 phút là Tiết Huyên khởi đầu, khi nào đi đem ly hôn thủ tục làm đi. Thịnh Văn Bắc trong lòng trận lạnh, hắn nhìn Tiết Huyên biểu tình bình tĩnh, liền biết nàng là nghiêm túc, vẫn là nhịn không được hỏi, không có vãn hồi đường sống sao? người cho rằng đâu? Tiết Huyên cười như không cười, người sau lại hành vi, cấp ngàn tuyết tạo thành bao lớn thương tổn, người minh bạch sao? nếu không có Diệp Sân đứa nhỏ này xuất hiện, ta ngàn tuyết sẽ biến thành cái dạng gì? người có nghĩ tới? Thịnh Văn Bắc tưởng tượng một chút như vậy kết cục, trong lòng phát lạnh, đúng vậy. Nếu không có Diệp Sân, ý đi theo ngàn tuyết tính tình, cuối cùng khẳng định sẽ phát sinh rất nhiều không tốt sự. Những năm gần đây, người duy nhất làm được đối chính là thỉnh Diệp Sân làm nàng bồi ở ngàn tuyết bên người. Tiết viên nói lên A Sân thời điểm, trong mắt đều là ý cười, thật không biết cái này tiểu phú bà là khi nào yêu thầm nhà nàng ngàn tuyết. Có thành ý, còn thay đổi ngàn tuyết tính tình, nàng không thích đều không được. Kết hôn phía trước, Diệp Sân cái kia tiểu phú bà, móc ra một đống tạp cho nàng xem, còn làm nàng tuần tra ngại trống. Tỏ vẻ đối phương kiếm tiền năng lực vẫn là có, làm nàng yên tâm. Định chế vây cưới thời điểm, tia tiểu phú bà lại cầm một mật mã dương kim cương cho nàng xem, làm nàng chọn đẹp cầm đi chơi, dư lại dùng để trang trí vây cưới. Sách, thật giàu có. Nàng đều có điểm ghen ghét nàng nữ nhi ngàn tuyết, như thế nào sẽ có như vậy si tỉnh tiểu cô nương. Thịnh văn bác đã từng cũng thực thích quá nàng, nhiều nhất chính là đưa một cái rất lớn nhẫn kim cương, nhưng không có nói một mật mã cái dương làm nàng chọn lựa. Thịnh văn Bác ngươi suy xét hảo sao thiết huyên bừng tỉnh lại hỏi một lần thỉnh văn bắc cuối cùng thở dài một tiếng gật đầu ngươi tuyển đi vậy lập tức đi tiết huyên nhướng nhướng mày đừng dùng kéo tự quyết hiện tại đối ta vô dụng ta rất bận nếu không phải vì trở về tham gia nữ nhi hôn lễ mới không có hứng thú cùng ngươi cái này lao nhân gặp mặt ngày mai có thể chứ thỉnh văn bắc biết không có vãn hồi đường sống bọn họ có thể như vậy bình tĩnh ngồi xuống nói có thể thấy được tiết huyên thật sự hắn không có lưu luyến Phàm là Tiết Huyên đối hắn còn có một chút ý tưởng, bọn họ chi gian đều sẽ không như vậy hòa bình ở chung. Chỉ có không thèm để ý, mới có thể như thế bình tĩnh. Tiết Huyên gật đầu, hành, ngày mai buổi sáng 9 giờ rưỡi đi trả mặt. Ngày hôm sau, hai người chính thức ly hôn. Ngày thứ ba, Tiết Huyên lại bay đi. Huyên Huyên, bảo trọng. Thịnh văn bác đi đưa Tiết Huyên, thực xin lỗi. Được rồi, đừng rong dài, ta không thèm để ý này đó, ngươi nói lại nhiều, vô dụng, mình bạch sao thiết viên tiếp nhận dương hành lý sau này quãng đời còn lại ngươi cũng hảo hảo đi thịnh văn bác túi chảo thiết viên giơ giơ lên tay rời đi thời điểm đặc biệt tiêu sái trong mắt không chứa một chút cảm tình nhìn dáng vẻ của hắn chỉ là xem một cái nhận thức người thịnh văn bác trong lòng còn chăng nàng hắn hiểu biết nàng không đồng ý ly hôn so hiện tại kết quả chỉ biết càng thêm không xong ly hôn bọn họ tương lai chạm mặt khả năng còn có thể đủ nói thượng hai câu lời nói buổi chiều 3 giờ chung Thịnh Thiên Linh tiệm bánh ngọt, nàng trong tay cầm đóng gói tốt đầu ngọt cùng buổi chiều trà, cùng nhân viên cửa hàng công đạo, ta muốn đưa điểm tâm ngọt cấp giang tiểu thư, trong tiệm mặt các ngươi chưa nhìn, nếu có khách nhân chỉ định muốn ta làm điểm tâm ngọt, nhất định phải cùng đối phương nói rõ, miễn cho chậm trễ bọn họ thời gian. đã biết, lão bản, nhân viên cửa hàng tiểu cô nương ngoan ngoãn nói, ngắm mắt Thịnh Thiên Linh trong tay đóng gói tinh xảo tiểu đồ ngọt, lão bản kỳ thật cấp giang tiểu thư đưa buổi chiều trà, chúng ta đi liền có thể, ngươi hà tất mỗi ngày qua đi. Ngươi là lão bản ai, ngồi ở một bên chơi di động không hào sao. Ta còn là tự mình đưa đi đi. Thịnh thiên linh trả lời, các ngươi cũng rất bận, ta nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, ngồi ban ngày, cũng muốn hoạt động một chút. Nhân viên cửa hàng tiểu cô nương mê hoặc, ngồi ban ngày. Phải không, nàng như thế nào chú ý tới lão bản một cái buổi sáng đều ở nghiên cứu đầu ngọn, làm vài đo ngot không trùng loại, chọn chon lua nhất tinh xảo, đẹp nhất cấp giang tiểu thư đưa qua đi à. Nàng còn muốn nói cái gì, bị bên người người kéo một chút. Thịnh thiên linh đã đi ra ngoài, nàng có chút tiến nuối. ngươi kéo ta làm cái gì, ta còn tưởng cùng lao bản nói, nàng hôm nay sắc thật không có phát triển an toàn nửa ngày, nàng trí nhớ có phải hay không không tốt lắm. Nói ngươi ngốc ngươi còn không tin. Một cái cao gầy nữ nhân thấp giọng nói, về sau đừng đi quản lao bản sự, ngươi còn muốn cho chúng ta đi đưa điểm tâm ngọt cấp giang tiểu thư, đó là tưởng bị giang tiểu thư banh ra tới sao. Vì cái gì chúng ta đưa đồ ngọt qua đi, sẽ bị giang tiểu thư banh ra tới, phía trước giang tiểu thư đã tới trong tiệm nhìn là một cái khách khí người, hẳn là sẽ không làm loại này thô lộ sự. Cao gầy nữ nhân bất đắc dĩ vô vô cái chán, không thể không đem tiểu cô nương kéo vào đi bổ sung chuyên nghiệp tri thức. Cấp giang tiểu thư đưa đồ ngọn, nơi nào luân được đến các nàng a. Liên tính các nàng nguyện ý, giang tiểu thư cũng không vui. Giang tiểu thư vui, lão bản khẳng định sẽ không vui. Ngàn linh tiểu thư, ngươi tới rồi. Thịnh thiên linh mới vừa đi tiến giang ra cao úc, nên diện gặp gỡ giang nôn tú trợ lý, nguyên bản sắc mặt có chút buồn rầu trợ lý ở nhìn đến nàng sau, ánh mắt sáng lên, bước nhanh đi đến nàng trước mặt, đầy mặt tươi cười, Ngan Linh tiểu thư, ngươi mau đi lên đi. Thời tiết nhiệt, ngươi có mệnh hay không? Muốn hay không uống điểm là cái gì? Có thể ăn bằng sao? Không cần, ta không nhiệt. Thịnh Thiên Linh cơ hồ là bị tốn đi lên, không cần cứ thế cấp. Trợ lý trong lòng có chút khổ, suốt ruột à, đặc biệt suốt ruột. Hôm nay Giang tổng tâm tình nhưng không hảo, nàng hy vọng ba ngày, cuối cùng tro đến vị này cứu tinh. Ngan Linh tiểu thư, ngươi vào đi thôi ta liền không đi vào. Thịnh Thiên Linh bị đẩy mạnh, còn không có tới kịp nói cái gì, môn đã bị đóng. Đồng thời Giang Nôn tú thanh âm chuyển đến, nếu bọn họ không có lấy ra hoàn mỹ phương án, ngươi liền không cần đưa vào tới. lập tức cho ta ra đi tự còn không có rơi xuống. Giang Nôn tú hướng cửa thoáng nhìn, liếc tới rồi chạm đến thằng tấp, trong tay phủng điểm tâm ngọt Thịnh Thiên Linh, nghiêm túc mặt vừa thu lại, tươi cười che kín. ngàn linh, ngươi hôm nay sớm như vậy, hôm nay làm chính là cái gì? Giang tú đứng lên. Bay nhanh đi đến Thịnh Thiên Linh trước mặt, tự nhiên từ nàng trong tay tiếp nhận đóng gói hộp, nhẹ nhàng mà ngửi một chút, liền tính không có mở ra, ta đã ngửi được vị ngọt, còn có quả xoài hương vị, hẳn là sẽ ăn rất ngon. Thịnh Thiên Linh nhìn Giang Nôn Tú đã ở hưởng thụ mỹ vị, dịch hai bước qua đi, có chút nói lắp, ta, ta có phải hay không quấy rời người, hôm nay làm được sớm, sợ phóng lâu rồi không thể ăn, liền lập tức cấp cầm lại đây. Không có, như thế nào sẽ quấy rời ta? Giang Nôn Tú vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi nhưng đừng miên man suy nghĩ, ta nhản dội thật sự. Là. Phải không? Như thế nào nàng có điểm hoài nghi ta nhan roi that su la phai khong nhu Nàng đi lên thời điểm, chỉnh tòa nhà lớn người đi đường đều vội vàng vội vàng, thoạt nhìn đặc biệt vội, mỗi người trên mặt đều thực nghiêm túc, còn ở ô vương gian bên trong nhìn đến một ít người mặt ủ mày hê, không thể nề hà biểu tình. Nghe được một ít, hoán giận răng nôn tú làm việc quá sắc bén, không biết nàng nơi nào tới tinh lực, buổi sáng 6 giờ rưỡi liền đến công ty, vẫn luôn muốn công tắc đến buổi tối 10 điểm trung gian trừ bỏ ăn cơm uống nước thượng vê nút cờ thời gian vẫn luôn ở vội chuyển cùng con quay giống nhau mau cho nên giang tiểu thư thật sự cho rằng như vậy sinh hoạt thực nhàn dối. ngồi a ngốc đứng làm cái gì thỉnh thiên linh tìm một vị trí ngồi xuống ngắm ngắm trên bàn một sấp văn kiện lại cẩn thận quan sát một chút giang nôn tú mặt liền tính dùng thực tốt đồ trang điểm cũng khó nén nàng đáy mắt quầng thâm mắt giang tiểu thư ngươi nhất định phải bảo trọng thân thể ngủ sớm dậy sớm làm việc và nghỉ ngơi quy luật ẩm thực bình thường Mới càng có tinh thần tới xử lý những việc này. Giang Nôn Tú dừng một chút, ngước mắt ngắm thỉnh thiên linh liếc mắt một cái, ta làm việc và nghỉ ngơi vẫn luôn đều đặc biệt quy luật, đốn đốn đều đúng hạ đàn cơm. Nàng mai phục đầu, tiếp tục đối phó đầu ngọn, từ ngày mai bắt đầu nàng làm việc và nghỉ ngơi liền rất quy luật. Kỳ thật nữ hải tử ở 10 điểm chung ngủ là tốt nhất, làn ra không dễ dàng ra cả. Giang Nôn Tú ngẩn đầu cười, ta mỗi ngày đều là 10 điểm chung liền ngủ. Đêm nay bắt đầu, nàng đon đon đeu đung han an com nang mai phuc sau đều là 10 điểm chung ngu la tot nhat lan da khong de dang gia ca giang non tu ngang đau cuoi ta moi ngay đeu la 10 điem chung lien ngu đem nay bat đau nang ve sau đeu la 10 điem chung ngu Thịnh thiên linh mí mồi, phải không? Không phải nói mỗi ngày tăng ca đến 10 điểm sao? Ta! Như thế nào? Thịnh thiên linh lấy hết căn đảm, ta vừa rồi đi lên thời điểm, nghe được bọn họ nói, người mỗi ngày đều tăng ca đến 10 điểm. Giang luôn tú tươi cười hơi hơi cứng đờ, hẳn là lời đồn, bọn họ những người này nhàn đến hoảng, không có việc gì liền thích nghị luận cấp trên, khả năng nàng đầu góc bay nhanh chuyển động, khả năng bọn họ là vì làm ta trong lúc vô tình nghe được bọn họ ca ngợi ta vất vả tăng ca nói. Muốn cho ta cho bọn hắn trướng tiền lương đi. Như vậy sao? Thịnh thiên linh nhìn chầm chầm Giang nôn tú đáy mắt. Giang tiểu thư, người đáy mắt có quần thâm mắt. Giang nôn tú. Tối hôm qua là một cái ngoài y mướn, làm ác ngộng không ngủ hảo. Mơ thấy quỷ áp tưởng tỉnh không tới, lại không động đậy. Ngươi từng có như vậy trải qua sao? Không có. Thịnh thiên linh thành thành thật thật trả lời. Ta một giấc ngủ đến hướng đông, rất ít nằm mơ. Giang nôn tú. Thịnh Thiên Linh chú ý tới Giang Nôn Tú bên cạnh còn có một cái ăn đến một nửa, ừ. còn Mạo Nhiệt Khí cơm hộp. Giang tiểu thư, ngươi hiện tại mới ăn cơm chưa sao? Giang Nôn Tú nhìn kia Mạo Nhiệt Khí cơm hộp, hộ, tươi cười dần dần biến mất. Thật sự rất muốn đổi một trợ lý, không có việc gì cho nàng gọi là gì cơm hộp, đói một đốn cũng sẽ không chết. Nàng nhúng vai, giữa chưa ăn tương đối thiếu, lại đói bụng, nghĩ chờ ngươi đổ ngọt còn muốn thật lâu, đã kêu một phần cơm hộp ăn. Ngạ, như vậy a? Thịnh Thiên Linh ánh mắt tử cơn hổ thượng dịch hai, một đôi thanh triệt con hộp thuong dich hai mot đoi nhìn Giang Luân Tú, Giang Luân Tú vội vàng túi đầu ăn cái gì? Trợ lý vui dạo dược đem Thịnh Thiên Linh tiễn đi, bay nhanh tiến Giang Luân Tú văn phòng, lúc này hẳn là sẽ không tìm suối quẩy đi. Mỗi một lần ngàn linh tiểu thư rời đi sau, Giang tổng đều là vẻ mặt mỉm cười, tính tình tốt đến không được. Ai biết, đi vào văn phòng, nàng liền cảm giác được so với phía trước còn muốn lãnh 10 độ độ ấm, thiếu chút nữa xoay người chạy ra đi. Giang tổng hẳn là phát hiện nàng Chỉ có thể đủ căng ra đầu đi vào đi. Giang Tổng. Người tới vừa lúc. Giang Nôn Tú cười rất đẹp, trợ lý trong lòng lạnh thấu. Giang Tổng trong mắt giống như sẽ bay ra tới hai căn băng trùy tử, đem nàng xuyên thành lỗ thủng. Hôm nay công ty toàn thể tăng ca đến 10 điểm. Trợ lý trường lớn mắt, Giang Tổng, không cần a a a a. Giang Nôn Tú mỉm cười, gần nhất hạng mục chạy nhanh, đại gia vất vả một chút, tăng ca tiền lương sẽ không thiếu các người. Chỉnh đóng lâu công nhân công chiều, liền giao cho tiểu tâu người đi làm Người theo ta lâu như vậy, tin tưởng điểm này sự vẫn là có thể làm tốt, ta tin tưởng ngươi năng lực. Không, nàng làm không được, nàng không năng lực. Trình đống lâu cơm, nàng nàng nàng nàng muốn thế nào mới có thể đủ đúng giờ làm người đem cơm đưa lại đây. Nàng vội vàng nhìn thời gian, đã bốn điểm nhiều. Theo bản năng hỏi, Giang Tổng, người nghiêm túc sao? Tiểu Tô, ngươi cho rằng ta thích nói giỡn. Giang luôn tú nhẹ nhàng mà cười, đúng rồi, ta hôm nay có việc, không tăng ca, không cần chuẩn bị ta cơm. Không. Không cần A. Tiểu tô nội tâm phát ra thổ bát thử thét chói thai. Giang Tổng, ngươi như vậy có phải hay không thực tàn nhận A? Đi xuống đi, ta muốn nội đến ở tan tầm phía trước đem sự tình xử lý xong Giang Nôn Tú cười nói, rốt cuộc ta là muốn đúng giờ tan tầm người. Tiểu tô hai vai rút xuống, thân hồn lạc phách đi ra văn phòng. Không có bao lâu, Giang Nôn Tú nghe được bên ngoài loáng thoáng truyền đến các loại kêu rên, tâm tình thập phần mỹ diệu. Đám công nhân này, chính là quá nhàn, làm cho bọn họ tăng ca. Cũng là vì bọn họ hảo, tăng ca tiền lương cao A, nàng đây là vì làm cho bọn họ nhiều kiếm một ít tiền lương, tổng so tan tầm ăn không ngồi rồi hảo. Ha, nàng thật là một cái săn sóc công nhân hảo lão bản. Buổi chiều 6 giờ đồng hồ, nguyên bản tan tầm thời gian. Nhưng hôm nay giang thị cao Úc, đến bây giờ một người đều không có ra tới, đi vào đi là có thể đủ nghe được các loại bản phím thanh âm. Thẳng đến, thanh thúy giày cao góp thanh âm văng lên, giang nôn tú tan tầm. Nàng dấm lên 12cm giày cao gót, cầm tay bao, từng bước một từ bọn họ bên người trải qua, chỉ còn lại một trận thanh hương. Nghe dần dần đi xa giày cao gót thanh âm, toàn thể công nhân vẫn nộ nhìn chầm chầm máy tính, trong mắt thiêu đốt ngọn lửa, bạch bạch bạch gõ bàn phím. Giang luôn tú lái xe đi thịnh thiên linh tiệm bánh ngọn, đối với nàng đi vào, thịnh thiên linh có chút ngoài ý muốn, Giang tiểu thư hôm nay tàn tầm như vậy sớm. Phần 93 Ta mỗi ngày đều tàn tầm như vậy sớm. Giang nôn tú lo chính mình chọn lựa một vị trí ngồi xuống, đột nhiên rất muốn lại ăn một phần đồ ngọt, liền tới ngươi trong tiệm. Muốn cái gì? Giang nôn tú bắt tay đem đặt lên bàn, vẫn là hoa hồng chi tâm hệ liệt đi. Hảo, ngươi chờ một lát. Giang nôn tú trông cằm, nhìn theo đi vào bận rộn thịnh thiên linh, khỏe môi dơ lên. Lúc này, nhân viên cửa hàng tiểu cô nương cho nàng đưa đồ uống lại đây. Nàng hỏi, hoa hồng chi tâm hệ liệt phải làm bao lâu? Hoa hồng chi tâm hệ liệt. Nhân viên cửa hàng tiểu cô nương có chút mê mang, cho rằng chính mình nhớ lầm, vội vàng nhìn một chút đầu ngọt đơn tử, mặt trên sắc thật không có hoa hồng chi tâm hệ liệt. Giang luôn tú rôi tay, phiền toái cho ta xem. Nàng ngắm mắt đơn tử, mặt trên sắc thật không có hoa hồng chi tâm hệ liệt. Cho nên, nàng ăn phấn hoa hồng, hoa hồng đỏ, lam hoa hồng, hoa hồng trắng chi tâm. Thị phi ban phẩm vẫn là đơn độc vì nàng chuẩn bị. Nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện, có một ngày thịnh thiên linh hỏi nàng thích cái gì hoa. Nàng thuận miệng trả lời, hoa hồng. Nàng đôi mắt mị mị, cũng là lúc này đây lúc sau, nàng đồ ngọt là hoa hồng chi tâm hệ liệt. Không chỉ có có mặt trên bốn loại, chỉ cần thịnh thiên linh có thể dùng tài liệu làm được nhan sắc, nàng đều ăn qua. Nàng thích nhất chính là hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng, cùng với kim sắc hoa hồng. Màu đỏ phù hợp nàng tính cách, nhiệt tình buôn phóng, kim sắc nhìn liền rất đáng giá, kim sắc làm nàng liền tưởng đến hoàng kim, đến nỗi hoa hồng trắng, nàng trong đầu hiện lên thịnh thiên linh kia trường trắng non tiếu lệ mặt giống kia chỉ tiểu bạch thỏ thịnh thiên linh đem làm tốt đồ ngọt phóng tới giang nôn tú trước mặt giang tiểu thư thỉnh trầm dung thật sự thật xinh đẹp giang nôn tú nhìn kia đóa mỹ lệ màu đỏ hoa hồng kỳ thật ta đột nhiên có một cái ý tưởng có lẽ có thể cho ngươi làm đồ ngọt gia tăng một ít linh cảm thịnh thiên linh tràn ngập hứng thú do hỏi cái gì ý tưởng còn thỉnh giang tiểu thư chỉ giáo chính là như vậy giang nôn tú dùng cái muông đem đồ ngọt chia làm hai nửa thực mau ăn luôn trong đó một nửa chỉ vào trống không địa phương Nhìn thẳng thịnh thiên linh đôi mắt, ta cho rằng, nơi này tăng thêm một nửa hoa hồng trắng chi tâm, sẽ làm này phân đồ ngọt trở nên càng mỹ vị. Nàng nói xong, liếm một chút khoe môi, thấy thịnh thiên linh ở nghiêm túc tự hỏi, thò lại gần nói, ta vừa rồi nhìn các ngươi trong tiệm đất tử, mặt trên cũng không có hoa hồng chi tâm hệ liệt, cho nên, đây là đặc biệt làm cho ta sao? À, thịnh thiên linh lập tức hoàn hồn, đối thượng Giang Nôn Tú xinh đẹp con ngươi, trong lòng siêu cấp hoảng, mặt cũng thiêu hồng, ta... Ta chỉ là vì cảm tạ Giang Tiểu Thư, cho nên mới chuyên môn vì ngươi làm một cái hệ liệt đồ ngọn. Không tồi, ta thức thích. Giang Nôn Tú cười nói, ngươi cảm thấy này hoa hồng đỏ giống ta sao? Giống. Thịnh Thiên Linh thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng Giang Tiểu Thư giống nhau, xinh đẹp lại lợi hại. Giang Nôn Tú trong mắt đều là cười, đứng dậy tiếp cận Thịnh Thiên Linh, hương khí ập vào trước mặt, Thịnh Thiên Linh theo bản năng tưởng lui, lại bị Giang Nôn Tú bắt được cánh tay, ngàn linh, ta cho rằng hoa hồng trắng chi tâm rất giống ngươi ta ăn được. Giang nôn tú xoa xoa khỏe miệng, xoay người rời đi. Trên bàn dư lại chính là kia một nửa hoa hồng đỏ chi tâm, thịnh thiên linh bừng tỉnh, nhìn chầm chầm kia bàn còn thừa đầu ngọt thất thần. Giang nôn tú dùng đầu ngọt, chưa bao giờ sẽ dư lại, ít nhất nàng làm, đối phương trước nay đều không có dư lại quá. Lão bản, tan tầm đã đến giờ, người còn không đi sao. Nhân viên cửa hàng tiểu cô nương không rõ, nhà nàng lão bản nhìn chầm chầm vào một khối dư lại một nửa đầu ngọt sức sở, lão bản. Ngươi là nghĩ ra tân chủng loại sao? Còn có, cái này hoa hồng chi tâm hệ liệt, chúng ta trong tiệm như thế nào không bán? Phẩm tướng hảo, lao bản ra tay, hương vị cũng nên không tồi đi. Nếu là bán nói, nhất định sẽ rất được khách nhân thích. Cái này không bán. Thịnh thiên linh nói, ngươi cho rằng ở chỗ này phóng một khối đồng dạng hình dạng, lại là màu trắng hoa hồng thế nào? Nàng chỉ vào bị ăn luôn địa phương do hỏi. Nhân viên cửa hàng tiểu cô nương tưởng tượng một chút, trả lời, hẳn là thực không tồi, kỳ thật lao bản có nói. Có thể thử một lần. Vậy các ngươi đi trước, ta phải thử một chút. Công nhân lục tục tan tầm, đi theo thịnh thiên linh bảo tiêu cũng tới dò hỏi, ngàn linh tiểu thư, hôm nay muốn bán một chút sao? ăn các ngươi chính mình lấy ăn, ta muốn làm một phần tân chủng loại. Tốt. Ngay hôm sau, thịnh thiên linh giữa trưa liền đi giang nôn tú văn phòng. Mang đi không chỉ có có đồ ngọn, còn có một phần nàng thân thủ làm cơm trưa. Không khéo chính là giang nôn tú ở mở họ, còn không biết khi nào tan họ ta đây đem đồ vật phóng tới nàng trên bàn ngươi nhớ rõ nhắc nhở nàng dùng thịnh thiên tuyết mặt có chút tiêu kỳ thật không ở cũng hảo đem đồ vật bùng sau bay nhanh xuống lầu cũng liền 2 phút bộ dáng giang nôn tú trở lại văn phòng tiểu tô vội vàng nói giang tổng vừa rồi ngàn linh tiểu thư đã tới nàng cho ngươi mang theo cơm trưa còn có đầu ngọn nói lên cái này tiểu tô vẻ mặt bắt quái giang tổng ngươi cùng ngàn linh tiểu thư chính thức chụp kéo sao giang nôn tú liếc nàng liếc mắt một cái hôm nay tiếp tục tăng ca đi giang tổng không cần a giang luôn tú tướng muôn đóng ngồi ở ghế trên đầu tiên mở ra chính là kia phân đồ ngọt nhìn đến đồ ngọt bộ dáng nàng cười lên tiếng màu đỏ cùng màu trắng quả nhiên là xứng đôi cực kỳ nàng lại mở ra hộp giữ ấm bên trong phong chính là phong phú đồ ăn nàng nếm một ngụm hương vị cùng đồ ngọt giống nhau mỹ vị nàng lấy ra di động bắt thịnh thiên linh điện thoại tân chủng loại không tồi người thích liên hảo đồ ăn cũng ăn ngon không biết về sau có thể hay không đủ mỗi ngày ăn đến. Kỳ thật nàng có chút khẩn trương, cùng tiểu bạch thỏ tiếp xúc, nàng cũng là lần đầu tiên, hơn nữa, lúc này đây nàng thật sự thực nghiêm túc. Có một loại, đây là nhân sinh cuối cùng một lần chụp kéo cảm giác. Bên kia trầm mặc một phút, Giang Nôn Tú thực kiên nhận trở, thịnh thiên linh thanh âm rốt cuộc vang lên, nếu ngươi thích nói, đương nhiên có thể. Ha! Ta đây buổi chiều tới đón ngươi. Ấn! Rất thấp thanh trả lời, Giang Nôn Tú nghe được rõ ràng ta đúng hạn tan tầm. Không chỉ có đúng hạn tan tầm, về sau còn sẽ đúng hạn ăn cơm, đúng hạn ngủ. Có bạn gái nhật tử, làm việc và nghỉ ngơi đương nhiên muốn quy luật, vì tương lai, nàng cũng đến bảo vệ tốt thân thể. Nàng sợ nàng sớm đã chết, tiêu chỉ tiểu bạch thỏ không có cách nào bảo vệ cho các nàng kết xù tài sản. Buổi chiều, Giang Luôn Tú lái xe đi trong tiệm tiếp Thịnh Thiên Linh, Thịnh Thiên Linh cùng bảo tiêu tài xế nói, ta, ta hôm nay ngồi giang tiểu thư xe, các người chính mình trở về đi lên xe sau giang nôn tú tài nói kỳ thật ngươi có thể đổi một cái xưng hô nôn nôn tú thịnh thiên linh đỏ mặt không có dám xem giang nôn tú cùng nữ hải từ yêu đương nàng cũng là lần đầu tiên nàng trước nay đều không có nghĩ tới có một ngày sẽ đối một nữ nhân động tâm vẫn là một cái nhiệt tình buồn phóng tựa hoa hồng đỏ nữ nhân giang nôn tú nắm lấy tay nàng thấp giọng nói ta cho ngươi đổi một đám bảo tiêu đi tài xế cũng thay đổi vì cái gì chính mình người chính mình bảo hộ Giang Luân tú theo lý thường hẳn là nói, ngươi là của ta bạn gái, dựa vào cái gì muốn thịnh thiên tuyết nữ nhân kia tới bảo hộ. Thịnh thiên linh mặt càng ngày càng hồng, cũng không có phản bắt những lời này. Khoe môi dương nhàn nhạt cười, nhẹ nhàng mà ngầng đầu nhìn Giang Luân tú, đối phương cũng vừa lúc nhìn nàng, nàng lấy hết can đảm nói, ta không thèm để ý ngươi quá khứ, nhưng ta hy vọng từ giờ trở đi, ngươi, ngươi chỉ có thể đủ, chỉ có thể đủ cái gì. Giang Luân tú tươi cười ngăn không được, ân chỉ có thể đủ chung với ta giang Luân tú cười ra tiếng thanh âm có vài phần ngọc nghị nghiêng đầu ở thịnh thiên linh bên thai nói nhỏ tự nhiên ta còn tưởng cùng ngươi nói cả đời đâu thấy thịnh thiên linh đầy mặt đỏ bừng bộ dáng nàng quyết định không đùa đối phương cuối tuần đi gặp thịnh bá phụ đi hy vọng hắn lao nhân ra sẽ không dùng cái chổi đuổi ta ra cửa ta tận lực giúp ngươi nói điểm lợi hay thịnh thiên linh nghiêm túc nói bên trong xe là giang luôn tú sung sướng tiếng cười thật đáng yêu này chỉ tiểu bày tỏ Như thế nào có thể như vậy đáng yêu đâu Ngay hôm sau nam người cao mã đại nam nhân đi vào Giang Nôn Tú văn phòng Sở hữu công nhân đều ở suy đoán Chẳng lẽ Giang Tổng gặp được cái gì nguy hiểm Cho nên mới sẽ tìm bảo tiêu sao Hảo hảo bảo hộ bạn gái của ta Minh Bạch sao Là Giang Tổng yên tâm Giang Nôn Tú nhìn này mấy nam nhân thân thể Vẫn là thực vừa lòng Bất luận cái gì không rõ nhân vật Đều không chuẩn tiếp cận nàng Mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân Mấy cái bảo tiêu nghiêm túc gật đầu. Giang nôn tú tự hỏi một chút, từ trong ngăn kéo lấy ra một chương ảnh chụp, chỉ vào trên ảnh chụp người ta nói, nếu người này muốn tiếp cận nàng, trước tấu một đốn, lại ném văng ra. Hắn muốn tìm các ngươi phiền thoái, báo tên của ta. Minh Bạch. Bắt đầu từ hôm nay, thịnh thiên linh bảo tiêu biến thành năm cái. Nàng đi đến chỗ nào đều là một đạo phong cảnh tuyến, nàng không có cự tuyệt giang nôn tú hảo ý nàng bị chói 2 lần, 2 lần bắt góc, đều cho nàng nội tâm tạo y nang bi troi hai lan hai lan bat loại thương tổn hiện tại nàng đặc biệt sợ đơn độc một người hành tẩu. Một người đi thời điểm, tổng cảm thấy mặt sau sẽ có người bắt cóc nàng. Ba năm sau, Thịnh Thiên Linh đã cùng Giang Nôn Tú kết hôn, lúc ấy nàng ba ba biết các nàng ở chụp kéo biểu tình, thật là một lời khó nói hết, cuối cùng hắn lao nhân ra vẫn là chưa nói cái gì. Chỉ là kia đoạn thời gian, hắn xem Giang Nôn Tú đặc biệt không vừa mắt, các loại chọn tật xấu, cùng đối diệp sân khác biệt thật sự rất lớn. Giang Nôn Tú không ngừng một lần oán giận, đều là giống nhau, ba thật là bất công Chẳng lẽ liền bởi vì ta không phải hắn lánh trở về sao? Thịnh thiên linh chỉ là cười, ba ba là không yên tâm ta. Kia vẫn là không yên tâm ta, sợ ngươi bị ta lừa. Nếu ngươi thật muốn gạt ta, kia thỉnh ngươi gạt ta cả đời, nôn tú. Giang nôn tú vội vàng đem người ôm lấy, ta như thế nào sẽ lừa ngươi đâu? Ta giang nôn tú thích một người chính là thích, chưa bao giờ làm giả, không lừa gạt. Thịnh thiên linh an tâm cười, cũng ôm cái này làm nàng cảm giác an toàn mười phần nữ nhân. Thật không nghĩ tới nàng mệnh trung chú định anh hùng là nữ hôm nay thịnh thiên linh tan tẩm xa xa mà liền nhìn đến một người nam nhân hướng nàng đi tới người nam nhân này tây trang dày ra khuôn mặt vẫn là như vậy xoáy khí chỉ là ánh mắt có vài phần tối tam nàng con ngươi có chút hoảng theo bản năng liền phải chạy lúc này chung quanh chạy ra năm cái nam nhân trực tiếp đem nam nhân kia ấn ở trên mặt đất không nói hai lời liền bắt đầu đánh thịnh thiên linh sửng sốt một chút bảo tiêu thấy nàng nghĩ hoặc còn giải thích nói thái thái giang tổng nói Nhìn thấy người nam nhân này, nhất định phải trước tấu một đốn, lại ném văng ra. Thịnh thiên linh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn bị đánh đến kêu rên nam nhân, vậy các người nhớ do ném vào thùng rác, đừng dọa những người khác. Minh bạch, thái thái, người trước lên xe. Một cái bảo tiêu lại đây, che chở thịnh thiên linh lên xe. Nàng chỉ ngắm giang nôn tỉ liếc mắt một cái, không bao giờ xem. uy nôn tú, giang nôn tỷ xuất hiện, đối, hiện tại bảo tiêu ở tấu hán. Không phải sợ hắn về sau sẽ không tới thịnh thiên linh không rõ ở một bên đợi có hai mươi mấy phút một chiếc siêu cấp xa hoa xe thể thao ngừng ở nàng bên cạnh trên xe đi xuống tới một cái làm nàng có vài phần quen mắt nữ nhân nàng đột nhiên nhớ tới nữ nhân này hẳn là họ hà nàng theo bản năng ngắm mắt giang ngôn tỷ đối phương cũng thấy được nữ nhân kia dì thiên kim đi đến giang ngôn tỷ trước mặt đi lên liền cho hắn một cái tát như thế nào chạy nơi này tới nàng nhìn mắt thịnh thiên linh ngươi xem ngươi đem giang thái thái đều dọa Giang Thái Thái, thật là ngượng ngùng, chuyện như vậy, sẽ không xuất hiện lần sau. Dì Thiên Kim cười cùng Giang Nôn Tú nói, đem Giang Nôn Tỷ kéo trở về, loàng thoáng nàng nghe được dì Thiên Kim nói, ngươi hiện tại trừ bỏ gương mặt này, còn có cái gì lấy đến ra tới. Giang Nôn Tỷ, ngươi còn thiếu ta rất nhiều tiền đâu, nói tốt lấy thân gắn nợ, ngươi cư nhiên còn tưởng cho ta chủ mũ. Đó là ngươi cho ta thiết bấy dập. Giang Nôn Tỷ âm chầm nói, dì Thiên Kim cười lạnh, vậy ngươi cũng muốn toàn? Là ngươi quáng đốc, được không? Thật cho rằng bầu trời có thể rớt bánh có nhân sao. Nhận mệnh đi, Giang Nôn Tỉ, thừa dịp ngươi gương mặt này còn có thể đủ xem, ngoan ngoan đi theo ta bên người, nghe lời một ít, ta còn có thể đủ làm ngươi đời này không lo ăn uống. Đừng đi trêu chọc Giang Thái Thái, nàng, là ngươi hiện tại không thể trêu vào. Dì Thiên Kim trong mắt xẹt qua kiên kỵ, Từ Thịnh kỵ, từ thịnh Thiên Tuyết cùng Giang Nôn Tù phân biệt tiếp nhận thịnh ra rằng ra, hai nhà loáng thoáng có liên thủ xu thế, bọn họ Hà Gia cũng không thể đủ dễ dàng đắc tội bọn họ. Thu hồi ngươi không cam lòng ánh mắt, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, muốn lại cho ta, ta liền đem ngươi đưa đi đào than đá, cả đời đừng nghĩ ra tới. Lúc này đây, Giang Nôn Tỷ thật sự có chút sợ hãi, trong mắt hiện lên hoảng sợ. Đào than đá, hắn cả đời đều không nghĩ lại thể nghiệm như vậy sinh hoạt, cả ngày mệt nhọc, không thấy ánh mặt trời, không biết đêm trắng. Phần 94 Nghe được sao? Dì Thiên Kim giống lên một tiếng. Giang Nôn Tỷ ngoan ngoãn trả lời, nghe được về sau còn dám đi tìm giang thái thái sao không dám đào than đá hắn không bao giờ muốn đi đào than đá chương 68 mươi tám thiên tài đại tiểu thư một ta điều kiện là bảo đảm ma cung bất diệt ân lan bất hòa la đông thanh nhấc lên quan hệ bị hắn mê được mất tâm trí ta ma cung chúng đệ tử cũng sẽ không trở thành la đông thanh ngoạn vợt ân sân nhìn đứng ở trước mặt bạch dĩ dẻ nữ tử trong mắt xuất hiện một chút hy vọng đối phương tới thời điểm nàng một chút đều không có phát hiện có thể thấy được đối phương cường đại Liên tính biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, nàng cũng không nhất định ngăn cản được. La Đông Thanh chính là một cái quái thai, gặp được địch nhân càng cường đại, hắn sẽ càng cường đại hơn. Ấn Lan là nàng nhất coi trọng đệ tử, toàn bởi vì La Đông Thanh hủy hoại. Ma Cung là nàng vất vả cực khổ thành lập lên, không nghĩ tới Ma Cung đệ tử sẽ trở thành La Đông Thanh ngoan vật. Nàng chính là chết, cũng vô pháp nhắm mắt. Cố tình hắn giống như vô địch giống nhau, ai đều không thể nề hà hắn, ai cùng hắn đối thượng, sẽ chỉ là tử lộ một cái hắn kẻ thù nếu là nam tử nhất định kết cục thê thảm nếu là nữ tử nữ tử này hơn phân nửa sẽ trở thành hắn ngoạn vật trí nhất nàng không có năm chắc chỉ có thể đủ đem hy vọng ký thác ở cái này thần bí mà cường đại bạch lý ghi ngươi đi ân sân vi lăng muốn đi nơi nào đều có thể đương nhiên cuối cùng ân sân lựa chọn đi một cái không có tu luyện lực lượng người thường thế giới ân sân tiếp nhận ân sân thân phận cùng với nàng hết thảy hiện tại nàng chính là đông vân đại lục ma cung công chủ ân sân ân sân yêu thích một thân tuyết trắng váy lụa vừa lúc cũng là nàng yêu thích đánh thức nàng người tên gọi kỷ vân mạ là kỷ gia thiên tài đại tiểu thư 15 tuổi tứ giai linh sư vì các đại môn phái sở tranh đoạt đối tượng ở 15 tuổi năm ấy bái nhập thất tinh kiếm môn nếu không có mặt khác ngoài ý muốn tiền đồ vô lượng cuối cùng nhất định sẽ trở thành đông vân đại lục cường giả chi nhất bị vô số người cùng bái một cái ngoại ý muốn người xuất hiện đảo loạn nàng nhân sinh cuối cùng khiến cho nàng cả đời bi kịch người này chính là ân sân trong miệng la đông thành la gia cũng là đông vân trên đại lục một cái không tồi đại gia tộc thân phận của hắn rất cao la gia dòng chính thiếu gia đông vân đại lục xuống võ ở 15 tuổi phía trước thực lực còn tu luyện không đến ngũ giai linh sĩ kia nhất định là một cái phế tài la đông thanh ở 17 tuổi vẫn là một cái tam giai linh sĩ có thể nói là phế tài trung phế tài la gia cùng kỷ gia có nước Nguyên bản La Đông Thanh 15 tuổi là lúc, kỳ Gia tính toán giải trừ hôn ước, ngại với hai nhà mặt mũi, cho La Đông Thanh một cái cơ hội. Lúc ấy, Kỳ Vân Mạn cũng mới 13 tuổi, liền ước định lại chờ hai năm. La Đông Thanh 15 tu sửa hàng năm vì là nhị giai linh sĩ, chờ đến 17 tuổi cũng mới tam giai linh sĩ. Kỳ Vân Mạn đã là tứ giai linh sư, bị thất tinh kiếm môn thu vào môn hạ. Kỳ Gia cho rằng, hai người tranh lệch càng lúc càng lớn, bọn họ đã cho hai năm cơ hội, hôn ước nên giải trừ. Kỷ Vân Mạn bản thân cùng La Đông Thanh không thể nào quen thuộc, hai người ước định hôn ước là bởi vì hai người ra ra giao tình không tồi. Nàng một lòng tu luyện, vốn là không nghĩ quấn vào nhi nữ cảm tình chung. Ngày đó, Kỷ gia người tới La gia, nói chuyện này, đem lúc trước ước định hôn ước tín vật lấy ra tới, La gia người không muốn. Chỉ cần không phải ngốc tử, ai đều biết Kỷ Vân Mạn tiền đồ vô lượng, liên hệ bọn họ hai nhà, cũng chính là này một cái hôn ước, nếu là giải trừ, có hại chính là bọn họ. Ở lúc ấy, Trường hợp có chút cứng đờ, mọi người cũng đều minh bạch, kỳ ra người nếu thật muốn giải trừ hôn nước, vô pháp ngăn cản, bọn họ tổng không thể đủ mạnh mẽ ra hai người trẻ tuổi ghé vào cùng nhau. La ra người còn tưởng vãn hồi cái gì, cho nên khi nói chuyện đều tương đối lấy lòng, ở rất nhiều người xem ra liền có chút ăn nói khép nép. Nơi này rất nhiều người, bao gồm vừa mới từ hiện đại xuyên qua lại đây là đồng thanh. Hắn mới vừa xuyên qua tới, nghe được hắn hôn ước đối tượng, muốn lại đây cùng hắn giải trừ hôn nước. Ở biết rõ ràng sự tình lúc sau, hắn cho rằng đối phương xem thường hắn là một cái phê tài, lúc ấy hắn liền vọt tới đại sảnh, chỉ vào kỷ vân mạng liền nói, muốn giải trừ hôn nước, cũng đến ta tới mở miệng, kỷ vân mạn, ta la đông thanh cùng ngươi hôn nước giải trừ, thỉnh các ngươi nhớ kỹ, là ta la đông thanh trướng mắt kỷ vân mạn, làm cho hai nhà người, la đông thanh tiêu căng ngạo mạn, khí thế thập phần đủ, xác thật đem không ít người cấp kinh sợ trụ, phụ thân, các ngươi không cần như vậy ăn nói khép nép xem người sắc mặt. Ta la đông thanh hôm nay là phê tài, ngày mai nhưng không nhất định, kỷ vân mạn loại này chê nghèo yêu giàu, cho rằng ta là phê tài, liền tính toán ném xuống ta đi tìm nhà tiếp theo nữ nhân, ta la đông thanh thật sự chứng mắt. Vốn dĩ hai nhà thái độ đều cũng không tệ lắm, chỉ là bầu không khí hơi hơi cứng đờ, hôn ước loại sự tình này, không thể đồng ý liền tính. Kết quả la đông thanh cứ như vậy, hai nhà quan hệ là trực tiếp tan bỡ. Kỷ vân mạn cùng hắn bản thân không thân, bởi vì hôm nay la phe tai ngay mai nhung khong nhat đinh ky van man loai nay tren ngheo yeu giau cho rang ta la phe tai lien tinh toan nem xuong ta đi tim nha tiep theo nu nhan ta la đong thanh một câu nàng chê hai nha quan he la truc tiep tan vo ky van yêu la đong thanh mot cau nang tren ngheo yeu giau Thanh danh cũng không có. Kỷ ra người ném xuống tín vật, đem kỷ vân mạn mang đi. Từ đây, mặc kệ nàng đi đến nơi nào, có bao nhiêu nỗ lực, rất cường đại, sau lưng Tổng hội có người chỉ vào nàng cái mũi mắng, nữ nhân này nhân phẩm không được, liền bởi vì vị hôn phu tạm thời tu vi thấp, trực tiếp dẫn người đi giải trừ hôn ước, không cho nhân ra mặt mũi. la ra người cầu nàng, nàng đều không muốn cấp cơ hội. Như vậy lời đồn, ở La Đông Thanh dần dần quật khởi lúc sau, đạt tới đỉnh núi. Lời đồn cũng tử kỷ vân mạn vô tình vô nghĩa biến thành không có ánh mắt, sai mất la đông thanh này viên minh châu. La đông thanh sau lại nhanh chóng quật khởi, bên người nữ nhân cũng là càng ngày càng nhiều, hắn có một cái thích nhất nữ nhân, là vẫn luôn đi theo hắn bên người tiểu thanh mai đan su. Đan su thanh thuần đáng yêu, tính cách thiện lương. Ở hắn nghèo túng thời điểm, cũng không có vứt bỏ hắn, hắn còn làm trò sau lại nữ nhân nói quá, đan su ở hắn trong lòng quan trọng nhất, còn làm này đó nữ nhân không chuẩn ghen, cũng không thể đủ khi dễ đan su. Hắn nếu không khởi tùy tiện đen, không biết đại thể nữ nhân, có lẽ là hắn thật sự quá cường đại, chẳng sợ thân phận lại tôn quý nữ nhân, ở hắn trước mặt cũng không lưng túi đầu, ngoan ngoan nghe lời, nửa điểm không dám vi phạm hắn, hô chi tức tới huy chi tức đi. Lại cao ngạo đại tiểu thư, không nghe lời hắn, cũng không thể đủ ngốc tại hắn bên người. Không có người cho rằng này có cái gì vấn đề, bởi vì theo la đông thanh này đó nữ nhân, các nàng gia tộc càng ngày càng cường đại, tất cả mọi người cho rằng này đó nữ nhân ánh mắt phi thường hảo. Theo La Đông Thanh dần dần quật khởi, kỹ gia liền tao đường. Không chỉ có kỹ gia tao đường, kỹ vân mạn nơi thất tinh kiếm môn cũng đi theo gặp nạn. Bởi vì có chút mâu thuẫn nhỏ, này hai cái thế lực đắc tội La Đông Thanh, làm cho mọi người mặt. La Đông Thanh đối kỹ vân mạn nói, ngoan ngoãn trở lại hắn bên người, hắn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bởi vì quá khứ của nàng, mặc kệ tương lai hắn có bao nhiêu nữ nhân, nàng chỉ có thể đủ là nhỏ nhất cái kia. Kỹ vân mạn thực phẫn nộ, mặc kệ là từ trước La Đông Thanh. Vẫn là hiện tại cường đại vô cùng La Đông Thanh, nàng đều không có coi trọng quá. Từ hôn phía trước, không quen thuộc La Đông Thanh, nàng không có bất luận cái gì cái nhìn, đôi trước mắt cái này La Đông Thanh, nàng chỉ có chán ghét. Nhưng hôm nay không đáp ứng, kỳ ra cùng thất tinh kiếm môn sẽ bởi vì gặp nạn, cuối cùng, nàng đáp ứng rồi, cùng La Đông Thanh đi. La Đông Thanh đem nàng mang về, làm cho sở hữu nữ nhân đối nàng nói, muốn chân chính trở thành ta nữ nhân, sau này biểu hiện hào điểm đi. Những lời này Mang theo vô hạn nhục nhã, lại làm kỷ vân mạn thở dài nhẹ nhõn một hơi, nàng cũng không tưởng trở thành La Đông Thanh nữ nhân. Kế tiếp thời gian, nàng chứng kiến La Đông Thanh cùng hắn các nữ nhân ở chung, thật sự là không rõ, này đó nữ nhân thân phận không thấp, nguyên bản địa vị cao cả, chúng tinh phủng nguyệt, vì cái gì nguyện ý ở La Đông Thanh trước mặt đánh mất tự tôn, cộng đồng được hưởng một cái trừ bỏ thực lực cũng không thế nào nam nhân. Trong lúc, cùng nàng quen thuộc nhất người hẳn là chính là La Đông Thanh tiểu thanh Mai Đan Xu Nàng thường xuyên nhìn đến đan su thần sắc cảm động, quen thuộc lúc sau, có một lần nhịn không được dò hỏi, đan su cùng nàng nói, cũng không phải cái gì đại sự, thích đông thanh ca ca người quá nhiều, mỗi một lần nhìn đến hắn cùng mặt khác tỉ tỉ ở bên nhau, lòng ta liền khó chịu. Bất quá, đông thanh ca ca nói qua, ta mới là hắn nhất để ý người. Hắn như vậy ưu tú, bị như vậy nhiều người thích cũng không thể tránh được. Kỳ vân mạn liền nhịn không được nói, hắn nếu để ý người, vì cái gì còn muốn cùng mặt khác nữ nhân ở bên nhau chứ bỏ mang về tới này mấy cái, bên ngoài còn không biết có bao nhiêu cái, ngươi thật sự có thể bao dung một cái thích người, có vô số nữ nhân sao. Đan Su khóc lóc nói, ta có thể làm sao bây giờ? Đông thanh ca ca đã sớm không phải ta một người, ta lại không thể đủ rời đi hắn. Người rời đi hắn, sẽ chết sao? Đan Su nói, sẽ không chết, nhưng sẽ sống không bằng chết. Kỳ vân mạn trước sau không rõ. La đông thanh không có đối nàng thế nào, nàng an ổn ở một bên tu luyện cũng hảo. Dù sao hắn nữ nhân nhiều như vậy, hẳn là nhớ không nổi nàng tới. Nhưng mà, kỷ ra cùng thất tinh kiếm môn vẫn là đã xảy ra chuyện, nguyên nhân gây ra là bên trong có người muốn cưới La Đông Thanh nhìn chúng một nữ nhân, hai người nguyên bản có hôn ước, nề hà nữ nhân kia thích La Đông Thanh, không muốn gả. Ở cuối cùng thời điểm, cấp La Đông Thanh nhin chung mot nu nhan hai nguoi nguyen ban co ho nuoc nghe ha nu nhan kia thich la đong thanh khong muon ga o cuoi cung thoi điem cap la đong thanh truyen tin. La Đông Thanh đi cấp tân nhân, thuộc tay đem cùng ngày có quan hệ nhân viên đều giết, này còn không ngừng, sợ bọn họ trả thù nữ nhân này gia tộc, lại đi kỷ gia cùng thất tinh kiếm môn. Đem hai cái thế lực cường giả toàn bộ giết chết. Nay trong đó, bao gồm Kỳ Vân Mạn sư phụ, cha mẹ, một ít nhận thức người. Kỳ Vân Mạn rất nhiều thiên về sau mới biết được tin tức này, nàng cái gì cũng chưa tưởng, nhìn thấy La Đông Thanh liền phải giết chết đối phương. Lúc này nàng đã không phải La Đông Thanh đối thủ, bị đánh đến không có đánh trả chi lực. La Đông Thanh phảng phất cũng nhớ tới nàng, giữ tận đối nàng cười, muốn nàng trở thành hắn nữ nhân chân chính. Đối mặt sát thân kẻ thù, Kỳ Vân Mạn như thế nào chịu được như vậy nhục nhã? Nàng tự bạo, tặc la đông thanh một thân huyết đủ. Lúc ấy, la đông thanh chỉ nói, đen đủi. Ta nữ nhân có rất nhiều, không kém ngươi một cái. Nói xong câu đó, hắn nhìn đến đứng ở một bên phẳng phất thoáng váng tiểu thanh mai đan su, trực tiếp đem nàng ôm vào phòng, hoàn toàn không có phát hiện đan xu sắc mặt tái nhợt, chỉ nghĩ đem không có được đến thỏa mãn, phát tiết đến đan xu trên người. A sân xem xong thế giới này có chuyện, nhàn nhạt, nhạt cười một chút, thế giới này kỳ thật còn tính đơn giản. Thực lực chính là quy tắc. Làm việc không cần bó tay bó chân, đủ cường liền có thể. Duy nhất không có phương tiện chính là nàng thân thể này thân phận là ma cung cung chủ, bị bên ngoài nhân xương chi vì yêu nữ. Hiện tại khoảng cách kỷ vân mạn cùng La Đông Thanh từ hôn đã qua đi 2 năm, thường thường vô kỳ, tu luyện phế tài La Đông Thanh, đã tu luyện đến linh sư cảnh giới, phế tài Thanh Danh cũng biến mất đến không sai biệt lắm. Hiện tại hắn bên người có hai nữ nhân, tiểu thanh Mai Đan Xu còn có tộc thiên tài thiếu vị là xuất từ cùng gia tộc thiên tài thiếu nữ, tính lên vẫn là La Đông Thanh đường tỷ. Là Ngọc Hân. Hắn hiện tại còn chưa đủ cường đại, không có về sau cái loại này cuồng vọng. Muốn nói này là đông thanh nguyên bản ở hiện đại, cũng chỉ là một tiểu nhân vật, năm gần 30, chẳng làm nên trò chống gì, cùng hắn nói chuyện 7 năm bạn gái, rốt cuộc thất vọng cùng hắn chia tay. Hắn cho rằng là hắn bạn gái chê nghèo yêu giàu, xem thường hắn, đúng là tâm tình buồn bực thời điểm, cùng Lao Bản lại nháo mâu thuẫn, dưới sự tức giận xào Lao Bản con mực. Nửa đêm uống rượu, không cẩn thận từ ban gai tren ngheo yeu giau xem thuong han đung la tam tinh buon buc thoi ngã xuống đi. Một giấc ngủ dậy liền đến Đông Vân Đại Lục la ra thiếu ra trên người, thuận tiện còn trói định một hệ thống. Hắn lúc ấy có như vậy thành kiểu, cũng ít nhiều hệ thống. Rất nhiều người đều cho rằng hắn sau lại tu luyện nhanh chóng, nhân nguyên bản chính là một thiên tài, tìm được rồi đối chiêu số tu luyện. Lại không biết hắn bản thân xác thật là một cái phê tài, có thể tu luyện, toàn dừa cái kia hệ thống trói bội, cái này hệ thống tên gọi ngữ nữ hệ thống. Đều không phải là là cùng nữ nhân song hưu là có thể đủ tăng trưởng tu vi hệ thống. Mà là muốn cho nữ nhân đối hắn khăng khăng một mực, này đó nữ nhân thân phận còn không thể đủ thấp, quan trọng nhất đến chân chính thích hắn, hệ thống liền có thể bằng này hấp thụ này đó thân phận không thấp nữ nhân trên người khí vợ, thêm vào đến la muon cho nu nhan đoi han khang khang mot muc nay đo nu nhan than phan con khong the đu thap quan trong nhat đen chan chinh thich han he thong lien co the bang nay hap thu nay đo than phan khong thap nu nhan tren nguoi khi vận, them vao đen la đong thanh trên người, tự nhiên mà vậy hắn làm cái gì đều thuận lợi. Trước mắt, hắn đã được đến hai nữ nhân khăng khăng một mực đi theo, vận khí biến hảo, được đến các loại thiền tài địa bảo còn có công pháp, tu luyện đương nhiên nhanh lên. Lại là hệ thống. A sân lâm vào chầm tư, vậy có chút ý tứ. Bất quá này chỉ hệ thống rõ ràng không phải lần trước cái kia, nghe tới liền tưởng nghiệt bạo. Sư phụ, ngoài cửa truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm, A Sơn tạm thời đình chỉ tự hỏi, tiến bảo. Ân Lan nhảy nhót tiến vào, ngồi vào A Sơn bên người. chớp chớp mắt, "Sư phụ, có bí cảnh mở ra đâu, chúng ta muốn hay không đi xem? Theo tin tức nói, ở bên ngoài liền sinh trưởng rất nhiều niên đại không thấp linh dược, bên trong còn không biết có chút cái gì." Ân Lan thấy A Sơn biểu tình nhàn nhạt, năn nỉ nói, "Sư phụ, Chúng ta đi xem đi, nói không chừng có thể chuẩn bị cho tốt nhiều bảo bối trở về đâu. Vậy đi thôi. Bí cảnh mở ra. A sân hồi ức một chút cốt truyện, xác thật có như vậy một cái rất quan trọng bí cảnh mở ra. Lúc này đây đi người có rất nhiều, trong đó La Đông Thanh khẳng định là muốn đi, mặt khác chính yếu chính là, kỷ vân mạn cũng sẽ đi. Nàng liếc mắt bên cạnh cười sán lạn ân lan, cũng là vì lúc này đây, ân lan cùng La Đông Thanh nhận thức, tiến tới cùng La muon đi mat khac chinh yeu chinh la ky van man cung se đi nang liec mat ben canh cuoi san la an lan cung la vi luc nay đay an lan cung la đong Thanh dây dưa, tạo thành cuối cùng ma cung bi kịch. Phần 95. Liên tính biết sự tình nguyên nhân gây ra, nàng cũng không có tính toán tránh đi, đều ở Đông Vân Đại Lục, hai người sớm hay muộn hội ngộ thượng. Có nàng cùng đi, có lẽ có thể sớm một ít đem phiền toái giải quyết. Lúc này đây đi ra ngoài, nàng trong thời gian ngắn sẽ không hồi mà cùng. Ấn Lan có chút ngoài ý muốn, sư phụ, ngươi đáp ứng rồi sao? Ngươi cũng phải đi. Muốn đi. Kia thật là thật tốt quá. Ấn Lan nghiêng nghiêng đầu, tổng cảm thấy nhà nàng sư phụ có chỗ nào không giống nhau. Vẫn là như vậy an tĩnh một người, nơi nào không giống nhau đâu. Nàng không nghĩ ra được. Lại bởi vì lập tức đi dò tìm bí cảnh cao hứng tâm tình, đem chuyện này ném sau đầu. Sư phụ, chúng ta khi nào đi? Ngày mai đi. A Sơn nghĩ nghĩ, liền chúng ta hai người đi. gì Sư phụ từ trước không phải đi đến nơi nào, đều sẽ mang một đại bác người, mênh mông quần quận, uy phong không thôi. Bên ngoài người nhìn thấy các nàng, đều vẻ mặt kiên kỵ, phỏng trừng trong lòng suy nghĩ. Ma cung yêu nữ lại ra tới, chạy mau linh tinh. Sư phụ lúc này đây, vì cái gì như vậy điệu thấp đâu. Ngày thứ hai, Ấn Lan nhìn đến A Sân thời điểm, vẫn là không rõ, thấy nàng sắc thật không có mang những người khác tính toán, cũng không hề dò hỏi cái gì. Nàng chứ một thân lửa đỏ xiêm y gì, hề. A Sân hoàn toàn tương phản là một thân bạch dì hề, bộ dáng lãnh đạo, nhìn tựa một cái không thực pháo hoa nhân gian tiên nữ. Ấn Lan lắc lắc ống tay áo, rõ ràng các nàng đều là ma cung người, sư phụ giống tiên nữ nàng tựa như cái yêu nữ. Bí cảnh ở một tòa trên đảo nhỏ, yêu cầu ngồi thuyền mới có thể đủ qua đi. Đương nhiên, nếu thực lực cường đại, bay qua đi cũng là có thể. Hai người tới bờ biển là lúc, đã có rất nhiều người. Hai người dung mạo xuất chúng, nhưng thế giới này dung mạo xuất chúng người quá nhiều, cũng không khiến cho quá nhiều chú ý. Đông thanh ca ca, chúng ta thật sự muốn đi sao? Đi bí cảnh hẳn là sẽ có rất nhiều cường giả đi, có thể hay không có nguy hiểm à? Thanh âm này, khiến cho A sân chú ý. Nàng ngoái đầu nhìn lại liền thấy một cái trắng non tiểu cô nương lôi kéo một người tuổi trẻ nam tử nhỏ giọng nói chuyện. Tuổi trẻ nam tử chính là La Đông Thanh, cái kia trắng non tiểu cô nương còn lại là hắn tiểu thanh mai đàn su. Su nhi, ngươi cứ yên tâm đi, sẽ không có cái gì nguy hiểm. La Đông Thanh lôi kéo đàn su tay, quắt một chút nàng cái mũi, ngươi nếu là sợ hãi, vậy chờ ở nơi này, nhiều nhất nửa tháng ta là có thể đủ trở về. Lúc này đây bí cảnh mở ra, hệ thống đã cùng hắn nói, bên trong có rất nhiều thứ tốt. Hắn cũng không thể đủ bỏ lỡ Không, ta còn là đi theo người đi Sư phụ, người nọ chính là La Đông Thanh sao Ấn lan thập phần chú ý ngoại giới tình huống La Đông Thanh năm đó tử hôn một chuyện đến Nào đến ồn ảo huyên náo Hiện tại nói lên La Đông Thanh Mọi người liền sẽ nhớ tới năm đó hắn kiên cường một mặt Hiện giờ hắn tu vi đã là Tam Giai Linh Sư Từ Tam Giai Linh Sĩ đến Tam Giai Linh Sư gần 2 năm thời gian Ai cũng sẽ không tin tưởng hắn là một cái chân chính phế tải loang thoang có người ở nghị luận Kỷ Vân Mạn ánh mắt thiền cận, có mắt không tròng. Hẳn là. A Sân trả lời. Ấn Lan tới hứng thú, nghe nói hắn đều là tam giai linh sư, ở tuổi trẻ một thế hệ tới nói, không tính là rất cường đại, nhưng hắn một cái đại cảnh giới cũng chỉ dùng 2 năm thời gian đâu, này rất lợi hại. Nàng loạn trọng đầu, không biết Kỷ Vân Mạn có thể hay không hối hận, la đông thanh kỳ thật không phải một cái phê tải. A Sân liếc mắt Ấn Lan, nói, Lan Nhi cho rằng Kỷ Vân Mạn sẽ hối hận sao. Hẳn là sẽ đi. Dựa theo hiện tại thế, La Đông Thanh tu luyện thiên phú hẳn là cũng không tệ lắm. A Sơn Đạm cười nói, Lan Nhi vì cái gì không có nghĩ tới, Kỷ Vân Mạn sẽ không hối hận. Cái này A Ấn Lan có chút không rõ, nàng vì cái gì sẽ không hối hận A. Sư phụ, La Đông Thanh nguyên bản hẳn là nàng vị hôn phu, nàng là bởi vì hắn thiên phú không được từ hôn, hiện tại hắn thiên phú rất lợi hại, không nên hối hận sao. Nếu nàng chưa bao giờ thích quá La Đông Thanh, đối hắn không có bất luận cái gì ý tưởng, thiên phú gần là một cái ngòi nổ. Hai người hôn nước, là trưởng giả đính xuống, ta nghe người ta nói, bọn họ hai người trên thực tế cũng không có gặp qua vài lần, căn bản không quen thuộc, càng không cần phải nói cái gì cảm tình. Nàng không thích La Đông Thanh, dựa theo kỷ vân mạn tính tình, mặc kệ La Đông Thanh tương lai là tốt là xấu, đều cùng nàng không quan hệ, làm sao tới hối hận vừa nói. Ấn Lan có chút mê mang, như vậy sao? Chính là tất cả mọi người nói, kỷ vân mạn vô tình vô nghĩa, liền bởi vì La Đông Thanh không có thiên phú, liền phải vứt bỏ hắn. Ta cùng hắn vốn là không có quan hệ, chính như vị cô nương này nói, vốn chính là hai bên trưởng giả đính xuống hôn nước, đính hôn lại không phải thành thân, không thích hợp liền giải trừ, vì cái gì nói là ta vứt bỏ hắn. Liền tính là thành thân, cũng có nguyên nhân vì không thích hợp mà tách ra, chẳng lẽ này cũng có thể đủ kêu vứt bỏ. Ta Kỳ Vân Mạn, sinh ra đến bây giờ, cùng La Đông Thanh nói chuyện nhiều nhất thời điểm, cũng chính là hai năm trước. Kỳ Vân Mạn từ nơi xa đi đến A Sơn hai người trước mặt, nguyên bản có chút ngạo nghệ thần sắc. Đang xem A sân thời điểm, nháy mắt thu hồi, con ngươi sáng mấy phần, chuyện này đã qua hai năm, cô nương là duy nhất vì ta người nói chuyện. Nàng liếc mắt ấn lan, lại đem ánh mắt chuyển ở A sân trên người, bất chi bất giác lộ ra chút tươi cười, cô nương nếu là không chê, chúng ta đua cái thuyền đi. Đến nỗi bên cạnh ấn lan, bị nàng bỏ qua đến hoàn toàn. Ấn lan, kỷ cô nương hảo hiện thực nga. Ấn lan nhìn mắt a sân, nhà nàng sư phụ không thích cùng những người khác ở một hối, cho nên là sẽ không đáp ứng. Hảo. A Sân trả lời. Ấn Lan, này mặt đánh Nga, bạch bạch vang. Không biết cô nương gọi là gì, tên của ta ngươi hẳn là đã biết, Kỳ Vân Mạn. Kỳ Vân Mạn nâng nâng cảm, chính là bị vô số người thành coi làm vô tình vô nghĩa, vứt bỏ phế tài vị hôn phu Kỳ Vân Mạn. Ở hai năm trước, nàng thanh danh đã xú, nàng không thèm để ý này đó, bên ngoài người ta nói cái gì, quan nàng chuyện gì. Ấn Sân, Ma cung cung chủ ít có lộ diện, ký danh tự ngoại giới người không biết. Kỷ Vân Mạn cũng sẽ không liên tưởng đến nàng chính là Ma Cung Cung Chủ. Ân cô nương, chúng ta lên thuyền đi, sớm một ít đi trên đảo. Ân Lan vẫn luôn yên lặng mà đi theo ở phía sau. Kỷ Vân Mạn xuất hiện, làm nàng đối La Đông Thanh chú ý đều giảm bớt rất nhiều. La Đông Thanh thấy được Kỷ Vân Mạn, hai người khoảng cách còn không xa. Kỷ Vân Mạn cũng phát hiện hắn, liếc đối phương liếc mắt một cái, La Đông Thanh một tay đem bên người Đan Su ôm vào trong ngực, tựa hồ muốn thị uy. Kỷ Vân Mạn thấy thế, cười nhạo một tiếng. La Đông Thanh lại cường, cũng không phải nàng thích loại hình, người này hiện tại càng lệnh người chán ghét. La Đông Thanh nặng nghề, cái này chê nghèo yêu giàu nữ nhân, sớm hay muộn có một ngày, hắn sẽ làm đối phương hối hận. Ký chủ, kia hai nữ nhân khí vận đều thực nồng đậm, nếu ngươi có thể nghĩ cách làm các nàng đối với ngươi khăng khăng một mực, ngươi khí vận sẽ càng ngày càng tốt, tương lai được đến thứ tốt sẽ càng ngày càng nhiều. La Đông Thanh đôi mắt nhíu lại, kỳ vân mạn bên người kia hai nữ nhân sao? Không tồi! hai người kia trên người khí vận thực đủng đặc biệt là cái kia mặc đồ trắng váy lụa nữ nhân ta từ trước đều không có nhìn đến đến như vậy nồng hậu khí vận nếu là làm nàng một người đối với ngươi khăng khăng một mực ở đông vân đại lục liền vô địch hệ thống thanh âm cũng tràn ngập kích động quá nồng đậm hảo nồng đậm khí vận thật sự tưởng một ngụm liền ăn luôn chỉ cần không phải kỷ vân mạ, mặt khác nữ nhân vẫn là khá tốt lộng tới tay nữ nhân kia thoạt nhìn lánh lanh đạm đạm trên thực tế loại này nữ nhân dùng đúng rồi phương pháp thực dễ dàng làm đối phương khăng khăng một mực La Đông Thanh ánh mắt sáng quắc chăm chú vào A Sân trên người, thành công khiến cho A Sân chú ý. Thấy A Sân cư nhiên ngẩng đầu xem hắn, La Đông Thanh trong lòng vui vẻ, bằng vào mấy năm nay mọi việc đều thuận lợi, hắn thế nhưng trực tiếp hướng A Sân đi tới. Kỳ vân mạn như như mày, còn tưởng rằng La Đông Thanh là hướng về phía nàng tới, không nghĩ tới đối phương đi tới A Sân trước mặt. Cô nương, các người cũng là đi trên đảo sao. La Đông Thanh cười tủm tịm, vừa lúc, chúng ta cũng đi, ta có một chiếc thuyền lớn các ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau? A Sơn do hỏi, ngươi thuyền lớn ở đâu? Cô Nương thỉnh xem. La Đông Thanh cho rằng hấp dẫn, đi vào bên bờ, tìm một cái trống không vị trí, phất tay đem thuyền lớn cấp phóng tới mặt biển thượng. So với mặt khác thuyền nhỏ, này con thuyền xác thật khá lớn, có thể cất chứa không ít người. Ta còn muốn chờ mấy cái bằng hữu, cô Nương muốn hay không trước lên thuyền nghỉ ngơi? Kỳ Vân Mạn cũng nhìn A Sơn, nhẹ nhấp môi, nàng cũng không hy vọng vị này ấn tượng không tồi nữ tử thượng La Đông Thanh thuyền. Đối phương muốn qua đi, nàng chỉ có thể đủ đơn độc đi. A sân chỉ ngắm mắt, trong mắt xẹt qua ghét bỏ, công tử, người này thuyền là đại, chính là có điểm phá, một chút đều không xa hoa. Cái gì? La đông thanh ngẩn người, có ý tứ gì? Kỳ vân mạng ngẩn ngơ, không xa hoa, nàng có phải hay không nghe lầm? Chỉ có ân lan biểu tình bình thường chút, quả nhiên sư phụ thói quen đại phô trường, vẫn là không thể chịu đựng được loại này đơn sơ trường hợp. Vốn tưởng rằng sư phụ không mang theo một đại bát đệ tử. Là muốn thử xem giản lược sinh hoạt, không nghĩ tới mới ra tới liền bại lộ. A sân bàn tay một quán, trong lòng bàn tay xuất hiện một con tinh xảo thuyền nhỏ, mặc niệm một câu khẩu quyết, một con thuyền xa hoa vô cùng thuyền lớn xuất hiện ở trên mặt biển. Cùng la đông thanh kia con không sai biệt lắm đại, nhưng chỉ cần không phải người mù, đều nhìn ra được tới, đây là một kiện pháp bảo. Công tử, ngươi thuyền qua phá, vẫn là không cùng nhau đi rồi. A sân cười nhạt, lại cùng kỷ vân mạng nói, kỷ cô nương, ngươi không phải muốn cùng ta đua thuyền sao? đi thôi, chúng ta trên thuyền đi nói. Kỳ Vân Mạn phản ứng lại đây, thấy La Đông Thanh sắc mặt khó coi bộ dáng, trong lòng thế nhưng có điểm sáng, không, là thực sáng. Có một hơi, nàng ở trong lòng nghẹn hai năm, không nghĩ tới hôm nay dán tiếp ra, Ta đây liền không khách khí. Kỳ Vân Mạn không để ý tới La Đông Thanh, đi theo A Sân lên thuyền. Cô Nương, ngươi như vậy không khỏi thật quá đáng. La Đông Thanh nhịn không được mở miệng, ta hảo ý mời ngươi, ngươi thế nhưng nục nhã ta. A Sân quay đầu lại. Sắc mặt không thay đổi, âm điệu như cũ bình đạm, chẳng lẽ ngươi thuyền không phá? Vậy xem mọi người đánh giá hai con thuyền, tại nội tâm đối lập một chút, âm thầm nói, so sánh với xác thật thực phá. Không nghĩ tới ngươi là như thế nông cạn người. Nông cạn! A Sơn ngắm hắn liếc mắt một cái, như vậy thuyền ta có rất nhiều, với ta mà nói bất quá là tầm thường một cái đồ vật, hẳn là ngươi quá nghèo. Ngươi đi hỏi hỏi đại gia tộc công tử các tiểu thư, nếu có một cái khất cái nhiệt tình mời bọn họ trụ rách nát chùa miếu. Cuối cùng bọn họ không muốn vẫn là tưởng trụ chính mình tòa nhà lớn, khất gái nhảy dựng lên mắng, bọn họ không được rách nát chùa miếu chính là xem thường hắn. Công tử, này khất gái có phải hay không hảo không đạo lý? Kỳ vân mạn sợ ngây người, nàng nhìn đứng ở bong thuyền thượng bạch dĩ hề nữ tử, từ trong lòng bội phục, nếu năm đó nàng từ hôn cũng có ân cô nương ở, sợ sẽ không ăn như vậy lại mệt. Nhìn một cái la tuong tru chinh minh toa nha lon khat gai nhay dung len mang bon ho khong đuoc rach nat chua mieu chinh la xem thuong han cong tu nay khat gai co phai hay khong hao khong đao ly ky van man so ngay nguoi nang nhin đung o bong thuyen thuong bach ty he nu tu tu trong long boi phuc neu nam đo nang tu hon cung co an co nuong o so se khong an nhu vay lai met nhin mot cai la đong thanh mặt, đều cùng tên của hắn giống nhau, xanh mét đến đáng sợ. Ẩn lan chớp trước, trước mắt, xác thật không đạo lý. Cùng La Đông Thanh nói, đúng vậy, công tử, chúng ta không đi ngươi thuyền lớn, sắc thật là ngươi thuyền có điểm phá, sư phụ ta đặc biệt sẽ hưởng thụ, thói quen xa xỉ sinh hoạt. Không lên thuyền, không phải xem thường ngươi, nàng thật sự không thói quen quá phá địa phương. Đối mặt chung quanh khác thường ánh mắt, La Đông Thanh khí hôn. Chương 69 Thiên Tài Đại Tiểu Thư, 2. Không biết ân cô nương xuất tử môn phái nào. Kỳ vân mạn con ngươi tỏa sáng nhìn A Sơn, bằng vào vừa rồi kia nói mấy câu. Nàng đặc tưởng cùng vị này ẩn cô nương giao cái bằng hưu. A sân đặng cười, tiểu môn tiểu phái, không đề cập tới cũng thế. Ấn Lan, sư phụ, ngài khiêm tốn, ma cung nếu là tiểu môn tiểu phái, kia đông vân đại lục liền không có đại môn phái. Ma cung thanh danh là chẳng ra gì, cũng thật không phải tiểu môn tiểu phái à. Kỳ vân mạn biết A Sơn không không muốn nói, cũng không hỏi nhiều, nàng liếc mắt còn đứng ở bờ biển bên cạnh, xanh cả mặt la chang ra gi cung that khong phai tieu mon tieu phai a ky van man biet a san khong khong muon noi cung khong hoi nhieu nang liec mat con đung o bo bien ben canh xanh ca mat la đong thanh. Trong lòng đó là một cái sảng A mấy năm nay nàng đi đến nơi nào đều sẽ hưởng thụ khác thường khinh thường ánh mắt, nàng không thế nào để ý, nhưng bị vô số người hiểu lầm, khinh thường, vẫn là có chút phẫn nộ. Cố tình này la đông thanh, nơi nào có chỗ lợi nơi nào liền có hắn, vận khí còn tốt đến không được. Mỗi một lần la đông thanh được đến thứ tốt, sẽ có người trận tròn mắt, đem ánh mắt dừng ở nàng trên người. phảng phất ở đối nàng nói, xem đi, đây là nàng vứt bỏ vị hôn phu, nhân ra không chỉ có thiên phú hảo khí vận cũng không tồi. Nàng trong lòng nghẹn khuất không thôi, la đông thanh được không, quan nàng chuyện gì. Hai người đã tử hôn, căn bản không có bất luận cái gì căn hệ, thường thường liền sẽ bị người lôi ra tới nghị luận một phen, thực sự phiền lòng. Kỳ cô nương, lúc trước sư phụ ta nói ngươi không thích la đông thanh, ta hiện tại nhưng thật ra tin. Kỳ vân mạn liếc nàng liếc mắt một cái, ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, cũng không như cùng A Sân nói chuyện như vậy thân thiết, ta vốn là không thích hắn, cùng hắn không quen thuộc, ấn lan cô nương không hiểu biết cũng bình thường. Ấn lan thẻ lưới, nay kỷ vân mạng quả nhiên là trong truyền thuyết giống nhau, đối không thèm để ý người, đều là một bộ nhạt nhạt, không muốn cùng đối phương nhiều lời nói mấy câu. Có thể như vậy bình thẳng cùng nàng nói chuyện, hơn phân nửa là xem ở nàng sư phụ phân thượng. Phần 96 Nàng trộm ngắm ngắm đứng ở bên bờ La Đông Thanh, đàn su lôi kéo La Đông nhan nói một ít nói cái gì, quá xa, không đi cố tình than cung căn bản nghe không được. La Đông Thanh không biết nghe được cái gì, nhưng thật ra cười, còn méo một chút đàn su mặt. Hán Tự Hô cảm giác được Ân Lan ánh mắt, ngẩng đầu đối thượng Ân Lan, còn cười. Ân Lan vội vàng quay mặt đi. Sư phụ, cái kia là Đông Thanh sắc thật là một cái đang đồ tử. Hán bên người nàng kia hẳn là hắn thân cận người, hai người cử chỉ thân mật đồng thời, hắn cư nhiên còn đối tác cười. Cái kia tươi cười thật là kỳ quái. Kỳ Vân mạn cười lạnh một tiếng, ngươi thấy nhiều thành thói quen. Hán nhìn thấy nữ nhân đều là cái kia đức hạnh, tuy nói cùng hắn quan hệ thân cận nữ nhân liền hai cái, này hai nữ nhân đối hắn còn khang khang một mực. Nhưng hắn nhận thức nữ nhân kia cũng thật không ít. Thật vậy chăng? Ân Lan giống như phát hiện cái gì Tân Đại Lục, "Kỷ cô nương, ngươi có thể cùng ta nói nói sao?" Kỷ Vân Mạn uống một ngụm trà, liếc mắt nơi xa đoàn người, nói, lập tức phát sinh sự, "Ngươi nhìn liền minh bạch." Ân Lan còn có chút không rõ, nhưng thực mau nhìn đến đoàn người hướng La Đông Thanh đi đến, những người này trung nam nữ nửa nọ nửa kia. Bởi vì có Kỷ Vân Mạn nhắc nhở, nàng cẩn thận chú ý một chút, những cái đó nữ tử ở nhìn đến La Đông Thanh thời điểm, đều là ánh mắt sáng lên, bước nhanh tế ở hắn bên người. La Đông Thanh bên ngoài thượng nhìn không có biểu hiện ra ngoài cái gì, nhưng cũng không cự tuyệt này đó nữ nhân cho hắn vứt bị nhãn, còn nghiêm trang, phản phất không biết bộ dáng. Mà trong đó mấy cái nam tử, còn lại là lấy La Đông Thanh như thiên lôi sai đầu đánh đó, nhìn quan hệ nhưng thật ra không tồi. Bọn họ nói nghiem trang phang mấy câu, nhảy lên La Đông Thanh kia con thuyền lớn. Không biết có phải hay không những người đó nghe được chuyện vừa rồi, kia đoàn người sôi nổi hướng A sân nơi này xem ra. Ánh mắt còn có chút hung, giống như A-sân làm cái gì đến không được chuyện xấu. Đông thanh đại ca hà tất cùng người như vậy so đo, có thể cùng kỷ vân mạng đi cùng một chỗ người, nói vậy nhân phẩm cũng chẳng ra gì. Đúng vậy, lão đại, cái loại này người sớm hay muộn sẽ tao nộ báo ứng, cư nhiên dám ghét bỏ lão đại thuyền phá. Là đông thanh thần sắc hòa hoãn, được rồi, sự tình đã qua đi, không nói nhiều chuyện này. Chúng ta vẫn là thương nghị một chút, trong chốc lát đi bí cảnh có thể gặp được cái gì. Lúc này đây tới rất nhiều cường giả. Muốn thực sự có thứ tốt, không thể thiếu tranh chấp, đến lúc đó các ngươi phải cẩn thận một ít, đánh không lại nhớ rõ chạy, đừng bởi vì bảo bối bỏ mạng. Cái kia cao ngạo nữ nhân, thế nhưng như thế xem thường hắn, một ngày nào đó, chờ hắn đứng ở thế giới này đỉnh, này đó xem thường người của hắn, chỉ có thể nhìn lên hắn. Lúc ấy, nàng hối hận cũng không còn kịp rồi. La đông thanh đối chính mình tương lai, tràn ngập tin tưởng. Hắn quét mắt chung quanh này đó nữ tử. Kỳ thật mỗi người đều diện mạo không tồi, nghề hà khí vận không đủ để làm hắn có cái gì ý tưởng. So với nữ nhân, hắn đương nhiên càng thích chính là cường đại thực lực. Thực lực cường đại, cái gì nữ nhân không có. Tiếp xúc khí vận nhược nữ nhân, trừ phi là hắn đặc biệt cảm thấy hung thú, nếu không hắn không muốn lãng phí thời gian. Hắn là đông thanh nếu xuyên qua đến Đông Vân Đại Lục, như vậy hắn chính là thế giới này vai chính, thế tất muốn ở chỗ này xông ra một phen thiên địa. Mà hắn nữ nhân, đương nhiên cũng đến là Đông Vân Đại Lục nhất thực phẩm. Ký chủ, nếu có cơ hội nói, ta cho rằng nữ nhân kia thật sự thực không tồi. Được đến nàng khăng khăng một mực, sau này ký chủ làm cái gì đều sẽ xuôi gió xuôi nước. Nữ nữ hệ thống rất là thèm nhỏ dãi nhìn A sân nữ nhân này trên người khí vận, thật là quá mê người. Nếu không phải hắn năng lực không đủ, thật sự rất muốn trực tiếp qua đi hút khí vận. La đông thanh to mày, ngắm mắt trên mặt treo đạm cười, dáng người siêu phàm, cùng kỷ vân mạn đàm luận bạch đi hề nữ tử, cùng hệ thống nói, ta đã biết. Nhưng tưởng đạt được nàng xem với con mắt khác, cũng không dễ dàng. Vừa rồi ngươi cũng thấy rồi, nàng cư nhiên ghét bỏ ta thuyền phá. Trừ phi thực lực của ta đủ cường, nếu không căn bản sẽ không khiến cho nàng hứng thú. tiêu ký chủ, ngươi nỗ lực biến cường đi, lúc này đây tới nhân vật có rất nhiều, chúng ta trước công lược khó khăn thấp một ít. Chờ tích góp đến trình độ nhất định, lại đi công lược cái này thoạt nhìn đặc biệt cao lành nữ nhân. La đông thanh nghĩ nghĩ, đồng ý, vậy ngươi giúp ta lưu ý hạ tốt nhất có thể tới cái anh hùng cứu mỹ nhân, đơn giản một ít, trong tình huống bình thường, nữ nhân đều ăn này bộ. Hắn muốn công lược đều là địa vị bất phàm nữ nhân, cho nên bằng vào hắn hiện tại gia sản, khẳng định không được, chỉ có thể đủ từ những mặt khác tiến hành. Hai người giao lưu, bị A Sơn nghe xong cái rõ ràng. Nàng khỏe môi cong cong, có nhàn nhạt cười. Kỳ Vân Mạn ngồi ở đối diện, chỉ cảm thấy trước mắt vị này nữ tử, thật sự là tiền tư phi phàm, nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy nữ tử. Có lẽ là phía trước kia sự kiện, nàng xem A-Sân là thấy thế nào như thế nào thuận mắt. Ấn cô nương, trong chốc lắt chúng ta cùng nhau đi. A-Sân ngật đầu, hảo A. Sơn gật đau hao a an Lan, tổng cảm thấy sư phụ không đúng chỗ nào, cư nhiên cùng kỷ vân mạn loại này tiểu bối nói được đến một hối, từ trước sư phụ không phải đặc biệt ngạo nghệ cao lãnh sao. Cứ việc có khả năng là trang. Kỷ vân mạn tươi cười tràn ra, con người liền không có tử A-Sân trên người dịch khai quá. Nàng không phải một cái đặc biệt thích chủ động khởi đề tài người nhưng đối mặt trước mắt này nữ tử nàng liền nhịn không được nổi lên rất nhiều đề tài rất muốn cùng đối phương nhiều lời một ít lời nói cho nên này dọc theo đường đi nàng hay là nói chuyện trời đất một bên ân lan cắm không thượng lời nói liền có vài phần nhảm chán cũng may la đông thanh thuyền liền ở các nàng mặt sau nàng liền ngắm la đông thanh bên kia xem ân lan cô nương có hứng thú đi lên chơi sao la đông thanh lộ ra một cái tự cho là rất là xoáy khí tươi cười hướng ân lan phát ra mời cũng là ân lan dọc theo đường đi luôn là hướng hắn nơi này xem, hệ thống lại nói ân lan khí vận nồng hậu, hắn tính toán thử xem. Công lược không được một cái khác, đem cái này công lược cũng không tồi. Hơn nữa cái này tiểu nhân, vừa thấy liền tương đối đơn thuần. Hắn có tin tưởng, ở chung hai ngày đối phương liền sẽ đối hắn có cảm thấy hứng thú. Loại này nữ hải, vừa thấy chính là ở trong nhà bị súng hư, đối cái gì cũng tò mò, cấp điểm mới mẻ đồ vật, thực dễ dàng hấp dẫn đối phương. A sân ánh mắt chuyển hướng ân lan, muốn nhìn một chút nàng sẽ đáp ứng không. La Đông Thanh cho rằng ân lan sẽ đáp ứng, tốt nhất là ân lan có thể cùng cái kia bạch dì, dì hẻ nữ tử nháo phiên, kia hắn liền càng tốt hành sự. Không ngờ, ân lan chống cầm, nói, không được, ngươi thuyền qua phá, các ngươi người lại nhiều, thoạt nhìn hảo tệ à. Phúc! Kỳ vân mạn xì cười ra tiếng, xem ân lan ánh mắt nhu hòa không ít. Xem ra, đây là vật họp theo loài á ân sân cô nương người không tồi, nàng đệ tử cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nguyên bản chuẩn bị tốt la Đông Thanh, sắc mặt cứng đở. La đông thanh bên người những người đó, cũng là sắc mặt đại biến, ân lan cô nương, ngươi lời này có phải hay không quá không khách khí chút. Chúng ta láo đại hảo tâm mời ngươi tới chơi, ngươi như vậy quá khi dễ ngươi. Còn không phải là có kiện pháp bảo sao, có gì đặc biệt hơn ngươi. Chính là, cũng liền láo đại tính tình hảo. Đông thanh ca ca, ngươi phản ứng loại người này làm cái gì? Mắt thấy mọi người ở dội ân lan, la đông thanh trên mặt khôi phục tươi cười, được rồi, các ngươi đừng nói ân lan cô nương, là ta không phải. Tùy tiện mời ân lan cô nương, ta nơi này xác thật so ra kém ân lan cô nương nơi đó, nhân ra không tới liền tính. Kỳ thật, ta chỉ là tưởng cùng ân lan cô nương nhận thức một chút, tương phủng tức là duyên phận. Hắn trong lòng là không thoải mái, nhưng lúc này cũng là cơ hội tốt. Ở mọi người rồi ân lan thời điểm, hắn ra mặt giúp nàng nói chuyện, chắc là sẽ lưu lại không giống nhau ấn tượng. Tính ngươi có tự mình hiểu lấy. Ân lan nâng nâng cầm, thuận miệng liền nói ra những lời này, nàng cho rằng không có gì tật xấu. Nàng ở Ma Cung, từ nhỏ cầm ý ngọc thực, tu luyện tài nguyên càng là chất đống ở nàng trước mặt tùy ý chọn lựa. Ra biển nhất định là pháp bảo tùy thân mang theo, trước nay đều không có cơi quá loại này phi thường bình thường thuyền lớn. La Đông Thanh tươi cười có chút không nhịn được, thấy ân lan thật sự là không hảo thông đồng, tạm thời tá tâm tư. Người lúc trước không phải còn cho rằng La Đông Thanh không tồi, như thế nào lúc này xem hắn không vừa mắt? A Sơn do hỏi. Ân lan nhíu môi, hắn người kia, nhìn liền dối trá. Vừa mới mới cùng sư phụ nháo không thoải mái, lúc này lại tưởng ước ta qua đi chơi, ta hoài nghi hắn có phải hay không tưởng châm ngỏi ta cùng sư phụ quan hệ. Ta như vậy không khách khí, hắn thế nhưng còn gương mặt tươi cười đón chào, có thể thấy được trong lòng có cái quỷ gì chú ý, ta mới bất quá đi đâu. A sân cười, xem ra la đông thanh cấp ân lan ấn tượng phi thường kém. Ân lan tính tình tương đối thẳng thán, thuận mắt thấy thế nào đều thuận mắt, không vừa mắt thấy thế nào đều không vừa mắt. Bọn họ nguyên bản nhận thức hẳn là ở bí cảnh. Lúc ấy La Đông Thanh được một kiện tốt bảo bối, lại bị khắp nơi cường giả vây công, lấy La Đông Thanh át chủ bài, mang theo bảo bối đảo tẩu vẫn là không có vấn đề. Nề hà đối phương đem đàn su bắt lấy, áp chế La Đông Thanh đem đổ vật giao ra đi, bọn họ liền thả đàn su. Tiêu kiện bảo bối thập phần chân quý, bằng không cũng sẽ không khiến cho các đại cường giả cấp đoạt. Dựa theo người bình thường ý tưởng, La Đông Thanh hẳn là sẽ không giao ra đi. Nhưng La Đông Thanh căn bản không có do dự, trực tiếp liền đổ vật giao ra đi. Ấn Lan vừa lúc cũng vây xem một màn này, nhìn đến La Đông Thanh như vậy có tỉnh có nghĩa một mặt, tắt đôi hắn ấn tượng hảo bà phần. Đan Xu chúng đặc thù thủ đoạn mới hôn mê, vừa lúc Ấn Lan có biện pháp hỗ trợ, hai người lại quen thuộc không ít. Sau lại Đan Xu tỉnh lại, biết được kia kiện đối La Đông Thanh thập phần chân quý bảo bối bị người đoạt đi, vẫn là bởi vì nàng, trong lòng thập phần ấy nấy. La Đông Thanh lúc này, cư nhiên lấy ra kia kiện bảo bối, nói cho các nàng, hắn chỉ là lộng một cái giả cấp những người đó. cái kia giả. Đương nhiên là ngự nữ hệ thống hỗ trợ làm cho, đã lừa gạt những người đó nhẹ nhàng. Bởi vì cái này, ân lan đối La Đông Thanh ấn tượng càng tốt, cho rằng hắn không chỉ có co tình có nghĩa, còn rất có trí tuệ, một cái nhò nhỏ linh sư cảnh giới, cư nhiên dám lừa gạt như vậy rất mạnh giả, còn mặt không đổi xác Từ trong lòng sinh ra đối La Đông Thanh hảo cảm, dần dần mà ở chung, cùng với La Đông Thanh cố tình tiếp xúc, nàng thích thượng La Đông Thanh, nàng tính tình thẳng thắn, là cái gì chính là cái gì, thích La Đông Thanh, liền sẽ đi tranh thủ Bởi vì La Đông Thanh bên người nữ nhân quá nhiều, nàng đem La Đông Thanh bắt hổi quá ma cung. Đương nhiên, La Đông Thanh là phi thường không được ân sân thích, cho rằng loại này nói năng ngọt sức tiểu tử, không xứng với chính mình đệ tử. Nghe nói La Đông Thanh còn có rất nhiều nữ nhân, nàng càng không thể đủ tiếp thu. Nếu ân lan thế nào cũng phải thích, kia cũng có thể, La Đông Thanh vĩnh viễn lưu tại ma cung là được. La Đông Thanh đương nhiên không muốn vì ân lan, từ bỏ người khác, liều chết không tử, bị ân lan nuốt lại. Trăm triệu không nghĩ tới. Quan La Đông Thanh địa phương, thế nhưng cất giấu một chỗ bí cảnh, bên trong có thất truyền công pháp, cùng tăng lên thực lực bá bối. La Đông Thanh ăn linh đàn, tu luyện công pháp, trộm chạy đi. Ấn Lan biết sau, không thể không phẫn nộ đuổi theo đi. Sau lại đã xảy ra một loạt sự, Ấn Lan cho rằng không rời đi La Đông Thanh, cuối cùng thoái nhượng, chỉ trở thành hắn hổ cùng một viên. La Đông Thanh là như thế này đối nàng nói, ta thích Lan Nhi ngay thẳng cùng Thiên chân, cũng biết Lan Nhi thích ta, nhưng ta gặp được các nàng trước đây, Lan Nhi ở phía sau. Các nàng vẫn luôn ở bên cạnh ta, nếu ta từ bỏ các nàng, chính là phụ bạc nàng nhóm. Ta là đông thanh, không muốn cô phụ thiệt tình lưu tại ta bên người nữ nhân. Lan nhi, ngươi nếu là không muốn, kia rời đi, nguyện ý nói, liền lưu lại. Ấn Lan lúc ấy đối la đông thanh dễ tình đâm sâu, sao có thể rời đi. Trong lòng phi thường không cao hứng, nhưng thực mau liền đầu nhập tranh giành tình cảm chung, hoàn toàn quên nàng là ma cung cung chủ đệ tử, thân phận tôn quý. Sau lại Ấn Sân phát hiện Ấn Lan việc làm tính toán lộng chết la đông thanh đáng tiếc la đông thanh bên người xuất hiện rất là lợi hại nữ nhân nàng không có thành công phản bị thương nặng lại gặp được rất nhiều ngoài ý muốn thân chết ân lan tiếp nhận ma cung sau ma cung cơ bản liền thành la đông thanh la đông thanh cũng tới càng cương đại đem bên người nữ nhân ném ra một mảng lớn hấp dẫn nữ nhân càng nhiều sở hữu nữ nhân trong đầu chỉ có một ý tưởng là la đông thanh quá ưu tú các nàng có thể lưu tại hắn bên người đã là may mắn cho nên Mặc kệ hắn bên người có bao nhiêu nữ nhân kia đều là là. A Sân suy đoán, này đó nữ nhân đầu góc xuất hiện vấn đề, hơn phân nửa là cái kia hệ thống dở trò quỷ. Này đó nữ nhân thiên phú cùng thân phận đều không thấp, cũng không phải ngốc tử, sao có thể đều nguyện ý ủy thân với một người nam nhân. Cũng có lẽ, là cùng khí vẫn có quan hệ. Hai ngày thời gian, bọn họ cuối cùng tới kia tòa bí cảnh mở ra tiểu đảo. Từ nơi xa nhìn lại, tiểu đảo ngoại phẳng phất che chở một tầng sương ngủ cho dù là thần thức cũng vô pháp thấy rõ ràng trong sương mù tình hình nghe nói ở bí cảnh mở ra phía trước nơi này cũng không tiểu đảo tồn tại cho nên bí cảnh bản thân hẳn là này tòa tiểu đảo thuyền vừa mới ngừng ở ngạn la than thuc cung vo phap thay ro rang trong suong mu tinh hinh nghe noi o bi canh mo ra phia truoc noi nay cung khong tieu đao ton tai cho nen bi canh ban than han la nay toa tieu đao thuyen vua moi ngung o nga la đong thanh nghe cái kia ngự nữ hệ thống nói mang theo mọi người bay nhanh vọt vào bí cảnh ân cô nương như thế đạm nhiên nhìn giống như là tới ngắm phong cảnh kỷ vân mạng nguyên bản cũng là rất muốn từ bí cảnh được đến bà bối nhưng ân sân xuất hiện nhưng thật ra lệnh nàng không có như vậy bức thiết bất quá nếu tới Chúng ta vẫn là đi vào trước đi. Phần 97 A Sơn gật đầu, bí cảnh mở ra chính là một cái cơ duyên, tưởng được đến bí cảnh bên trong bảo bối, kia cũng yêu cầu cơ duyên. Ta vận khí luôn luôn không tồi, không cần quá sốt ruột, bảo bối tự nhiên sẽ bị chúng ta gặp được. Ấn Lan, Sư Phụ, Sư Phụ, thỉnh khiêm tốn một chút. Kỳ Vân Mạn cũng nhìn không được buồn cười, vị này Ấn Cô Nương, thật đúng là chính là không khiêm tốn. Nửa canh giờ về sau, Ấn Lan cùng Kỳ Vân Mạn, Ôm trong tay niên đại hơn 1.000 năm linh dược, xem A Sơn ánh mắt trừ bỏ sùng bái vẫn là sùng bái. Lúc này A Sơn đang ngồi ở một cục đá thượng, chậm rãi ngắt lấy chung quanh linh dược, còn không quên dặn do hai người. Các người ngắt lấy mau một ít, địa phương khác còn có rất nhiều thứ tốt. Ấn Lan cùng Kỳ Vân Mạng nghe nói, tốc độ nhanh không ít. Ấn Lan, nghe sư phụ nói, không sai. Kỳ Vân Mạng, đi theo Ấn cô nương, nàng thật là nhạt tiện nghi. Không bao lâu, hai người linh dược ngắt lấy xong. Nhắc nhở A Sơn phải đi thời điểm, thấy A Sơn đứng lên, đối với nàng vừa rồi ngồi một cục đá bổ một chút, cục đá phân liệt, bên trong lăn ra một cái tròn tròn, đen như mực đồ vật ra tới. Lúc ấy, hai người đôi mắt đều tròn tròn. Ngàn năm huyền thiết thạch. Kỳ vân mạn đầu có chút say xe, cho nên, ân cô nương vừa rồi mông phía dưới ngồi một khối luyện chế pháp bảo bà bả bối. A Sơn lại đối với ngàn năm huyền thiết thạch bổ một đao, chia làm hai nửa, một nửa cho ân lan, một nửa đưa tới kỳ vân mạn trước mặt kỳ vân mạng vội vàng lắc đầu tỏ vẻ chính mình chịu chi hổ thẹn nếu không phải á sân phát hiện nàng đều không biết ngươi không cần ta liền ném ân lan quái quái kỳ vân mạng nắm huyền thiết thạch đành phải tạ nói ta xác thật muốn đánh tạo một phen hợp tâm ý kiếm nay khối huyền thiết thạch tới thực xảo ân cô nương như vậy ta thật sự có chút ngượng ngùng thu đi ta không thiếu này đó kỳ vân mạng ân cô nương nói nàng xuất từ tiểu môn tiểu phái nhưng mà này ngàn năm huyền thiết thạch đều không hiếm lạ Có thể thấy được là thật sự không nghĩ lộ ra tông môn tình huống. Có lẽ, đó là một cái lánh đời đại môn phái đi. Các nàng hai người bèo nước gặp nhau, hôm nay là nàng nhặt tiện nghi. Ơn cô gap nhau hom nay la nang nhat tien nghi an co nuong sau này nếu là có điều cần, cứ việc mở miệng. A sân chỉ cười nói, chúng ta đi địa phương khác đi. ân Lan cùng Kỳ Vân Mạn đều có chút mộng ảo, đi theo A sân phía sau. Không một lát liền sẽ phát hiện các loại bà bối, cùng nhặt cục đá giống nhau. Người không phải nói nơi này hẳn là có một khối ngàn năm huyền thiết thạch sao. La Đông Thanh chất vấn hệ thống, ta đem sở hữu cục đá đều đổ ra, cũng không thấy được. Hệ thống, người có phải hay không ra vấn đề, đều mau hai cái canh dở, ta liền không tìm được cái gì có giá trị bảo bối. Luôn luôn mọi việc đều thuận lợi hệ thống, thế nhưng ra sai lầm, cái này làm cho La Đông Thanh trong lòng vẫn là có chút hoảng loạn. Hẳn là có người trước tới một bước, ký chủ, người không được quên, người hiện tại chỉ công lược thành công hai nữ nhân, khí vận căn bản không đủ, thế giới này đại khí vận người có rất nhiều bọn họ trước một bước tìm được, đó là thực bình thường sự. La đông thanh như như mày, kia tiếp theo cái địa phương đi, ta cố ý cùng bọn họ tách ra, tổng không thể đủ cái gì cũng chưa được đến. Chờ ta sau khi ra ngoài, sẽ nhiều công lược một ít nữ nhân. Một ngày về sau, ấn lan than một tiếng, sư phụ, chúng ta còn phải đi sao? Ta có điểm mệnh ta, bảo bối thật sự quá nhiều, nhặt đều nhặt không xong, hiện tại nhìn giống nhau, ta đều không nghi mớn. Kỳ vấn mạng, người no không biết người đói khổ. Bất quá, nàng giống như đối niên đại mấy trăm năm linh dược cũng không có hứng thú, đều không muốn xoay người lại đảo. A Sơn đánh giá một chút chung quanh, tính toán La Đông Thanh khả năng sẽ được đến một ít đồ vật, liền kém giống nhau lợi hại nhất bảo bối, cũng chính là khiến cho các đại cường giả bà Là một quả thượng cổ ngọc giảng, bên trong có dấu một bộ công pháp, La khien cho cac đai cuong gia tranh đoat kia kien la mot qua thuong co ngoc gian ben trong co dau mot bo cong phap la đong Thanh chính là được đến này bộ công pháp mà hoàn toàn thay đổi phế tài thể chất, từ đây thuận gió tiện đường. Ta có dự cảm, còn có thể tìm được một kiện không tồi bà bối kỳ vân mạn cùng ân lan hai mặt nhìn nhau sau trầm mặc đi theo đi a sân đều nói không tồi bà bối khẳng định là không tồi không bao lâu các nàng đi vào một chỗ thập phần bí ẩn địa phương tận mắt nhìn thấy đến a sân từ một đạo phổ phổ thông thông vách đá vị trí lấy ra một cái cổ xưa hộp hộp có cấm chế nghề hà nó căn bản ngăn không được a sân dễ như trở bàn tay bị mở ra một khối phiếm lục quang ngọc giản bị lấy ra a sân nắm ngọc giản quét mắt ánh mắt dừng ở ân lan cùng kỳ vân Mạn trên người Này khối ngọc giản là cho phế tài tu luyện, với các ngươi vô dụng." Ân cô nương nói nơi nào lời nói, thứ này vốn chính là ngươi phát hiện, ngươi thu liền hảo." A sân lắc lắc đầu, đem ngọc giản đưa cho Kỷ Vân Mạn, Kỷ Vân Mạn chỉ cảm thấy hảo phòng tay, vội vàng muốn cự tuyệt, "Ân cô nương thật sự là quá hảo phóng, làm nàng có chút hoảng." Từ nhỏ đối nàng người tốt sắc thật có rất nhiều, nhưng loại này vừa mới nhận thức, liền đưa rất nhiều bảo bối cho nàng người, thật sự chỉ có như vậy một cái. Cố Tình, nàng có thể cảm giác được Người này là thật sự không thèm để ý, thuận tay cho nàng. Cầm đi, về sau ngươi xem ai thuấn mắt, liền cho ai tu luyện. Công pháp vẫn là không tồi, thiên phú không hảo người tu luyện, làm ít công to. Không thể không nói, kỷ vân mạn thực động tâm. Bọn họ kỷ ra tuy nói là đại gia tộc, nhưng thiên phú tốt cũng liền như vậy một ít. Đại bộ phận đều là thiên phú không tốt, này công pháp đối một cái gia tộc tới nói, thật là quá chân quý. Vân mạn trước cảm tạ ân cô nương, sau này ân cô nương sự. Chính là ta kỷ vân mạn sự. Ấn Lan nhìn không được nói, sư phụ, chúng ta môn phái đệ tử, cũng là có thể dùng đến. Người có phải hay không quá hào phóng, thật không rõ, sư phụ vì cái gì phải đối kỷ vân mạn như vậy hảo, nàng có chút ghen ghét, so đối nàng còn hảo. Ta đều đối xuống dưới. A sân liếc Ấn Lan liếc mắt một cái, sốt ruột cái gì? Ấn Lan, tổng cảm thấy sư phụ là nhà người khác. Chuẩn bị rời đi thời điểm. Ấn Lan cùng Kỷ Vân Mạn phát hiện A Sân thả một khối ngọc giản hồi cái kia cổ xưa hộp, hạ cầm chế, đem hộp thả lại vết đá, làm nơi này thoạt nhìn cùng nguyên lai like không sai biệt lắm. Ấn Cô Nương đây là. Kỷ Vân Mạn không hiểu. A Sân cười nhạt nói, uống nước nhớ nguồn, được một bộ không tồi công pháp, ta nghĩ trong tay có một khác bộ không tồi, liền đặt ở nơi này, chờ người có duyên tới lấy đi. Lúc ấy, Kỷ Vân Mạn xem A Sân ánh mắt tràn ngập sùng bái, Ấn Cô Nương phong độ, thật là không người có thể cởm như thế rộng rãi nữ tử thật là lệnh người bội phủ tương phản bọn họ này đó chỉ biết lấy bà bối thật là chỉ vì chính mình ních lợi đều không xứng cùng nàng tương đối nếu kỷ vân mạng biết ngọc giảng công pháp tu luyện sau sẽ như thế nào liền sẽ không nghĩ như vậy rồi sau đó ba người rời đi không có bao lâu la đông thanh tìm được nơi đây bắt được cổ xưa hộp thời điểm thở dài nhẹ nhõm một hơi hệ thống đây là ngươi nói bí cảnh chân quý nhất bà bối không tồi xem ra ký chủ khí vẫn, vẫn là không tồi Ta suy tính ra tới, nơi này bảo bối, có thể cấp ký chủ mang đến vô hạn chỗ tốt. La Đông Thanh cao hứng, chỉ là còn không có cao hứng xong, chung quanh bay tới vô số kiếm quang, ngay sau đó một tiếng tục tẳng thanh âm văng lên, tiểu tử, đem đổ vật giao ra đây. Kế tiếp, còn lại là La Đông Thanh chật vật chạy trốn chi lộ. Ở hệ thống nơi này biết, kia đổ vật đối hắn rất quan trọng, hắn là đánh chết đều không muốn giao. A sân ba người cùng La Đông Thanh lại một lần chạm mặt thời điểm, là một cường giả bắt có hôn mê b Làm la đông thanh giao ra hộp trường hợp. La đông thanh nhập bí cảnh tới nay, được đến lớn nhất giá trị bảo bối, chính là cái hộp này. So với nguyên bản hắn hẳn là không chút do dự giao ra hộp, lúc này đây có vẻ có chút do dự, bởi vì trong lòng phẫn nộ, đầu óc không có như vậy thanh tỉnh, cũng quên kịp thời dò hỏi hệ thống tạo giả vấn đề. Hắn không phải cùng đàn su thanh mai chút mã, như thế nào hiện tại đàn su có nguy hiểm, hắn còn ở do dự đâu? Ân lan dò hỏi. A sân thấy thế, cười, xem ra sự tình đã thay đổi Ân Lan đối La Đông Thanh ấn tượng sẽ không cùng nguyên lai like giống nhau. Kỳ Vận Mạn cũng nhịn không được nói, lúc trước ta giải trừ hố nước, hắn liền nói ta xem thường hắn, hiện giờ đối mặt Đan Su có nguy hiểm, hắn không giống nhau cũng do dự sao? Chính mình Thanh Mai trúc mã cũng so ra kém một kiện bà bối. Khả năng hắn ở suy xét có hay không mặt khác biện pháp đi. A Sân nói, Kỳ Vận Mạn liếc A Sân liếc mắt một cái, nghiêm túc sao? Ân cô nương sẽ giúp Kia già có thể nói. Hảo, ta giao cho các ngươi. Ở A Sơn nói ra câu kia, suy xét mặt khác biện pháp, la đông thanh rốt cuộc nhớ tới, hắn còn có thể tìm hệ thống xin giúp đỡ. Liên ở vừa rồi, hệ thống đáp ứng giúp hắn lộng một cái giả. Hắn lấy ra cái kia giả hộp, những cái đó cường giả nhìn không ra tới. Bắt cóc đan su người, ở nhận được hộp lúc sau, kiểm tra rồi một lần, cho rằng không sai, đem đan su vứt cho la đông thanh. Ấn lan phun tảo một câu, còn tính có chút lương tâm. La đỉnh không được gáp lực đi. Kỳ vân mạng lanh trào trâm trọc. Lã Đông Thanh người này, nàng hiện tại là chán ghét thật sự. Mấy người trở về trình thời điểm, cũng vừa lúc là một trước một sau. Lã Đông Thanh những cái đó bằng hữu, nghe được hắn trải qua, đều phi thường tức giận. Lã Đông Thanh lúc này đây tâm tình phi thường không tốt, cũng không có đem đổi đi công pháp sự nói ra. Kia đồ vật bị nhiều người như vậy tranh đoạn, là này hắn duy nhất được đến bảo bối, nếu là trước mặt những người này nổi lên tâm tư, hắn thật đúng là không hảo ứng đối. Một ngày về sau, Đan xu tỉnh lại. A Sơn phát hiện Đan Su ánh mắt ở các nàng ba người trên người tạm dừng rất nhiều lần. Đáy mắt lập lòe một ít nghi hoặc, phản phất có cái gì khó hiểu. Mãi cho đến, nàng nghe được một đạo quen thuộc thanh âm. Ký chủ, chúc mừng ngươi trở lại quá khứ. Đúng vậy, rốt cuộc đã trở lại. Đan Su ở trong lòng cùng hệ thống giao lưu, trong mắt xẹt qua một chút tăng thương, cuối cùng là đã trở lại. Lúc này đây, ta sẽ không làm đồng dạng sự tình phát sinh. Như vậy, ký chủ, thình bắt đầu nguyên lịch chuyển nhân sinh. Đan Su trên mặt sẹt qua tới cười, nhớ tới cái gì, do hỏi, giống như có một số việc không giống nhau, ân lan cùng la đông thanh quan hệ tựa hồ chẳng ra gì, ma cung cung chủ như thế nào ở chỗ này. Còn có kỷ vân mạn như thế nào sẽ cùng ma cung cung chủ ở một khối, thoạt nhìn quan hệ không tồi. Có lẽ là hiệu ứng bơm bướm, có thể là năng lượng kích phát thời không thời điểm, xuất hiện một ít biến động. Đan Su cũng không không thèm để ý này đó, nói đến cũng hảo, ân lan cá tính quá cường, đối la đông thanh quá si, muốn thật sự động tình. Ta còn không biết như thế nào ngăn cản. Hiện tại, ta chỉ cần nhìn La Đông Thanh, tranh cho hắn cùng mặt khác nữ nhân tiếp xúc, là có thể đủ thay đổi hết thảy sẽ không dẫn phát về sau hết thẻ bị kịch. Kỳ thật, ký chủ có thể rời xa La Đông Thanh, một lần nữa quá ngươi nhân sinh. Đan Su lắc đầu cười nói, không, ta trở về không phải vì thay đổi chính mình nhân sinh, chỉ là tưởng xoay chuyển ta không nghĩ nhìn đến kết cục. Ngươi biết ta lúc trước nhìn đến kỷ vân Mạn bi vẫn ở trước mặt ta tự bạo kia nháy mắt cảm thụ sao? La Đông Thanh kỳ thật trước nay liền không có suy xét quá chúng ta bất luận kẻ nào cảm thụ, hắn mới là nhất thích kỷ cái kia. Đan Xu, ở lúc ấy kỳ thật đã chết. Lúc này, La Đông Thanh ra tới, vẻ mặt quan tâm đi vào Đan Xu trước mặt, Xu Nhi, thế nào? Đan Xu có chút tăng thương con người, lập tức trở nên thanh minh, lộ ra từ trước giống nhau sán là cười. Đông Thanh ca ca, ta thực hảo nàng nghĩ đến phía trước phát sinh sự, vẻ mặt ấy nấy, Đông Thanh ca ca, đều do ta, nếu không phải ta. Ngươi cũng sẽ không tổn thất cái kia đối với ngươi rất quan trong bà bảo bối. Lúc này, A-Sân cuối cùng có cơ hội cùng lao thục thống chào hỏi, đã lâu không thấy. Hệ thống. Thanh âm mạc danh có chút quen thuộc, hệ thống toàn bộ thống đều ở lạnh cả người. Thực mau hắn nhớ tới cái gì, thanh âm run run, tà. Tà thần đại nhân. Tà thần. Đại nhân, đã lâu không thấy, ngươi cư nhiên ở chỗ này. Hệ thống là hoảng sợ, lại là vui sướng. Tà thần đại nhân, ta lúc này đây không có e ngại ngươi đi. Ngươi nói ngươi muốn ta làm gì? Kỳ thật đan xu cái này ký chủ không tội, nàng không phải làm gì chuyện xấu. Nếu đại nhân muốn ta cởi trói nói, ta, ta liền cởi trói A sân bị đậu cười, ta chính là cùng ngươi chào hỏi một cái. Ngươi lúc này đây là cái gì hệ thống? Ta lúc này đây kêu nghịch chuyển nhân sinh hệ thống. Đại nhân, thật sự thật cao hứng lại gặp mặt. Vứt bỏ mặt khác không nói chuyện, hắn vẫn là thực vui vẻ cùng vị này chạm mặt. Chương 70 thiên tài đại tiểu thư, ba. Nghịch chuyển nhân sinh hệ thống. A Sơn lẩm bẩm một câu, nghe tới giống như có chỗ nào không giống nhau. Hệ thống cười hát hát thật không dám dấu dếm, từ lần đó gặp được đại nhân sau, ta đột nhiên tìm được rồi tân phương pháp tu luyện, quả nhiên dựa theo tân phương pháp tu luyện, năng lượng tăng trưởng đến thập phần nhanh chóng. Này không, ta đã thăng cấp rất nhiều lần, chỉ cần có cũng đủ năng lượng, còn có thể mở ra thời không thông đạo, đem muốn lịch chuyển nhân sinh ký chủ mang về đến qua đi. Có thể làm được này đó. Thật đúng là ít nhiều cùng vị này tà thần đại nhân hợp tác lần đó. Hoàng đế bởi vì tà thần đại nhân xuất hiện, khí vận dần dần tiêu tán, mà hắn cái này hệ thống, vừa lúc liền ở một bên, ăn không ít muốn tiêu tán khí vận. Sau lại lại trói định vài cái ký chủ, thành công giúp bọn hắn hoàn thành tâm nguyện, thông qua ký chủ nhóm nỗ lực phân đấu, trở thành nhân sinh người thắng, mà hắn đạt được chỗ tốt liền rõ ràng. Phần 98 Như vậy à, kia chúc mừng ngươi. Hệ thống than một tiếng, không hổ là Tả Thần Đại Nhân thế nhưng đối hắn phương pháp tu luyện một chút đều không hiếu kỳ, nhưng là hắn đặc biệt tưởng cùng nàng nói chuyện. Đại nhân, ngươi vì cái gì không hiếu kỳ ta tìm được cái gì phương pháp tu luyện? Vì cái gì muốn tò mò? Hệ thống, chính là hắn tưởng nói A, anh anh anh. A sân tựa hồ cảm giác được hệ thống cái loại này bức thiết kể ra tâm tình, hỏi, vậy ngươi tìm được rồi cái gì hảo phương pháp? Đại nhân, nói ra ngươi khả năng đều không thể tưởng được. Hệ thống hương phấn nói, phương pháp này chính là tạo chính xác thống sinh xem tìm được một cái tâm trí kiên định, nguyện ý một bước một cái dấu chân, nghiêm túc nỗ lực phấn đấu ký chủ chói định. Mặc kệ bọn họ thân thể cỡ nào bi thảm, cũng muốn trợ giúp bọn họ đi lên đỉnh cao nhân sinh, ở chói định trong lúc, hỗ trợ hưu hái, cuối cùng liền có thể đạt tới cộng thắng cục diện. Ta từ trước ở các tiểu thế giới trung phiêu đãng rất nhiều năm, chói định ký chủ vô số, lúc ấy niên thiếu vô tri, là cá nhân liền chói định. Tuy nói sẽ không có tổn thất quá lớn, nhưng có rất nhiều ký chủ trên đường tìm đường chết đưa bọn họ chính mình làm chết, lãng phí vô số tu luyện thời gian. Cũng có thượng một lần cái loại này sủng phi hệ thống hệ liệt, là thông qua sủng phi tiếp cận hoàng đế, thu hoạch một ít nhân gian đế vương tiết lộ ra tới khí vận, xem như một loại tiểu thông minh tu luyện phương thức, nhưng sau lại ta nghĩ tới nghĩ lui, loại này chiêu số chung quy không quá chính, tu luyện lên cũng trưởng A sân trong mắt mỉm cười, hệ thống tiếp tục nói, từ cùng đại nhân chia lìa sau, ta đem chính mình điều chỉnh một chút, tỷ như có một lần ta chói định một cái đặc biệt tưởng trở thành ảnh hậu nữ nhân nếu là ban đầu ta khẳng định sẽ ở thương thành bên trong phóng rất nhiều cùng loại kỹ thuật diễn tạp linh tinh vật phẩm nhưng ở kia một lần ta đem thương thành đổi thành kỹ thuật diễn luyện tập tính bên trong gửi vô số ưu tú điện ảnh thời gian là bên ngoài năm lần trở lên đến nỗi có thể đạt tới nhiều ít muốn xem ký chủ nỗ lực không nghĩ tới hiệu quả thật sự thực không tội chẳng sợ trên đường chúng ta cởi chói, nữ nhân kia sợ học đến bản lĩnh như cũng là nàng chính mình Hơn nữa, nữ nhân kia cả đời bị người tôn sùng, rất nhiều người trẻ tuổi đều lấy nàng vì tấm gương ta bởi vì nàng đạt được khí vận là từ trước gấp trăm lần không ngừng. Đại nhân, ngươi cho rằng cái này phương thức tốt không? Phi thường hảo, ngươi rất có ý tưởng, một con phiêu đáng ở tiểu thế giới hệ thống, thế nhưng minh bạch thụ nhân ngư không bằng thụ người dư cá. Hệ thống phi thường cao hứng, đại nhân, không biết ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Hán trộm quét quét kỷ vân mạn vị trí. Cỡ nào quen thuộc hơi thở à hắn nhớ rõ thượng một lần như vậy quen thuộc hơi thở, hẳn là ở cùng đại nhân tương ngộ thế giới, này hơi thở thuộc về ninh chỉ thanh. Hắn giống như có chút tình ngộ, nếu có nhân loại đôi mắt nói, hắn nhất định sẽ là một cái thực khoa trương trừng mắt động tác. Kỳ vân mạng, A sân trả lời nói, ngươi là truong trung mat đong tac ky van mạn a vì đan su trở về sao. Đúng vậy, đại nhân, ta cùng đời trước ký chủ cởi trói lúc sau, trong lúc vô tình phiêu đáng ở thế giới này, ở một chỗ sơn động phát hiện đan su. Ta là bị trên người nàng bi thương hơi thở hấp dẫn. Hiểu biết đến nàng trải qua, trải qua phân tích sau, lấy nghịch chuyển nhân sinh hệ thống xuất hiện ở nàng trước mặt. Bất quá, muốn mở ra thời không thông đạo, cần thiết thông qua ký chủ nỗ lực, mới có thể đủ thu hoạch cũng đủ năng lượng. Nguyên bản đã từ bỏ tu luyện đan su, một lần nữa tu luyện, nàng có thể xé rách hư không ngày này, ta có thể dùng nàng sở hữu lực lượng, mở ra thời không thông đạo, trở lại nơi này. Không nghĩ tới, vừa trở về liền gặp được đại nhân ngươi. Thật đúng là chính là hào xảo. Hắn thật sự thật là cao hứng. Nhớ tới đan su vị này ký chủ, hệ thống vội vàng nói tốt, đại nhân, đan su là một vị tính cách ôn hòa thiện lương, nghiêm túc nỗ lực ký chủ, nàng trở về là vì thay đổi kỷ vân mạng đám người bị kịch. Cho nên, ký chủ đại đại, ở tà thần trước mặt, ta chỉ có thể đủ động động một mép, giúp ngươi nói hai câu lời hay, gia tăng tốt hơn ấn tượng. La đông thanh trên người có một cái ngữ nữ hệ thống. A sân nói, ngươi muốn làm cái gì liền làm đi. Chỉ cần không thương tổn kỷ vân mạng, tùy tiện chơi. Hệ thống mồ hôi lạnh đồng địa, tà thần đại nhân vẫn là tà thần đại nhân, này tính cách một chút đều không có biến, để ý cũng chỉ có như vậy một người. Hắn hảo hâm mộ kỷ vân mạng A, tự nhiên có thể làm tà thần đại nhân một cái thế giới lại một cái thế giới đi theo. Hắn đương nhiên không phải hy vọng tà thần đại nhân có thể như vậy đối hắn, đó là không có khả năng, hắn liền hy vọng tà thần đại nhân thu hắn làm tùy tùng, hắn đi theo liền có thể. Nghĩ đến ngữ nữ hệ thống. Hắn vẫn là hiểu biết quá, đại nhân đối cái kia ngữ nữ hệ thống có cái gì ý tưởng sao, phía trước ta quan sát quá, tên kia là cái đồ tồi. Nếu một hai phải nói muôn pháp, ta đặc biệt tưởng nghiết bạo hắn. Hệ thống, đại nhân hào ý tưởng. Hắn kỳ thật cũng có như vậy một chút ý tưởng, nuốt hệ thống loại sự tình này, cũng không phải lần đầu tiên làm. Chỉ cần là cái hoai, An Luân sẽ không có cái gì hậu quả, còn có thể tăng lên năng lượng. A Sơn cảm giác được, chầm ngâm một phen, khóe môi cong cong chúng ta lại hợp tác một lần như thế nào như thế nào hợp tác đại nhân ta có thể toàn lực phối hợp ngươi a sân ý cười càng ngày càng đùng ngươi đem cái kia ngự nữ hệ thống nuốt giả mạo hắn ngươi không phải muốn giúp đan xu nghịch chuyển nhân sinh sao có cái kia vai hệ thống ở thực dễ dàng chuyện xấu dứt khoát đem hắn nuốt la đông thanh không có dựa vào ngươi tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi bảo đảm đan xu sẽ không ra bất luận cái gì vấn đề kiếp này nhất định có thể được như ước nguyện Hệ thống toàn bộ thống đều mạo mồ hôi lạnh, đồng thời lại kích động đến không muốn không muốn. Hắn xác thật có nuốt rất đối phương ý tưởng, bất quá lây hắn một cái thống năng lực, tạm thời không có tuyệt đối nắm chắc, sợ xuất hiện ngoài ý muốn. Ta thân đại nhân nguyện ý trợ giúp hắn, thật là không cần quá hảo. Hắn nỗ lực không chế được kích động nội tâm, thanh em run run nói, nếu đại nhân là cái này ý tưởng nói, ta tưởng ta thực nguyện ý cùng đại nhân hợp tác. Nuốt hệ thống A, cao hứng hôn hào đi. Đại nhân, chúng ta khi nào động thủ? hắn gấp không chờ nổi hoa không nóng nảy la đông thanh thực mau sẽ gặp được một cái ngoài ý mới chờ hắn hôn mê lại động thủ miễn cho hắn chuyện xấu hệ thống vội vàng phụ họa tỏ vẻ có thể hắn cũng nhớ tới la đông thanh xác thật thực mau sẽ xuất hiện muon cho han ý mới lại nói tiếp lúc này đây ngoài ý mới la đông thanh là ngoai y muon lai noi tiep luc nay đay ngoai y muon la tiện nghi hệ thống nội tâm khinh thường một chút liên loại này nam nhân như thế nào xứng đôi nhà hắn thiện lương đáng yêu hăng hái nỗ lực đan xu ký chủ đại đại hệ thống cùng a sân nước định Gần nhất khoảng cách không cần cách đến qua xa, chờ la đông thanh hôn mê, bọn họ liền động thủ đem ngự nữ hệ thống chói lại nuốt rớt. Công đạo xong, hắn liền thần thanh khí sảng trở lại đàn su bên kia. Ấn cô nương, các người kế tiếp tính toán đi nơi nào? Kỳ vân mạn dò hỏi, nhớ tới đối phương nếu lập tức hồi tông môn, không biết khi nào mới có thể gặp mặt, nàng nội tâm liền rất là không bỏ được. A sân nói, khó được ra tới một chuyến, chuẩn bị nơi nơi đi một chút. Như vậy sao? Kỳ vân mạn xinh đẹp gương mặt hiện lên tươi cười, vừa lúc, ta cũng nghĩ đến chỗ đi một chút, nếu không, chúng ta cùng đường đi. Ấn lan mắt trông mong nhìn nhà nàng sư phụ, sư phụ là không thích ra ma cung, ngẫu nhiên ra tới một chút, hơn phân nửa là có cái gì chuyện quan trọng. Bằng không, cơ bản đều ở ma cung tu luyện, cho nên, sư phụ nói muốn tới chỗ đi một chút, đó là nghiêm túc sao. Nàng kéo kéo ống tay áo, nếu máu, tổng cảm thấy sư phụ về sau không phải nàng một người sư phụ. Hảo A. A Sơn cười trả lời. Ân Lan nhìn Kỷ Vân Mạn liếc mắt một cái, thấp giọng cùng A Sơn nói: Sư phụ, Kỷ Cô Nương đã bái nhập sư môn, liền tính ngươi coi trọng Kỷ Cô Nương Thiên Phú cũng không thay đổi được gì. Ta Thiên Phú cũng không tồi, ngươi từ trước nói qua, có ta này một cái đồ nhi, chỉ cần hảo sinh dạy dỗ, cũng liền không sai biệt lắm. Cho nên, ngươi vẫn là đường làm vô dụng công, bất luận như thế nào, Kỷ Vân Mạn đều không thể trở thành ngươi đệ tử. Kỷ Vân Mạn, A Sơn nhẹ liếc mắt Ân Lan. Ta cùng kỷ cô nương là ngang hàng chi giao, Lan Nhi không cần để ý. Ấn Lan trừng lớn mắt, ngang hàng chi giao, làm nàng không thèm để ý. Không, kia nàng chẳng phải là so kỷ vân mạn thấp một cái bối phận. Kỷ vân mạn nhưng thật ra đôi mắt sáng lên, nàng chính là cảm thấy cùng A Sơn hợp ý Ấn Lan ánh mắt, nàng coi như không thấy được. Còn lấy ra trà cụ, cấp A Sơn pha trà. Không trong chốc lát, hai người lại nói tới một hối, Ấn Lan yên lặng mà ngồi ở góc, ngắm trò chuyện với nhau thật vui hai người, trong lòng phát khổ cái này kỳ vân mạn người lớn lên đẹp liền tính hiện tại còn tới đoạt nàng sư phụ cố tình sư phụ thích cùng đối phương nói chuyện nàng lại không thể đủ đi ngăn cản ngày thường cùng sư phụ nói thượng lời nói không mấy người khó được có một cái nói chuyện nàng tổng không thể đủ đi ngăn cản đi tính sư phụ giao cái gì bằng hữu nàng cái này đệ tử quản không được chỉ cần không cho nàng thu một cái sư đệ sư muội là được như vậy nàng không tiếp thu ấn lan dịch một chỗ ngồi ở bong thuyền thượng ánh mắt bất chi bất giác rơi xuống mặt sau kia con thuyền nay vừa thấy đột nhiên liền phát hiện la đông thanh phía trước còn đối đan xu vẻ mặt quan tâm la đông thanh lúc này thế nhưng cùng một nữ tử cử chỉ thân mật không biết hắn nói gì đó đem cái kia nữ tử đậu đến đẩy mặt đỏ bừng càng làm cho ấn lan giật mình chính là la đông thanh ôm cái kia nữ tử hai người chạm địa phương thực không thấy được giữa lưng vào chính là thuyền cửa sổ mặt hướng nước biển cái kia nữ tử bị la đông thanh đè ở thuyền cửa sổ vị trí mắt thấy liền phải thân đi xuống đông thanh ca ca một tiếng đông thanh ca ca Đem động tình hai người bừng tỉnh. La đông thanh vội vàng quay đầu lại, nhìn đứng ở cách đó không xa, hồng con mắt nhìn hắn đan xu trên mặt xẹt qua xấu hổ. Ngươi như thế nào không có nói tình ta, đan su tới. Nữ nữ hệ thống, nhắc nhở không nhắc nhở lại có quan hệ gì, nữ nhân này đối với ngươi đã khăng khăng một mực, tương lai ngươi nữ nhân chỉ biết càng ngày càng nhiều, làm nàng sớm một chút minh bạch này đó, tương lai càng dễ dàng tiếp thu. Su nhi không giống nhau, lần sau ngươi nhớ rõ nhắc nhở ta một chút, Ta tạm thời không nghĩ làm nàng mặt nàng mặt làm này đó. Hôm nay hắn mới biết được, trên thuyền nữ tử bên trong, cũng chính là vừa rồi bị hắn đệ nặng cái kia, vẫn là một cái cỡ trung gia tộc tiểu thư. Hắn tính toán trước đem cái này thu phục, nhiều ít tăng trưởng một ít khí vận, không nghĩ tới chăn đơn su gặp được. Nàng kia bị người gặp được, mặt cũng có chút hồng, đàn su một đôi thanh minh con ngươi nhìn chằm chằm nàng, từ cô nương, ta nhớ rõ ngươi chính là vị hôn phu. Nàng nhẹ nhấp môi, liền tính đông thanh ca ca thực yêu tú. Nhưng ngươi một cái có vị hôn phu người, như thế nào có thể làm ra loại sự tình này tới? Đông thanh ca ca, ngươi nói có phải hay không nàng cầu dẫn ngươi? Đan su tái nhợt khuôn mặt nhỏ, tràn đầy phất nộ, nàng có vị hôn phu, cư nhiên còn cầu dẫn ngươi, thật sự là quá không biết xấu hổ. La đông thanh cứng họng, không biết nên như thế nào giải thích. Muốn thật nói câu dẫn, lúc này đây là hắn chủ động. Đối mặt đan su, hắn tổng không thể đủ thừa nhận là chính mình chủ động đi. Từ hương quân cũng bị nói được xấu hổ và giận dữ. Đặc biệt là đàn su thanh âm rất lớn, hấp dẫn trong khoang thuyền người, sôi nổi ra tới vây xem. Bị cha tấn nhiều người lấy khắc thường ánh mắt nhìn, thật là kêu nàng không trô dung thân. Nàng nhìn la keu nang khong cho dung than nang nhin la đong thanh, hy vọng cái này làm nàng có chút mê mội nàm tử vì nàng giải thích, rốt cuộc vừa rồi thật sự không phải nàng chủ động, nàng chỉ là từ một chút mà thôi. Đông thanh ca ca, ngươi có thể đem nữ nhân này đuổi đi xuống sao? Su nhi đừng áo, nơi này là biển rộng, đem tử cô nương đuổi đi xuống, nàng nên như thế nào trở về? La Đông Thanh là một cái đầu hai cái đại, không rõ Đan Su như thế nào đột nhiên liền ghen lên. Đan Su cố chấp nói, chính là nàng câu dẫn ngươi. Đó là hiểu lầm. Đan Su tiếp tục nói, ta tận mắt nhìn thấy đến ngươi đem nàng ấn thân, nàng còn ôm ngươi, ngươi tay đều rôi đến nàng bên trong quần áo đi. Đông Thanh ca ca, này chẳng lẽ là hiểu lầm sao? Vậy xem người trường lớn mắt, vừa rồi trường hợp như vậy kính bạo sao? Nếu không phải nàng câu dẫn ngươi, chẳng lẽ là Đông Thanh ca ca thích nàng? Cho nên mới cầm lòng không đầu đem nàng ấn thân Còn hướng bên trong quần áo ruôi tay Nếu ta không có ra tới Ngươi có phải hay không còn tưởng lại làm điểm chuyện khác Đàn su nhìn trước mắt hai người Từ hương quân chính là cái kia không muốn gã nàng vị hôn phu người Một giấy thư tử Liền đem la đông thanh triệu hoang đi Khiến cho la đông thanh phẫn nộ dưới Giết chết thất tinh kiếm môn cùng kỷ gia sở hữu cứng giả Giết chết những người này Gần là bởi vì từ hương quân một câu sợ này Hai cái thế lực lớn trả thù nàng gia tộc La Đông Thanh liền cái gì đều không nghĩ, đem những cái đó vô tội người chu xác. Mà này từ Hương Quân tiêu xái vứt bỏ nàng vị hôn phu thành La Đông Thanh nữ nhân, cho nên thay đổi liền từ nơi này bắt đầu đi. Người trên thuyền như vậy nhiều, nói vậy từ hương quân cùng La Đông Thanh hôm nay sự, khẳng định sẽ chuyển tới nàng vị hôn phu nơi đó. Cái này hôn ước không được, vậy sẽ không phát sinh mặt sau sự. Vậy xem Vân Lan, mở to hai mắt nhìn, cái này đan xu lợi hại A hình dung ra tới hình ảnh cảm rất mạnh A. Thấy chung quanh người khiếp sợ bộ dáng, nàng cũng đi theo nhạc cái không ngừng. Xem la đông thanh ánh mắt, chỉ có khinh thường. Cái này la đông thanh, quả nhiên nhân phẩm không thế nào hảo, mất công lúc trước nàng còn cho rằng đây là một cái không tồi người. Phần 99 La đông thanh mặt đã cứng đờ, hắn thật sự không nghĩ tới, đan su sẽ trực tiếp đem như vậy sự hình dung ra tới. Su nhi, ngươi hẳn là nhìn lầm rồi. Đan su hốc mắt lập tức đỏ, đông thanh ca ca, ngươi đây là mắng ta hạt sao? La đông thanh đầu có chút đau, thấy đan su khóc hề hề bộ dáng, vội vàng muốn đi an ủi hắn, Nề hà tử hương quân bắt lấy hắn ống tay háo, la công tử, đan xu như vậy chửi bới ta thanh danh, người liền mặc kệ sao. Nếu là chuyện như vậy truyền ra tới, ta nên làm cái gì bây giờ? Nàng là thật sự có chút sợ hãi, thấy la đông thanh còn muốn đi an ủi đan su, nàng ôm chặt la đông thanh cánh tay, đối với đan su nói, là, ta là thích la đại ca, la đại ca như vậy ưu tú, thử hỏi cái nào nữ tử không động tâm ấn lan ta ta liền không động tâm loại này ghê tẩm nam nhân ta mới trướng mắt đâu ngươi không biết xấu hổ ngươi có vị hôn phu còn tới câu dẫn ta đông thanh ca ca đông thanh ca ca ngươi mau đem cái này không biết xấu hổ nữ nhân ném xuống la đại ca ta thật sự rất thích ngươi từ hương quân ôm la đông thanh cánh tay không buông tay ta là có vị hôn phu nhưng ta cùng đối phương căn bản là không có gặp qua vài lần hôn ước bất quá là trưởng giả đính xuống tới la đại ca chỉ cần ngươi hôm nay một câu Ta nguyện ý lập tức trở về giải trừ hôn nước. sau này ta tử hương quân sống là người của ngươi, chết là người quỷ. La đông thanh giật mình, như vậy thoạt nhìn, tử hương quân đối hắn thích đã rất khắc sâu. Tuy rằng khí vận không phải quá nồng đậm, tổng so không có hảo. Hơn nữa hắn có chút không thể gặp nữ nhân rớt nước mắt, đặc biệt là đối hắn như vậy si tình nữ nhân. Hai người đều không có phát hiện, đan su con một chút khỏe miệng. Đều không phải an phận đồ vật, đặt ở bên người an toàn nhiều, có nàng nhìn, cũng thai hỏa không được những người khác. Xu Nhi, hương quân, chúng ta vào bên trong đi nói, thế nào? La Đông Thanh bắt lấy tử hương quân thủ đoạn, đi đến đan xu bên người, cũng đem nàng kéo vào đi, lúc này đây nàng nhưng thật ra không vũ dây rủa. La Đông Thanh tính cách, nàng đã sớm thăm dò rõ ràng, đơn giản đợi chút sẽ cùng nàng nói, tử hương quân thanh danh đã không có, khẳng định sẽ bị từ hôn, hắn không thể đủ làm nàng một người tứ cố vô thân, không thể đủ cô phụ nàng vân vân. Người nam nhân này, không thú vị lại vô tình, kịch bản cũng liền điểm này. Từ hương quân nữ nhân này, cũng không an phận, nàng cái kia vị hôn phu người cũng không tệ lắm, hai người ở bên nhau, đỡ phải đi hại nhân ra. Một màn này, cũng bị A Sân Kỷ Vân Mạn thấy được. Kỷ Vân Mạn cười nhạo một tiếng, may mắn từ hôn. Loại này do dự không chừng, muốn trai ôm phải ấp, còn bành trướng đến không được nam nhân, đầu góc hỏng rồi mới có thể nguyện ý liên lụy. Liên la đông thanh, cho rằng hắn là một cái đồ vật. Sư phụ! Ta như thế nào cảm thấy Đan xu có chút đáng thương à La Đông Thanh cư nhiên như vậy hòa tầm, vừa rồi ta đều thấy được gân lan đi trở về tới, nhỏ giọng nói thầm, ta còn phát hiện La Đông Thanh đều đem từ hương quân yếm cấp xả ra tới, nàng còn dùng chân ngưỡng câu ở La Đông Thanh trên đùi hạ cọ sát, giống ca yêu tinh, là có điểm không biết xấu hổ. Kỳ Vân Mạng, A Sân, Chương 71 Thiên Tài Đại Tiểu Thư 4. A Sân tái kiến Đan Xu cùng từ hương quân xuất hiện thời điểm, hai người chính một tả một hữu đứng ở La Đông Thanh bên người. Xem La Đông Thanh thần sắc, hẳn là đem hai người mâu thuẫn giải quyết. Ấn Lan còn lại là một bộ gặp quỷ bộ dáng, biểu tình một lời khó nói hết. Kìa La Đông Thanh có cái gì tốt, Đan Su cư nhiên đáp ứng cùng từ hương quân một khối ở La Đông Thanh bên người, đây là đầu góc ngu đi. Hai người khoảng cách cũng không quá xa, Đan Su ở kiếp trước tốt xấu cũng tu luyện đến thế giới này đỉnh cấp, này linh hồn cường đại, không phải Ấn Lan loại này linh sư cảnh giới có thể tương đối. Nghe được Ấn Lan phun tào nàng đầu góc hỏng rồi. Nàng nếu không phải không nghĩ bại lộ chính mình, thật muốn phun tảo đối phương một câu, kiếp trước thời điểm, cũng không biết hai đầu góc càng không tốt, cũng không biết là ai, vì một người được đến La Đông Thanh, còn bá đạo đem người bắt hổi mà cung đi. Ấn Lan đã thực chán ghét La Đông Thanh, nàng nơi này hẳn là không cần ta nhiều làm cái gì. Nếu không có mặt khác ngoài ý muốn, Ấn Lan cùng La Đông Thanh sẽ không dính dáng đến bất luận cái gì quan hệ. Hệ thống vội vàng nói chúc mừng à, ký chủ đại đại, vừa mới trở về liền giải quyết thật nhiều vấn đề. Ít nhiều có người, cảm ơn. Hệ thống hì hì cười, không cần, chúng ta là giúp đỡ cho nhau. Ký chủ đại đại có thể hoàn thành chính mình tâm nguyện, đối ta cũng có rất lớn chỗ tốt. Hơn nữa ký chủ có thể trở về, là bởi vì chính ngươi đủ nỗ lực, tu luyện đến thế giới này đỉnh cấp, còn nguyện ý trở lại quá khứ, thay đổi nào đó sự tình kết cục, từ bỏ như vậy lực lượng cường đại, chỉ cần là điều này, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể đủ làm được. Đó là bởi vì, thật lâu trước kia ta, thật sự thực yếu đuối cũng thực kích kỷ Trước nay đều không có nghĩ tới chính mình yếu đuối cùng ích kỷ còn sẽ xúc phạm tới những người khác rõ ràng ta cái gì đều không có làm vẫn là sẽ sai nếu ta sớm một chút thức tỉnh có lẽ liền sẽ không diễn sinh ra những cái đó bi kịch la đông thanh người này căn bản là không đáng hảo nữ tử thích hắn mặt sau như vậy nhiều nữ nhân mỗi một cái đều là thiền chi kiêu tử lại bởi vì các loại kỳ quái nguyên nhân cùng hắn ở bên nhau hiện tại tinh tế nghĩ đến ta đều thế các nàng nghẹn quất hệ thống không có nói tiếp cũng không có lộ ra là đồng thanh thức sắp xui xẻo sự. Dù sao Tà thần đại nhân cùng ký chủ nguyện vọng không có xung đột, hắn chỉ cần dụng tâm phụ trợ ký chủ, lại trộn cùng Tà thần đại nhân hợp tác liền có thể. Hắn hưng phấn, như thế nào có một loại cầm hai phân tiền lương khoái cảm đâu. Đan xu nhớ tới còn có mấy ngày phát sinh sự, nàng liếc mắt một bên Tử Hương Quân, cùng hệ thống nói, biết ta vì cái gì muốn ở ngay lúc này chọn phá Tử Hương Quân cùng La Đông Thanh quan hệ sao? Chẳng lẽ không phải vì ngăn cản tương lai kia sự kiện phát sinh? Đan Su nói, không chỉ là kia sự kiện, còn từng có mấy ngày phát sinh kia sự kiện, từ hương quân nguyện ý cùng La Đông Thanh dây dưa, ta liền như nàng nguyện vọng hảo. Đến lúc đó, miễn cho liên lụy những người khác, tiện nghi La Đông Thanh cái kia nguy quân tử. A Sơn nghe được nơi này, như suy tư gì, sắc thật bởi vì lúc này đây, cùng La Đông Thanh tương quan nữ nhân lại sẽ nhiều ra như vậy một vị. Vị này, mới chân chính vô tội, liền bởi vì một cái ngoài ý mớn, không thể không cùng La Đông Thanh nhắc lên quan nu nhan lai se nhieu ra nhu vay mot vi vi nay moi chan chinh vo toi lien boi vi mot cai ngoai y muon khong the khong cung La Đông Thanh lại là một cái vô lại. Chiếm các loại tiên cơ, an định rồi đối phương Ân cô nương, tới phiên ngươi Kỳ vân mạn thấy A sân nhìn chầm chầm vào đan xu bên kia nhìn Nhìn không được nhắc nhở đối phương La tử Trong lúc lơ đảng dò hỏi Ân cô nương suy nghĩ cái gì Cũng đối la đông thanh cũng có ý kiến gì không sao Vẫn là cảm thấy đan xu sắc thật thực đáng thương A sân rơi xuống một tử Ánh mắt nhìn thẳng Kỳ vân mạn Trả lời, không có cái nhìn Phải không Kia vì cái gì vừa rồi nhìn chầm chầm vào đan xu nhìn đâu Nàng thật sự không có ý khác, chính là rất tò mò, nói, Đan Su là La Đông Thanh Thanh Mai Trúc Mã, theo người ta nói nàng vẫn luôn đi theo La Đông Thanh bên người, là một cái phi thường si tỉnh tiểu cô nương. Nàng trong lòng chưa nói, liền La Đông Thanh loại người này, căn bản là không đáng như vậy hảo cô nương thích. Nhưng đó là người khác sự, nàng từ trước đến nay không thích quản. A Sơn cười nhạt gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Bởi vì Đan Su trọng sinh, nơi này phảng phất không nàng chuyện gì. Có Đan Su ở. Kỷ vân mạng sở hữu nguy cơ, đã gián tiếp giải trừ. Chờ la đông thanh không có cái kiêng ngự nữ hệ thống, sở hữu nguy hiểm càng không cần đề. Dựa theo kỷ vân mạng thiên phú, tu luyện đến đỉnh điểm đó là phi thường dễ dàng. Cho nên, cai kia ngu nu he không cần theo ky van man quá nhiều, chỉ cần cùng đi kỷ vân mạng trưởng thành đến thế giới này đỉnh, liền có thể công thành lùi thân. Tuy nói cứ như vậy, tổng cảm giác thiếu chút cái gì, nàng cũng không thâm tưởng. Uy, ngươi kêu đàn xu đúng không? Ấn lan thật sự là nhảm chán. Nàng sư phụ liền thích cùng Kỷ Vân Mạn ngốc tại một khối, liên quan đều quên nàng cái này Đồ Nhi. Mặc phải làm pháp, nàng đành phải chính mình cho chính mình tìm về vui. Các nàng trên thuyền liền ba người, cách vách người trên thuyền, chỉ một cái Đan Xu còn xem thuần mắt. Thấy Đan Xu một người ngồi ở bên cạnh, Ân Lan cũng ngồi ở bên cạnh, hai người tương đối, nàng nhịn không được nổi lên đề tài. Đan Xu ngẩng đầu, lấy một đôi thanh triệt sáng trong con ngươi nhìn Ân Lan, thanh thúy trả lời, "Là, ta kêu Đan Xu, ta nhớ rõ ngươi, ngươi kêu Ân Lan?" phải không đúng vậy ngươi trí nhớ không tồi đan su trong lòng buồn cười trên mặt vẫn là một bộ tiểu đáng thương bộ dáng ân lan trừ bỏ tính cách bá đạo chút kỳ thật là một cái dám yêu dám hận cô nương duy nhất sai chính là thích thượng la đông thanh cuối cùng kết cục cũng không tốt lại như thế nào tiếp thu la đông thanh ân lan cũng không tiếp thu được la đông thanh bên người một cái lại một nữ nhân xuất hiện cuối cùng thất thủ trọng thương la đông thanh một cái tân sủng bị la đông thanh một cái tắt đánh bay này nhưng đến không được ân lan không phục Đem La Đông Thanh sau lại nữ nhân đều cấp khi dễ một lần, rào rạc đắc ý là lúc, không cẩn thận khi dễ đến La Đông Thanh thực thích một cái, cuối cùng bị La Đông Thanh lấy vô cớ gây dối gay roi bỏ tu vi, ném đi ra ngoài. Sau lại thế nào, nàng lại là không hiểu được, phỏng chừng sẽ không quá hảo. Đối La Đông Thanh tới nói, này đó nữ nhân vốn chính là hắn ngoạn vật đi, hắn chưa bao giờ đối ai thật sự thật quá. Sau lại La Đông Thanh vô địch sau, càng là thấy một cái ái một cái, cho dù là đi một nhà tiểu khách điếm quá một đêm. Ngày hôm sau khách điếm lao bản nữ nhi đã bị hắn thu vào hậu cung. Mà nàng chính mình, là la đông thanh làm cho mọi người nói qua, hắn nhất để ý một cái. Nếu hắn thật sự để ý nàng, như thế nào sẽ một cái lại một nữ nhân thu vào trong túi, thậm chí cuối cùng vì một ngày sùng hạnh không biết nhiều ít cái nữ nhân, còn chuyên môn chế tạo một trường giường lớn, một đêm, một chiếc giường có thể ngủ mười mấy nữ nhân. Không có chính mắt gặp qua, ai có thể đủ tưởng được đến, la đông thanh sinh hoạt cư nhiên là như vậy hỗn loạn. Đặc biệt là trước hết cùng la đông thanh mấy người phụ nhân, mỗi người đều như vậy ưu tú, rất nhiều đều không thể chịu đựng la đông thanh như vậy hành vi, có lựa chọn rời đi la đông thanh. Ngươi hà, la đông thanh tu vi quá cường, đem người chảo trở về liền ném tới trên giường, mặc kệ các nàng nguyện ý hay không, căn bản không đem các nàng đường người xem. Nhớ tới từ trước sự, đan xu cả người trên người đều lộ ra một loại nồng đậm bi thương hơi thở, nhưng thật ra đem ân làn xem sừng sốt, vội vàng nói, ai, ngươi có phải hay không rất khổ sở à? Nếu không, ta cùng ngươi kể chuyện cười đi. Ta không có khổ sở. Đan Su bừng tỉnh, nghiêm túc nhìn ân lan nói, ta thực hảo. Gạt ngươi, ngươi rõ ràng liền rất khổ sở, ngươi cho ta người mù sao. Là bởi vì la đông thanh thích những người khác, ngươi rất khổ sở sao? Ân lan do hỏi, nếu không, ngươi đổi một người thích đi, thế giới này ưu tú nam tử có rất nhiều, cũng không kém la đông thanh một người, hà tất chỉ thích hắn đâu. Đan Su lắc đầu, chính là ta chỉ nghĩ ở đông thanh ca ca bên người ra không rời đi hắn. Là hắn quá ưu tú, mới có thể hấp dẫn mặt khác nữ tử. Người ân lan có chút sinh khí, người cái này đầu góc là cái gì làm, liền tính hắn lại ưu tú, hấp dẫn lại nhiều người, kia thì thế nào. Người đều ở bên cạnh, hắn còn thông đồng mặt khác nữ tử, có thể thấy được nhân phẩm thật chẳng ra gì, ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút từ bỏ cho thỏa đáng. Đan su hốc mắt hồng hồng, không, ta là không có khả năng từ bỏ đông thanh ca ca, ta chỉ thích hắn. Cho dù có lại nhiều người thích hắn. Ta cũng thích hắn, hắn nói qua, thích nhất chính là ta. Người thật là tức chết ta, hắn thích nhất người, cho nên liền có thể thích rất nhiều người sao. Ấn Lan lông mày hoành, người nữ nhân này, như thế nào như vậy chết cân nào à, một hai phải tại đây một cây lạn đầu gỗ thắt cổ chết. Đàn su nước mắt bạch bạch rớt, ta đây có biện pháp nào, ta chính là thích đông thanh ca ca à. Ấn Lan còn muốn nói cái gì, đột nhiên cảm giác được một cổ lạnh lùng ánh mắt, ngẩng đầu liền thấy là đông thanh đang đứng ở đàn su phía sau, thẻ lưới. La Đông Thanh ngắm nàng liếc mắt một cái, đem đan su ôm vào trong ngực, cùng ân lan nói, ân lan cô nương, ta thật không nghĩ tới, ngươi cư nhiên là cái dạng này người, thừa dịp ta không chú ý, châm ngòi ta cùng su nhi quan hệ. Ta này xem như châm ngòi sao. Ngươi vốn di chính là một cái hoa tâm đại củ cải, nhân ra đan su một cái hảo hảo cô nương, bởi vì ngươi như bây giờ khổ sở. Kêu cũng là chuyện của ta, ân lan cô nương ngươi quá kia bao đồng. La Đông Thanh vừa rồi nghe được đan su nói. Nội tâm còn là phi thường cảm động, không nghĩ tới đan su như vậy thích hắn Hắn xác thật không nên làm trò đan su mặt, đi thông đồng mặt khác nữ tử Tiếp theo, hắn nhất định chú ý một ít, phỏng chừng nơi này cũng tìm không ra Giống đan su như vậy toàn tâm toàn ý thích hắn, không thèm để ý hắn là phế tài vẫn là thiên tài nữ tử Sau này những cái đó nữ tử, lại thích hắn, cũng là vì hắn là đông thanh không phải cái phế tài Hơn nữa là một cái khí vận không tồi thiên tài đi Căn bản là thích hắn ngoại vật mà không phải thích hắn người này. Cho nên này đó nữ nhân, cũng không xứng được đến hắn thiệt tình đối đãi. Hắn muốn thiệt tình đối đãi người, chỉ có Đan Su một người, đây mới là hắn trong lòng quan trọng nhất nữ nhân. Su nhi, về sau sẽ không phát sinh như vậy sự, làm người thương tâm. La Đông Thanh giải thích nói. Đan Su chôn đầu không nói lời nào, La Đông Thanh đành phải ôm nàng an ủi, xem đến ân lan chừng mắt nghiến răng răng, tưởng tiến lên đem người tấu một đốn. Phần 100 Đông Thanh ca ca. Ta biết ngươi thực ưu tú, sẽ có rất nhiều người thích, nhưng ta thật sự hảo khổ sở, về sau ngươi không cần lại thích càng nhiều người, có thể chứ. La đông thanh nhìn nu nhược đáng thương, khóc giống lệ nhân nhi đan xu trong lòng mềm nũn, bật thốt lên phải trả lời, su nhi yên tâm, không có lần sau. Nếu đông thanh ca ca nói như vậy, ta liền tin. Đan su ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, nhưng đông thanh ca ca quá hấp dẫn ngươi, vì tránh cho sự tỉnh hôm nay phát sinh, về sau ngươi đi đâu ta liền đi nơi nào, tin tưởng tức thời muốn mặt nữ tử biết ngươi thích người là ta tuyệt đối sẽ không lại đây tiếp cận đông thanh ca ca nàng sán lạ cười ta nhưng đến đem ngươi xem lao miễn cho bị mặt khác nữ tử câu dẫn xem lao miễn cho ngươi đi thai họa mặt khác vô tội nữ tử la đông thanh có ta đan xu ở trừ bỏ từ hương quân ngươi cũng đừng tưởng lại thêm một cái nữ nhân đan xu ghé vào la đông thanh trong lòng ngực khỏe môi dơ lên ấn lan hít sâu một hơi trứng mắt nhìn đan xu liếc mắt một cái thở phì phì trở lại a sân bên người Lại hít sâu vài khẩu khí, tức chết lại sư phụ, quá tức chết người đi được, như thế nào sẽ có loại này chết cân nào nữ nhân. A sân đệ một ly trà thủy cấp Tân Lan, uống một ngụm, đuổi đuổi hỏa. Ấn Lan cầm cái ly liền uống, thật là tức chết ta, cái kia đan su, thật sự thật sự nàng bộ răng, có chút phát điên, thật sự không biết nên nói như thế nào, liền la đông thanh dáng vẻ kia, sao có thể nói được thì làm được. Kế tiếp thời gian, Ấn Lan lại nhìn đến đan su thời điểm, chỉ trừng mắt đối phương. Không, có mở miệng nói một câu. Thấy Đan Xu muốn cùng nàng nói chuyện thời điểm, vội vàng đem đầu vạn khai, nàng mới không để ý tới cái này chết cân nào nữ nhân đâu, cùng đối phương nói chuyện, nàng phổi sẽ khí tạc. Ta thân đại nhân, kia đồ vật muốn tới. Hệ thống thanh âm đột nhiên văng lên, hắn trom ngắm mắt kỳ vân mạ, người bên này không có vấn đề đi. Không có. Hệ thống chỉ là tiếp đón một chút, theo sau liền không thanh. Đan xu sớm biết rằng hôm nay sẽ phát sinh cái gì, gần nhất mấy ngày kỳ thật đều ở trộm khôi phục thực lực lấy nàng cường đại linh hồn ứng đối kế tiếp hết thảy hẳn là không có vấn đề chỉ thấy thiên đột nhiên tối sầm xuống dưới nguyên bản bình tĩnh nước biển quay cuồng đến cũng có chút kịch liệt trước sau đi con thuyền thượng đều không phải cái gì người thường nhìn thấy tình huống như vậy cảm thấy sự tình khả năng không quá đơn giản sợ là có hải yêu quay phá có nhân đạo mỗi người đều lấy ra chính mình pháp bảo chuẩn bị ứng đối kế tiếp nguy hiểm kỳ vân mạn cũng không hứng thú pha co nhan đao moi nguoi đeu lay ra chinh minh phát bao chuan bi ung đoi ke tiep nguy hiem ky van man cung khong hung thu pha tra Sắc mặt có chút lo lắng, không nghĩ tới nơi này sẽ xuất hiện hải yêu nàng nhìn càng ngày càng ám thiên, chung quanh nước biển đã phiên khởi người cao, đem nơi này con thuyền vây quanh ở trong đó, ân cô Nương kế tiếp phải cẩn thận, hiện tại xem ra, này hải yêu thực lực sợ là rất mạnh. Nàng thiên phú là hảo, nhưng tuổi mới 17 tuổi, 15 tuổi thời điểm là tứ giai linh sư, hiện giờ cũng mới thất giai linh sư, còn kém một chút mới đến linh đem cảnh giới. Phàm là dám tác loạn hải yêu, nói như thế nào đều đến là linh vương cảnh giới. Bằng không bọn họ nơi này nhiều người như vậy, đối phương làm sao dám xuất hiện. Nàng không biết a sân thực lực, xem đối phương biểu hiện, cho rằng so nàng muốn cao một ít, hơn phân nửa là Linh đem cảnh giới. Linh vương cảnh giới, đã coi như là một phương cứng giả, thấy là dễ dàng nhìn thấy, nhưng giống A sân như vậy bình dị gần úi, hơn phân nửa không phải cái gì Linh vương cảnh giới. Linh vương cảnh giới người, cũng sẽ không cùng nàng ngang hàng chi giao, liền tính nàng thiên phũ lại hảo. chung quanh sóng biển càng ngày càng hung mánh, Chẳng sợ A sân này con thuyền là pháp bảo, cũng bị đánh lung lay, phản phất tùy thời đều phải nhảy ra đi. Những cái đó không phải pháp bảo con thuyền, rất nhiều đều bị nước biển đánh lay động, lẫn nhau chén trúc, đã xuất hiện tan vỡ tình huống. Thì như, la đông thanh này con thuyền lớn, bên trong đã nước vào. Bọn họ người toàn bộ nhảy đến phía trên, sắc mặt đều không quá đẹp, thuyền chim nghỉm là chuyện sớm hay muộn. Bọn họ đều có chuẩn bị thuyền nhỏ, nhưng trước mắt tình huống là, thuyền nhỏ căn bản vô pháp ở trên biển đi. Thả ra liền sẽ bị đánh nghiêng. La Đông Thanh một tay ôm đan su, một bên nắm Tử Hương Quân, đem hắn hai nữ nhân hộ ở trong ngực. Tử Hương Quân sắc mặt thực bạch, gắt gao mà bắt lấy La Đông Thanh ống tay áo, trong lòng là vạn phần may mắn, nếu không phải cùng La Đông Thanh có quan hệ, đợi chút thật muốn phát sinh cái gì, nàng nhưng làm sao bây giờ a? Nàng theo bản năng ngắm mắt kỹ Vân Mạn bên này, cái này cùng La Đông Thanh từ hôn nữ nhân, cho rằng kỹ Vân Mạn lúc này cũng là trật vật bộ dáng, không ngờ, a sân thuyền còn nếm đẹp cũng không có tăng vỡ, chỉ là lay động đến tương đối lợi hại. nàng trong lòng chỉ là lây động đến tương đối lợi hại. Nàng trong lòng bất bình, thấy kia thuyền đại, chỉ cưới ba người, theo bản năng nói, là đại ca, ta thấy ân cô nương các nàng thuyền hoàn hảo không tổn hào gì, nếu không, chúng ta đi các nàng trên thuyền mượn một vị trí đi. Lão đại, như thế có thể, chúng ta là mang theo mặt khác thuyền, tình huống hiện tại, căn bản không thể đủ buông đi. Ân cô nương thuyền đại mà gián chắc, vẫn là một kiện pháp bảo, có thể cất chứa chúng ta nơi này người. Không chỉ có bọn họ có cái này ý tưởng, Trung quanh rất nhiều người đều có cái này ý tưởng bọn họ thuyền đều đã chống đỡ không được giống a sân như vậy tài đại khí thô ra biển đều cầm pháp bảo người vẫn là tương đối hiếm thấy phần lớn đều cưới đều là bình thường thuyền thấy a sân thuyền nếm đẹp bọn họ đều tưởng đi lên dù sao mặt trên người cũng ít vẫn là có thể cất chứa không ít người có một ít ba đạo người bằng vào thực lực của chính mình cường đại đã nhảy lên a sân thuyền tư thái ngạo nghệ nói ân cô nương mượn ngươi thuyền một chỗ có như vậy một người mở miệng rất nhiều người đều nhảy đi lên từ lúc bắt đầu còn muốn cùng a sân nói một câu mượn địa phương đến sau lại căn bản không để ý tới nàng trực tiếp lên thuyền chính là tùy ý tìm được một chỗ ngồi xếp bằng hạng thậm chí còn có tiếng khoang thuyền đoạt địa phương ân lan cùng kỷ vân mạn là xem nổi trận lôi đình nghề hà đông vân đại lục luôn luôn thực lực vi tôn gặp phải này đó ngạy cha các nàng không cho ngoi xep bang hạ. không được các ngươi mượn địa phương tốt xấu cũng hỏi một câu ân cô nương đi kỷ vân mạn có chút nhẫn mại không được lên thuyền liền tính Hỏi cũng không hỏi một chút, trực tiếp mở ra khoan thuyền, không khỏi cũng nâng quá không tôn trọng người. Nguyên lai like là kỷ cô nương. Có người nhận ra kỷ vân mạng, cười nói, ân cô nương đều không có nói chuyện, nơi nào luôn được đến ngươi tới nói. Lại nói, ân cô nương nhưng không giống nhau, ở người nguy nan thời điểm, sẽ không ngồi xem mặc kệ, lựa chọn cùng kỷ cô nương giống nhau cách làm. Nghe người quanh co lòng vòng mắng nàng, kỷ vân mạng sắc mặt không quá đẹp. Đều hai năm, còn có người lấy kia sự kiện tới nói. Nàng gắt gao mà nhấp môi, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phản bác. Con người xuất hiện vài phần khổ sở, trừ bỏ ân cô nương, liền không ai giúp nàng nói qua một câu, chẳng sợ gia tộc nàng người, trừ bỏ thân cận nàng người, cũng đều trách cư nàng hỏng rồi kỳ ra thanh danh. Vậy các người đều lăn xuống đi thôi. A sân đột nhiên vang lên thanh âm, gọi người sứng sốt. Bọn họ bởi vì nghe lầm, ân cô nương, người nói cái gì? Người ở nói dẫn đi. Không có, ta cho các người đều lăn xuống đi. A sân cười nhạt nói, này thuyền là của ta, ta không có cho phép các ngươi đi lên, ta kêu các ngươi đi xuống, các ngươi phải đi xuống. Ân cô nương đừng nói giỡn. Ha ha, đúng vậy, đều lên đây, gọi người rời thuyền, kêu nhiều không hảo à. Mấy cái thực lực cường đại người lạnh lùng quét mắt A sân, lấy hung manh khí thế bước hướng A sân, đối phó kẻ yếu, như vậy biện pháp rất hữu dụng. Chỉ cần đem đối phương bước cho mồ hôi lạnh đầm địa, đầy mặt tái nhận, thậm chí nhịn không được sủi lơ trên mặt đất là được nhưng a sân trước sau duy trì đạm cười các vị các ngươi thật sự không xuống thuyền ân cô nương ngươi đừng cùng kỷ vân mạn một cái đức hạnh lúc này như thế nào có thể rời thuyền chung quanh sóng biển như vậy đại cũng liền ngươi này còn thuyền tạm thời còn có thể đủ dùng ngươi lúc này kêu đại gia đi xuống có phải hay không có chút thật quá đáng a sân lắc lắc đầu quá mức sao kỷ vân mạn lôi kéo a sân ống tay áo ân cô nương tính bọn họ người đông thế mạnh năng cũng không cam lỏng nề hà căn bản đánh không lại Không có tuyệt đối thực lực, làm cái gì đều bó tay bó chân, chẳng sợ nàng là thiên tài, cũng không thể không túi đầu. Như thế nào có thể tính đâu? A-Sân nói, các ngươi không đi xuống, ta chỉ có thể đủ thỉnh các ngươi đi xuống. Tất cả mọi người cho rằng A-Sân ở nói dỗn chính cười hì hì thời điểm, đột nhiên cảm giác được một cổ lực lượng cường đại, trực tiếp đưa bọn họ nhắc lên hung hang hướng trong nước biển mặt ném. Bùm! Bùm! Vô số thanh lạc hải thanh âm vang lên, ở A-Sân trên thuyền những người đó căn bản vô pháp khống chế thân thể của mình không tự chủ được phiêu lên lại giống như cục đá giống nhau tạp tiến trong biển nước biển chụp đến bọn họ gương mặt sinh đau cũng liền trước mắt công phu tất cả mọi người bị ném xuống hải bọn họ tưởng nhảy lên tới lên thuyền không ngờ như là đụng phải một đạo thật dày trong suốt vách tường lại chạy xuống tiến nước biển này hình ảnh thập phần buồn cười ân lan vốn đang thở phì phì không nghĩ tới nhà nàng sư phụ còn có chiêu này nghĩ thầm sư phụ như thế nào lại biến cường đại rồi chẳng lẽ Đây là tu luyện cùng thực lực tăng trưởng tốc độ sao. Xứng đáng. Ấn Lan Phi một câu, cũng không nhìn xem đây là ai thuyền, là tưởng đi lên liền đi lên sao. Vô số người ở trong biển phiêu, bất đắc dĩ, đành phải tìm một khối đầu gỗ, hoặc là dấm lên kiếm phiêu ở trên mặt biển, tùy ý bị nước biển ướt nhẹp. A sân an an ổn ổn ngồi ở tại chỗ, kỷ vân mạn quả thực sợ ngây người, cho nên, nàng trước mặt ngồi đạm nhiên tự nhiên nữ tử, thực lực đến tột cùng tới rồi thế nào một cái khủng bố cảnh giới. A sân nước mắt đối nàng cười, hà tất cùng bọn họ tức giận, không thích ném xuống là được. Kỳ vân mạn bị cái này có chút rung túng cười làm cho không biết làm sao, lắp bắp nói, không nghĩ tới ân tiền bối thực lực như thế cường đại. Ân tiền bối. A sân nột một tiếng, vì cái gì muốn kêu ta ân tiền bối? Bởi vì ngài thực lực cường đại kỳ vân mạn là phát ra từ nội tâm tôn trọng, nguyên lai ngài như vậy điệu thấp, lúc trước có mạo phạm địa phương, còn thỉnh. Ngươi vẫn là kêu ta ân cô nương, hoặc là hô tên đi. Ta không thích thân tiền bối. Kỷ Vân Mạn nhớ tới vừa rồi bị sốc tiến trong biển người, chỉ mắt trông mong nhìn A Sân, như vậy cường giả, giống như so nàng sư phụ còn phải cường đại, nàng tổng cảm thấy có điểm thụ sủng nhược kinh. "Kỷ cô nương, ta suy đoán sư phụ là không thích bị người kêu lão, sư phụ khó được thích cùng ngươi nói chuyện, ngươi liền dựa vào nàng đi." Ân Lan ở trong lòng cười trộm, "Ừ, Kỷ Vân Mạn, hiện tại biết nhà ta sư phụ lợi hại đi. Xem ngươi kinh tủng cái kia hình dáng, còn tuyệt thế thiên tài thiếu nữ." Rõ ràng chính là túng bao thiếu nữ hào đi. Liên ở kỷ vân mạn muốn nói cái gì thời điểm, sóng biển phẳng phất phiên lại đây, trực tiếp đem chỉnh con thuyền đều cấp cuốn đi vào. Ở nàng có chút hoảng sợ nháy mắt, chỉ cảm thấy có một đôi ấm áp tay kéo trụ nàng, như cũ nhàn nhạt thanh âm truyền đến, không cần sợ, không có việc gì. Khoảnh khắc, kỷ vân mạn nội tâm có chút cảm động, trong lòng ăn chút, cảm ơn ngươi, ơn cô nương. Thân là thiên phụ tuyệt hảo kỷ ra người, nàng áp lực rất lớn, người trước phong cảnh, người sau chịu khổ Ai biết nàng vì nỗ lực tăng lên thực lực, đã trải qua chút cái gì, muốn gặp được nhiều ít nguy cơ đâu. Chính là cha mẹ nàng, cũng chỉ dặn do quá nàng nỗ lực tu luyện, vẫn là lần đầu tiên ở nguy hiểm thời điểm, nghe được có người đối nàng nói không cần sợ, không có việc gì. Sư phụ, ngươi nhớ kỹ bắt lấy ta à, ngươi như thế nào đem ngươi tiểu đồ nhi quên mất ta. Sóng biển đánh lại đây thời điểm, ngươi không phải bay nhanh bắt lấy ta ống tay háo sao. Ấn lan thở phi phi, đó là ta tay mắt lenh lẹ. Bằng không ngươi khẳng định sẽ đem ta quên mất. Sư phụ, quả nhiên không phải nguyên lai sư phụ, bị kỷ vân mạn cái này tiểu yêu tinh cấp câu đi rồi. chương 72 thiên tài đại tiểu thư, nam. Chỉnh con thuyền đều bị sóng biển cuốn vào, thân thuyền bị á sân cháo một tầng trận pháp, hơi chút có một ít sóc này, trước mắt không xem như rất nguy hiểm. Nàng ở ban đầu liền bắt được kỷ vân mạn thủ đoạn, sau lại thật sự là sóc này, bất đắc gì ôm kỷ vân mạn eo. Bởi vì có nàng ở. Kỳ vân mạn nhưng thật ra cảm thấy không có như vậy sốc nảy, nghĩ cùng một vị tuyệt thế cường giả khoảng cách như vậy gần, còn bị đối phương tự mình bảo hộ, nàng thật là thụ sùng nhược kinh. Sư phụ, ngươi thật sự thực bất công. Ấn lan gắt gao treo ở A sân trên eo, như thế nào đều không buông tay, nàng sợ một buông tay, sóng biển lại đến một cơn sóng, liền tính quăng ngã không ra đi, cũng sẽ quăng ngã thực chật vật. Kỳ vân mạn thật là vận khí tốt ta, cư nhiên có thể bị sư phụ bảo hộ, ghen ghét, ghen ghét đã chết. Ấn Lan lực chú ý thực mau bị phân tán, nguyên bản còn có thể đủ nhìn đến một ít quang, vừa rồi lại một cái sóng biển lại đây lúc sau, nàng chỉ cảm thấy thân thuyền ở hướng địa phương nào chìm xuống, trung bình là một mảnh đen nhánh. Mơ hồ quanh la mot manh đen nhanh mo ho nang nghe được bên ngoài truyền đến một ít người tiếng kinh hô, càng là gắt gao ôm A Sân eo, căn bản không buông tay, ngắm A Sân vẫn luôn che chở kỷ vân mạn, trong lòng không biết mắng bao nhiêu lần tiểu yêu tinh. A Sân khấp cái quyết, kỷ vân mạn cùng an Lan đều cảm thấy chung quanh áp lực nhỏ đi nhiều, các nàng thân thể. Tựa hồ là bị cái gì bảo hộ? Phần 101 A Sơn buông ra kỷ vân mạng eo, cũng cùng ân lan nói, có thể buông ra. Không, ân lan không bỏ, liền tính thoạt nhìn không có gì nguy hiểm, ai biết đợi chút sẽ phát sinh chút cái gì, vẫn là ôm sư phụ an toàn một ít. Nàng nhưng tính minh bạch, có nguy hiểm thời điểm, sư phụ trước tiên nghĩ đến cư nhiên là kỷ vân mạng. Sư phụ, ngươi có phải hay không không cần ta cái này đồ đệ? Không có. Vậy ngươi vì cái gì trước tiên là bảo hộ kỷ cô nương? mà không phải ngươi đổ đệ ta đâu." A Sở nói, "Trên người của ngươi có ta cho ngươi phòng ngự pháp bảo, sẽ không có việc gì." Ân Lan một nghẹn, hình như là như vậy một chuyện, liền vừa rồi về điểm này động tĩnh, nàng xác thật sẽ không có cái gì nguy hiểm. Nhưng nàng vẫn là khó chịu, dù sao cảm thấy sư phụ sủng ái bị Kỳ Vân Mạn cái này tiểu yêu tinh phân đi rồi. Chung quanh một mảnh đen nhánh, nhưng các nàng đều là tu luyện người, vẫn là có thể thấy rõ ràng mỗi người biểu tình. Kỳ Vân Mạn nghe được Ân Lan nói như vậy, gương mặt từng đỏ Cho các ngươi thêm phiền thoái Tính Ấn Lan nghe được kỷ vân mạn thái độ như vậy hảo Trong lòng không thoải mái không có Ta biết sư phụ khẳng định là có nắm chắc Mới mặc kệ ta Muốn ta thực sự có nguy hiểm Nàng khẳng định sẽ trước tiên bảo hộ ta Hiện tại chúng ta ở địa phương nào Kỷ vân mạn vẫn là có thể nhìn đến Ở thuyền bên ngoài tựa hồ cũng có người không ngừng rơi xuống đi xuống Hiện tại tình cảnh còn tính hảo Có a sân như vậy cường giả tại bên người Còn che chở nàng Lần đầu tiên đối mặt không biết nàng trong đầu kia căn huyền không có căng chặt lên nhưng đối mặt không biết nguy hiểm nàng còn là phi thường cảnh giác nhiều năm như vậy tu luyện kinh nghiệm nói cho nàng ở bất luận cái gì thời điểm đối mặt nguy hiểm đều không thể đủ thiếu cảnh giác hơi chút không chú ý liền rất khả năng bỏ mạng đối nga sư phụ chúng ta ở địa phương nào ân lan cảm thấy thân thể ổn không ít ánh mắt ở chung quanh nhìn quét cuối cùng còn lấy ra một viên sáng lên hạt trâu thì thầm trong miệng cũng không phải cái kia chết cân nào nữ nhân thế nào La Đông Thanh Tu Vi cũng không tệ lắm, nhưng như thế nào cũng so ra kém sư phụ, bọn họ lại không chúng ta như vậy thuyền. Hẳn là ở Hải Yêu trong bụng. A Sân trả lời. Hai người đều là cả kinh, nói như vậy Hải Yêu là đem chỉnh con thuyền đều cấp nuốt vào trong bụng. Đến tổn cùng là cái gì Hải Yêu, cư nhiên như vậy đại, này con thuyền thật sự đen tot nhỏ à, bên ngoài những người đó, thêm lên ít nói cũng có vài trăm đi. Ấn cô nương, hiện tại chúng ta hẳn là làm sao bây giờ. Kỳ Vân Mạn đầu góc chuyển bay nhanh. Hải yêu chẳng lẽ là đem chúng ta trở thành đồ ăn, nuốt vào tới tính toán tiêu hoa rớt. Nàng biết có một ít cường đại yêu thú, sắc thật là nuốt. Ở này đó yêu thú dạ dày, tuần.